t r ư ơ n g 1375, n b y m á y mắt biến mất t r ư ơ n g 1375, n b y m á y mắt biến mất d i ạ ca trước mặt hiện ra hơi mở bảng hệ thống màu vàng kim nhạt văn tự chậm rãi chạy xuôi hệ thống chúc mừng người chơi d i ạ ca thu hoạch được truyền thuyết cấp thánh bảo thanh long hải cốt mảnh vỡ hệ thống chúc mừng người chơi d i ạ ca thu hoạch được lực lượng phát tắc tồn tại phát tắc hắn nhìn chăm chú cái này hai hàng tin tức hoàn cảnh bốn phía đã khôi phục thành cung điện dưới mặt đất mộ thất bộ g á n g long chính cùng thanh long thân ả n h tiêu tán bộ tùng chỉ còn lại trong không khí chưa hoàn toàn lắng lại năng lượng dữ vị long anh cao thâm tuyết hạ tịch giao bạnh huyết linh nam cung thu、Nguyệt. tưởng tiểu minh mấy người bọn họ cũng liên tiếp thanh tình lại khôi phục ý thức nô、no. nam cung thu nguyện dùng sức lung lay đầu dùng sức nắm lấy tóc vừa mới phát sinh cái gì rồi tưởng tiểu minh ngồi liệt trên mặt đất một mặt mờ mịt tại sao ta cảm giác giống như ngủ mượn giấc còn làm cái ác mộng hạ tịch giao nói ta cũng cảm thấy có chút trong đầu cao thâm tiết trầm mặc một hồi mở ra chính mình thâm lam hệ thống bảng kiểm tra một chút thuộc tính của mình trạng thái nhịp tim tốc độ lợi nhanh huyết áp hơi thấp tinh thấp ổn định chỉ số hơi thấp phục hồi từ từ bên trong vừa rồi hẳn là có loại nào đó cường đại linh hồn chi lực ngăn chặn thần hồn của chúng ta nhường chúng ta mất đi ý thức long anh nhìn về phía dạ ca thấy hắn trạng thái tốt đẹp mười phần bình tĩnh hỏi dạ ca ngươi vừa mới không có việc gì ừ n không có việc gì dạ ca nói chính là vừa mới cùng ra ra ngươi gặp mặt một lần long anh sửng sốt a ở xa ma vực chi đỉnh ma tôn trong điện c à n đang ngồi ở cao cao ma tôn trên vương toại một tay chi di nhắm mắt trở mắt đột nhiên một đạo xé rách hư không năng lượng ba động dường như sấm xét xuyên tấu h tầm tầm kết giới trực tiếp đánh vào thần trí của hắn phía trên n ư ơ n theo lấy đạo này năng lượng là một tiếng đến từ viễn cổ long âm thanh â m kia phảng phất xuyên qua ước bạn năm thời gian tại linh hồn hắn chỗ sâu kích thích sóng to gió lớn c à n đột nhiên mở hai mắt ra đỏ thâm trong con mắt phảng phất có r u n g nham đang l a n l ộ t vương tọa t r u n g quanh lượn lờ ma khí nháy mắt s ô i trào cả tòa đại điện đều tại có chút rung động thanh long bảo tàng thế mà thật xuất hiện hắn h i ế p h í mắt không nghĩ tới truyền thuyết kia vậy mà thật sự là thật c à n khỏe môi câu lên một vòng nguy hiểm độ con hắn đứng lên thân hình cao lớn sau đó một khắc hóa thành ngàn vạn sợi khói đen như là dạng nha về tổ theo trên vương tọa tiêu tán vô tung không nghĩ tới Tùy h o ừng đế thế ra ra thế mà còn dạ ca nói tay giơ lên hai cái màu xanh trùm sáng tại lòng bàn tay lơ lửng lưu chuyển trừ thanh long hải cốt mạnh vỡ còn có tồn tại lực lượng phát tắc tồn tại lực lượng phát tắc long anh còn có lực lượng pháp tắc bị mai táng ở trong này ừng nhưng mà cái này liền nói rất dài dòng dạ ca đem hai cái chùm sáng thu vào nói chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau ừng đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng rời đi hoàng lăng cung điện dưới mặt đất dạ ca bọn người vừa đi ra hoàng lăng đông nhiên cao thâm tuyết dừng bước lại tựa hồ cảm thấy được cái gì nhẹ nhàng nói có người đến những người khác đều là xứ sở nam cung thu nguyệt k ỳ quái a ai vậy nàng ngắm nhìn một phía không ai a không phải tại phụ cận cao thâm tuyết nhưng là nhanh hạ tịch dao nháy mắt một cái lập tức cũng dừng lại nhắm mắt lại cảm giác một trận nô、no. xác thực giống như có người nào đang nhanh chóng tiếp cận là một vị sức chiến đấu cao hơn dị tộc cường giả mà lại giống như còn là hắc cám chủng tộc dạ ca không nói chuyện hắn cũng đã cảm thấy được hắn nhắm mắt lại triển khai tự thân tinh thần lược tầm mắt thân thức giống như thủy triệu lan tràn ra phía ngoài rất nhanh hắn ngay tại bên ngoài mười mấy cây số nhìn thấy một cái toàn thân hóa thành một đoàn đũ á m mây đen di động cao tốc thân ảnh cạn dạ ca mở mắt có chút những mày ạ c h huyết linh ngay vậy nghi họp nói càn ngươi là nói ác ma tộc bị kêu ma tốn cản ừm dạ ca trầm ngâm một lát hẳn là thanh long bảo tàng phong ấn bị t h ờ ra bị hắn cảm thấy được cho nên mới đem hắn dẫn tới a tưởng tiểu minh kinh cái này hắn đều có thể cảm thấy được a nam cung thu n g u y ệ t kinh ngạc tại sao có thể như vậy ma b ự c không phải cách nhân tộc lãnh địa rất xa sao cái này hắn đều có thể cảm thấy được còn là nói hắn vừa bật đi ngang qua dạ ca giải thích nói thanh long bảo tàng phong ấn bị t h ờ ra nguyên bản một mực bị phong ấn lại kiểm chế đã lâu viễn cổ thánh lực sẽ bị nháy mắt phóng thích mà ra nhưng mà đại đa số người hẳn là cảm giác không đến cố lực lượng này trừ phi là thực lực đạt tới bán thần cảnh giới long anh trầm âm chẳng lẽ nói ma tôn cản lần trước bế quan về sau đã đột phá hồn đế cảnh chất hạo đạt tới bán thần cảnh rồi không hẳn là cũng không có dạ ca nghĩ thầm lần trước hắn tại bên ngoại xích long thành cự một rừng rậm còn cùng ma tôn cản đánh cái đối mặt lúc kia thực lực của hắn ý nguyên vẫn là hồn đế cảnh đ ỉ n h phong đến gần vô hạn p h ạ m giới mát cấp trạng thái cho nên cảm thấy được cố lực lượng này hẳn là chỉ là cả năng lực của mình hắn đến cao thâm viết có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng bầu trời đêm hạ tịch giao long anh nam cung thu nguyệt tưởng tiểu minh n g a y vậy lập tức đều khẩn trương lên truyền ngôn ác ma tộc ma tôn cản là vạn tộc ngũ đại cường giả bên trong thực lực mạnh nhất b ị kia mà lại là bán hết hàng thức tương đại lúc này thanh long bảo tàng vừa mới bị giải phong cắn liền xuất hiện rất hiển nhiên là kẻ đến không thiện rõ ràng chính là hướng về phía đoạt bảo dầu đến giạ ca cũng đồng dạng ngắm nhìn bầu trời đêm c h ậ m rãi giơ tay lên biểu tượng lực lượng pháp tắc chùm sáng trong lòng bàn tay lưu truyền tàn mát ra làm người sợ hãi ba đ ậ thiên đạo tồn tại hệ pháp tắc ông ma tôn cản thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại đế quốc hoàng l a n g trên không hắn đứng ở một đoá huyết sắc cám vân phía trên khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng như như l ư ớ i dao đảo qua phía dưới hoàn cảnh sau đó liền chậm rãi từ không trung rơi xuống kỳ quái càng thanh â m lạnh leo cứng rắn như sắt tự l ầ m b ầ m vừa mới rõ ràng cảm thấy được có mấy cỗ chiến lực đỉnh cấp siêu phàm giả ở trong này tại sao lại đột nhiên hoàn toàn mất đi cảm ứng càng trầm m ặ t một lát nhắm mắt lại triển khai thần thức thăm dò cường lại cảm giác lực như mạng nhện bao trùm phương viên trăm dặm đem chọn tòa thành thị mỗi một góc đ làm sao có thể cảm nhữ mày cảm thấy khó có thể tin rõ ràng đã vừa mới cảm thấy được những người kia tồn tại mà cái kia trong đó hẳn là còn có lần trước cái kia gọi tưởng tiểu minh nhân loại có thể rõ ràng cảm thấy được khí tức của hắn làm sao có thể đột nhiên giống như bốc hơi khỏi nhân gian hoàn toàn biến mất c h ư một nghìn ba trăm tám mươi mốt ma tôn làm sao lại b i ế ta c h ư một nghìn ba trăm tám mươi mốt ma tôn làm sao lại b i ế ta t giờ phút này dạ ca kỳ thật liền đứng ở bên người cạn không đến năm mét địa phương l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn lẩm bẩm long anh bọn hắn lúc này cũng đang đứng ở bên cạnh một mặt khẩn trương nhìn xem m à tốt cản hạ tịch giao khẩn trương nắm chặt g ó c báo liền hô hấp đều thả cực nhẹ nam cung thu nguyện song quyền nắm chặt b ắ c thịt toàn thân căng cứng như lâm đại đ ị n h tưởng tiểu minh càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh cái chán chảy ra mồ hôi mịn nhưng mà cắn lại phản phất hoàn toàn nhìn không thấy gần trong gang tấp đám người cặp kia tinh hồng đôi mắt mấy lần từ trên thân bọn họ đ o qua lại từ đầu đến cuối nhìn như không thấy cắn lại tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm một lát c ơ đại thần thức giống như thủy triều nhiều lần cọ rửa mỗi một tốp đất liền đ thanh long bảo tàng đã bị người khác lấy mất cạn ánh mắt dần chìm vừa rồi rõ ràng gần trong căn t ứ c như thế nào qua trong dây lát biến mất vô tung vô ảnh cạn tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu hơn nửa ngày mới rốt cục từ bỏ quanh thân ma khí c u ộ n c u ộ n không t r ư ừ n g cuối cùng hóa thành hư lạnh một tiếng thân hình đặng không mà lên hóa thành một đạo đen cầu bồng phá không mà đi thẳng đến dạ ca trong cảm giác cái kia đạo khí tức cường đại triệt để rời xa nhân tộc lãnh địa hắn mới chậm rãi đưa tay trong lòng bàn tay lưu chuyện pháp tắt bầm sáng dần dần đạo trong không khí phảng phất có cái gì bình chướng vô hình lặng yên tiểu tán đám người thân hô nam cung thu nguyện thở một hơi dài nhẹ nhõm long vẫn còn sợ hai vua bộ ngực vừa mới thật sự là hũ c h ế t ta mặc dù các nàng thực lực bây giờ so với trước kia đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần nhưng ma tôn cản danh hiệu cùng khủng bố c h u y ê n thuyết thế nhưng là các nàng theo nhỏ nghe tới lớn nhưng mà vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hạ tịch giao tò mò nói tiểu dạng n g ư ơ i là làm thế nào vì cái gì cái kia ma tôn nhìn không thấy chúng ta không có gì dạ ca nói chẳng qua là lợi dụng tồn tại lực lượng phát tắc nhường chúng ta tạm thời theo trên cái thế giới này biến mất mà thôi long anh kinh ngạc người mới vừa vặn được đến tồn tại lực lượng p h á p tắc không cần tu luyện liền đã học được như thế nào sử dụng bởi vì vừa rồi k i a chỉ bất quá là tồn tại p h á p tắc cơ bản nhất ứng dụng mà thôi gia ca giải thích nói mặc dù chỉ là cơ bản v ậ n dụng nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được sử dụng lực lượng p h á p tắc cực lớn tiêu hao so với lúc trước thời gian sử dụng p h á p tắc không nhỏ hơn bao nhiêu xem ra thứ này tại bán thần trước đó vẫn là không thể dùng linh tinh a nhưng mà không nghĩ tới trong truyền thuyết á c ma tộc ma tôn cản lại còn là cái thích lẩm bẩm lẩu bẩu lắm lời hạ tịch giao cười khúc khích nam cung thu nguyện lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì nói đúng rồi vừa rồi cái kia ma tôn cạn nói cái gì cảm thấy được tưởng tiểu minh khí tức tiểu minh tử ma tôn làm sao lại nhận ra khí tức của ngươi còn biết tên của ngươi tưởng tiểu minh là người cũng là một mặt mà bức gãi gãi đầu ta ta cũng không biết ta ta chính là một người bình thường ma tôn vì sao lại biết ta hạ tịch giao nhìn một chút tưởng tiểu minh n ế u mày tiểu minh tử sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài gây họa cho tới ác ma tộc cho nên cái kia ma tôn cạn mới có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm người t tưởng tiểu minh chớ nói nhảm Ta lại k h ô người có c ù n mới a tộc hào t hào l m a lại ngắm Thu Nguyệt, không cái kia n à sao lại đây chính là ma tôn a hạ tịch giao tấm kia đáng yêu trên khuôn mặt thần sắc khó được nghiêm túc còn tốt vừa mới tiểu giả cứu người một mạng nếu không nếu như bị hắn bắt lấy ngươi chắc là phải bị hắn bắt về ném đến ma trong ao v y xi mị tưởng tiểu minh nghe thân thể không khỏi dùng mình một cái hơi có chút rụt rè lên cẩn thận từng ly từng tí ngươi đừng nói dọa người như vậy hạ tịch giao vậy ngươi nghĩ đến rồi tưởng tiểu minh thật không có a ta đều chưa từng đi ma vực coi như không có đi qua ma vực không có nghĩa là ngươi không sẽ chọc cho bên trên ma tộc ra ca một mặt nghiêm túc nghiêm trang nhẹ gật đầu t h như nói ngươi ngâm cái nào ác ma tộc cô nương kết quả cô nương kia đúng lúc là cái kia ma tôn miểu mọi loại hình tưởng tiểu minh nhịn không được t r ừ n bậy loại chuyện này chỉ có khả năng phát sinh ở trên người của ngươi à. tóm lại thiếu minh tử ngươi nhưng phải coi chừng a nam cung thu nguyện một mặt lo âu nhìn qua hắn vô vô bờ vai của hắn mặc dù không biết ngươi tại bên ngoài gây hòa gì nhưng nhìn vừa mới cái kêu ma tôn biểu lộ hắn hiển nhiên là đối với ngươi hận thấu xương phải biết ma tộc người thế nhưng là hát cám chủng tộc bên trong tàn nhẫn nhất ngon độc nếu như rơi ở trong tay của hắn nói không chừng hắn sẽ đem ngươi ném đến ma trong ao nhường một đám yêu ma quỷ quái gặm cắn thân thể của ngươi để ngươi trải nghiệm bạn ma p h xương thống k ổ lại đem ngươi ném cho thích đan t h người xoẹt ma đem ngươi phanh thây xé xác lại đem ngươi ngũ mã phanh thây đối với ngươi vạn tên của bắn sau đó nam man s ầ m lớn tưởng tiểu minh trở lại xích long thành nơi ở dạ ca ngồi trong phòng điều ra bảng hệ thống hắn vung tay háo hất lên cái k i a màu xanh chùm sáng liền rơi ở trước mặt trên bàn gỗ đàn nháy mắt triển khai thành mấy khối to lớn thanh cốt những n à y xương cốt toàn thân trong suốt như ngọc mặt ngoài chạy xuôi cổ lão màu xanh đường vân t à n mắt ra làm người sợ hãi viễn cổ khí tức vật phẩm thanh long hải cốt mảnh vỡ phẩm chất truyền thuyết cấp giới thiệu thanh thu thanh long đục thân chết đi về sau lưu lại ước năm hải cốt mảnh vỡ có thể dùng tại siêu phàm giả tu luyện cũng có thể dùng cho rèn đúc binh khí áo g i á c mặc dù thứ này là gọi hải cốt m ả n h vỡ long chính đem cái tiêm màu xanh chùm sáng giao cho hắn thời điểm chùm sáng xem ra cũng không lớn nhưng kỳ thật trong chùm sáng bộ bao k h ỏ a hải cốt m ả n h vỡ là cực hạn thu nhỏ bây giờ dạng ca vẹn vẹn chỉ cầm ra mấy khối nhỏ nhất khối hải cốt m ả n h vỡ trước mặt hắn cái bản này đều không quá đủ thả chương một n h r ư ơ ấ p thu thành cốt một chương một n h ấ p thu thành cốt một đây chính là thanh long hải cốt mạnh vỡ mạnh huyết linh an tĩnh ngồi ở bên người hắn hai mèo r u n động nhẹ nhẹ nhìn chăm chú trên bản những cái kia lưu chuyển lên viễn cổ khí tức thánh cốt m ả n h vỡ thấp giọng thì thầm thứ này thật có thể giống trong truyền thuyết như thế nhường người đột phá bán thần cảnh giới a dạ ca cười nhạt một tiếng có thể hẳn là có thể nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết khẳng định có khuyết đại bộ phận có hay không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy còn là chỉ có thử qua tài năng biết tiếp lấy hắn cầm ra vài chữ phủ hai n g ó n tạy phù mặt nhẹ nhàng xẹ t qua phụ chú lập tức sáng lên màu lam nhạt ánh sáng nhạt theo hắn vất tay hất lên phù chú như bướm bay về phía vết tường tại gian phòng bốn phía hình thành một đạo vô hình kết giới kết giới này không chỉ là phòng ngừa bị người quấy i dày phòng ngừa bị thăm dò cũng là vì phòng ngừa hắn trong quá trình tu luyện năng lượng ngoài tiết làm ra quá lớn động tĩnh thanh long hài cốt mảnh vỡ thuộc về là truyền thuyết cấp bậc thánh bảo dùng nó đến tiến hành tu luyện một khi đột phá không chừng lại sẽ xuất hiện tượng trước đó đột phá hồn đế cảnh như thế kinh tiên dị tượng da ca hiện tại chỉ muốn khiêm tốn một chút dù sao thanh long hài cốt loại vật này tuyệt đối là đủ để khiến bạn tộc hết thẻ sinh linh đỏ mắt thánh bảo bao quát hiện nay cùng hắn đồng minh những cái kia bạn tộc liên minh nước tại không lộ ra ngoài ma ngọc có tội loại này đạo lý từ xưa đến nay đều nói nát linh, linh. n g ư ơ i tôi giúp ta hộ pháp da ca nói ừ m b ạ c h huyết linh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng không cho lại tại chủ nhân lúc tu luyện vụ trộm chiếm chủ nhân tiện nghi nha da ca nói b ạ c h huyết linh lập tức hai gò má hửng hồng gắt một cái ta làm sao có thể còn có cái gì gọi là lại ta lúc nào c h i ế m qua người tiện nghi rồi không biết xấu hổ da ca không có nên nàng lúc này hắn đã chậm rãi khép lại hai con người nhắm mắt ngưng thần tiến vào tu luyện hình thức b ạ c h huyết linh thấy thế cũng an t ĩ n h lại làm lặng bảo vệ ở một bên ánh mắt lại không tự chủ được bị hắn chuyên chú bên mặt hấp dẫn theo dạng ca niệm động thanh long quyết điều động lên thể nội thánh lực không có quá nhiều lúc thanh long hải cốt mảnh vỡ bắn ra rực rỡ thanh quang cả gian phòng p h á n phất bị đầu nhập vào một mảnh phỉ thúy chi hải vô số đạo thanh sắc lưu quang như vật sống chui vào dạng ca lỗ chân lông quay người h ắ n x ư ơ n g cốt phát ra thanh thúy văng lên giống như ngọc thạch tấn công huyết nhục tại thánh quang tẩy lễ xuống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo trong kinh mạch chạy xuôi hồn l ư ợ c hóa thành như thực chất sinh huy cùng thanh long thánh cốt hoàn mỹ giao hỏa mạch huyết linh đồng bên trong tỏa ra cảnh tượng khó tin này trên mặt thần sắc dần dần trở lên chân kinh nàng trông thấy dạ ca dưới da thịt ẩ n ẩn hiện ra vậy dòng đường v â n mỗi một tấc máu thịt đều tại cùng viễn cổ thánh q u ố c sinh ra c ộ n mình cả người phảng phất đang lột sắc thành cấp bậc cao hơn tồn tại vê n h một khí thế bàng bạc đ ố n g nhiên một phát cho dù có kết giới ngăn trở cả tòa phong ốc ý nguyên có chút rung động dạ ca quanh thân vờn quanh màu xanh thánh quang càng ngày càng thịnh cuối cùng hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời tại kết giới đỉnh khuấy động r a hoa mỹ gọn sóng thật lâu dạ ca chậm rãi mở hai mắt ra hắn giờ phút này toàn thân đều bị tinh khiết thanh long thánh quang bá khỏa mỗi một tấc da thịt dạ ca có thể cảm nhận được rõ ràng toàn thân mình trên giới đều hoàn toàn bị tái tạo vô luận là huyết dịch cơ bắp xương cốt kinh mạch thậm chí hồn lực tiết điểm đều có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác b ạ c h huyết linh kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn nhất thời lại nói không ra lời trước mắt dạ ca phản phất thoát thai hoàn cốt liền khí chất đều mang mấy phần biến cổ huy nghiêm hồn đế cảnh giai đoạn thứ sáu dạ ca thật sâu thở ra một hơi nhìn kỹ trên giao diện thuộc tính biến hóa đúng lúc này ý thức chỗ sâu vang lên thanh em quen thuộc không nghĩ tới ngươi huyết n ụ c lại có thể hoàn mỹ như vậy hấp thu thanh cốt thanh long lao đăng trong thanh em mang hiếm thấy sợ h dạ ca nao nao lao đăng chúc mừng ngươi nhân loại tiểu tử bạch hổ cái kia lạnh leo cứng rắn thanh â m cũng vang lên tiểu tử ngươi đích s á c thiên phú dị bẩm ta nguyên bản còn đang lo lắng ngươi không đến hồn đế cảnh định phong liền dám dùng t h á n h cốt tu luyện hấp thu t h á n h cốt còn lo lắng cho ngươi thân thể sẽ bị no bạo không nghĩ tới t h á n h cốt thế mà bị ngươi hoàn mỹ hấp thu thậm chí trực tiếp dung nhập huyết nhục của ngươi mạch lặng cùng toàn thân xương cốt bên trong đem t h á n h cốt hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng dạ ca tạo ý thức trong biện nhìn thấy tam đại thanh thu thân ảnh các ngươi vừa rồi vẫn luôn đang nhịn ừng chu tước h thanh long nguyên bản định nếu ngươi không thể thừa nhận thánh q cốt chi lực chúng ta liền xuất thủ tương trợ hiện tại xem ra phần này lo lắng ngược lại là dư thừa thanh long lao đang trầm ngâm nói ừng ta nghĩ hẳn là cùng ngươi thể nội người kia mà thần tăng tộc hôn huyết cực hạn máu loại phá trướng tiên phú có quan hệ da ca t i n h tâm cảm thụ được biến hóa trong cơ thể h ồ n lực tiết điểm so dĩ vãng càng thêm khỏe mạnh c h à n đầy thánh lực trị số hạn mức cao nhất càng là tăng vọt hơn hai lần h ắ n nhẹ nhàng ngâm tay một đầu linh động thanh long chi khí liền tại lòng bàn tay k h a n thai tới lui thao túng điều khiển như cánh tay nhẹ nhàng như thường hắn hiện tại điều khiển thanh long chi k h í cảm giác liền cùng ă n cơm uống nước nhẹ nhõm truyền thuyết này cấp bậc t h á n h bảo quả nhiên danh bất hư truyền c h á c không được vạn tộc còn có ghen công ty những người kia đ o ạ t phá ra người đều muốn được đến thật là tinh thần u long khí b ạ c h huyết linh ngồi ngay nắn g ở một bên kinh ngạc nhìn nhìn qua dạ ca trong lòng bàn tay tới lui hình dòng khí tức không khỏi ở trong lòng sợ hãi t h ả n phục cái kia thanh s ắ c lưu quang phản phất có sinh mệnh ở giữa ngón tay hắn quân quanh tản mát ra làm lòng người say viễn cổ khí tức nàng nhìn qua dạ ca bên mặt không biết thế nào lại có chút thất thần nửa người trên vô ý thức chậm rãi nghiêng về phía trước cơ hồ muốn áp vào dạ ca gương mặt tinh xảo mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng mất máy thật sâu ngửi ngửi cái kia cố khiến người say m ê khí tước dạ ca kỳ quái ngươi làm sao rồi mạnh huyết linh lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần nàng lập tức đem thân thể rụt trở về ngồi nghiêm chỉnh thính hai nổi lên nhàn nhạt màu hồng không không thế nào chính là trên người ngươi cái kia cố long du thanh khí rất dễ ngửi không tự dắt liền long du chi khí dạ ca nhìn một chút thân thể của mình vừa rồi tu luyện hoàn tất hấp thu thanh long thanh cốt về sau q u a n người hắn đều tắm rửa tại một t ầ n g nhàn nhạt màu xanh trong v ầ n sáng mỗi một tấc da thịt đều phảng p h ấ t tận chứa viễn cổ long tức không biết bị cái gì b ạ c h huyết linh gương mặt t ừ n g đỏ chính là cảm giác nghe trên người ngươi mùi vị đó giống như có chút ứ ư n g phấn trong vô ý thức liền bị hấp dẫn tới Dạ ca như có điều suy nghĩ ngươi là nói thân thể của ta dung hợp thanh long thánh cốt về sau phát ra thanh khí b ạ c h huyết linh dùng sức gật đầu ừng mà lại nàng d ừ n g một chút tiếp tục nói ta ẩn l n cảm giác được chỉ là nghe trên người ngươi thanh khí tựa hồ liền có thể giúp ta tu luyện ô hương vị còn có thể giúp ngươi tu luyện ư nhưng g thu Thánh r hắn ấ p thu Thánh Nhưng h Quốc, 2. Dạ ca nào nào Dạ ca nghĩ nghĩ đại khái liền rõ ràng bạch huyết linh là linh yêu tộc trên bản chất đến nói nàng c ù n g viễn cổ thánh thú nhất tộc xem như có mấy phần thân duyên quan hệ nếu như nói thanh long t h á n h q u ố t đối với đại đa số vạn tộc đến nói đều là tuyệt hảo tu luyện t h á n h bảo như vậy đối với linh yêu tộc người mà nói liền càng là thánh bảo bên trong t h á n h bảo đã d ạ n g này cái kia thanh long t h á n h q u ố t mảnh vỡ ta cũng chia một khối cho ngươi tu luyện đi dạ cả nói bạch huyết linh lại lắc đầu không được cấp bậc của ta không đến hồn đế cảnh định p h o n g tùy tiện sử dụng loại này truyền thuyết cấp phẩm chất thánh bảo tu luyện chỉ sợ sẽ chỉ bạo thể mà chết ta lại không giống ngươi có được loại t i ê u biến thái thể chứ nô、no. d ạ ca khẽ b ư ớ cảm c lập tức nhuệ miệng cười tốt ta thật sự là bắt ngươi không có cách nào lập tức hắn mở rộng hai tay đến nghe đi bạch huyết linh d ạ ca đ ừ n g thèm t h ù n g đối với ngươi chủ nhân có cái gì thật xấu hổ tùy tiện nghe ban đêm đi ngủ ngươi ôm nghe cũng không quan hệ bạch huyết linh g e n công ty t ổ n bộ tư mã thanh lại một lần nữa đi tới cái kia dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm căn cứ thí nghiệm trung ương tòa kia cao tới mấy chục mét hình trụ tròn vật chứa sừng s ư n g đứng vững xen x ệ c màu đỏ tươi chất lỏng tại bình bên trong quần quận thỉnh thoảng toát ra khiến người bất an và khí c h ó i mắt huyết hồng bên trong cái kia quái vật lớn nhân công phôi thai đã đơn giản hình thức ban đầu mơ hồ có thể thấy được quái vật hình dáng vô số phẩm chất không đồng nhất đỏ tươi nhân công mạch máu như là cơ thể sống s ú c tu lít nha lít nhít đâm vào trong phôi thai theo hệ thống duy sinh có tiết tấu b ơ m động những này mạch máu có chút đập đem dầu có năng lượng cùng đặc thù vật chất huyết dịch liên tục không ngừng rót vào cái kia ngay tại thành hình quái vật thể nội giống ô、oh. trong phôi thai màu đen cự quái tựa hồ cảm thấy được tư mã thanh đến chậm rãi mở hai mắt ra kia là một đôi hoàn toàn huyết hồng đôi mắt tại chất lỏng s ề n sệch sẻ bên trong lóe ra khiến người sợn cả tóc gáy hung quang mặc áo khoát trắng thú nhân hẹ mì nệm lúc này một bên cầm cái vắt ghi chép số liệu vừa đi đi qua thế nào tư mã thanh nhàn nhạt hỏi phi thường thuận lợi thú nhân bác sĩ hết ngôi lộ ra một mặt mang tính tiêu chí còn có quan hệ với ma quỷ la s á t lưu lại viên kia trước quỷ đế ạ b ạ t đồn trái tim cũng đã chuẩn bị kỹ càng tư mã thanh hơi gật đầu dẫn đường thú nhân bác sĩ cung kính á p đúng hai người tới một gian nhỏ bé phòng thí nghiệm trung ương phòng trong thủng một trái tim ngay tại có quy luật này lên kia là trước đó vạn tộc trong hội nghị bị la s á t đánh lén móc ra tiền nhiệm quỷ đế ạ b ạ t đồn trái tim khiến người kinh dị chính là viên này ly thể đã lâu trái tim ý nguyên duy trì tràn đầy sức sống mỗi một lần đập đều cường kiện hữu lực phản p h t vẫn cùng cái nào đó sinh mệnh chặt chẽ tương liên n g u y ê một chiêu này thế thân giả chết chơi đích xác thực không sai tư mã thanh l ệ n h nhạt nói e m chút liền ta đều cho là người thật bị dạ ca giết chết hh mọi thứ cũng nên chửa chút đường lui nha viên kia nhảy lên ma quỷ trái tim lại còn nói chuyện la sát xảo trá thanh âm từ đó truyền ra ma quỷ tộc chết t h ầ y chi thuật tư mã thanh t ử tốn nói ngày đó chết đi đúng là nhục thể của ngươi không sai nhưng kỳ thật ngày hôm đó xuất phát trước kia ngươi sớm đã đem linh hồn của mình bám vào cái này bị đế trong trái tim ha ha ha không nghĩ tới cái gì đều không thể gạt được chủ tịch con mắt của ngươi la sát nói ta đem linh hồn lưu tại cái này trong trái tim lúc đầu cũng chính là muốn lợi dụng chức quỷ đế ạ bắt đồn tế bào tái tạo ra một bộ c à n g mạnh cụ thể chỉ có điều ta xác thực không nghĩ tới cái t i a dạng ca thực lực đã cường đại đến loại trình độ đó vậy mà có thể lấy lực lượng một người nhẹ nhõm áp chê ta ảnh lam huyễn ngộng lệ ấu ngớt bốn người liền ma thần tự tượng loại vật này đều bị hắn cho lấy ra may m à ta xem như lưu lại một tay bằng không mà nói hiện tại ta khả năng thật đã bị hắn giết chết tư mã thanh trầm mặc không nói chuyện ta cần nhờ chính mình phục sinh còn cần một đoạn thời gian la sắt nói đã bị ngươi phát hiện như vậy vừa vặn rút một chút đi tư mã thanh du du nhiên điệu nói ta xác thực sẽ giúp ngươi phục sinh chỉ có điều hắn dừng một chút dư quang liếc qua bên cạnh thú nhân bác sĩ cuối cùng h ẹ bị nẹm theo nơi hẻo lánh lôi ra một cái không ngừng núc ních bao tải bên trong hiển nhiên chứa một cái người sống thú nhân bác sĩ hiểu ý n é t môi nhẹ gật đầu sau đó tại b à n làm việc trước bắt đầu bận rộn thao tác hắn đầu tiên là cho trái tim vật chứa nối liền mấy cái lóe ra ưu quang tuyệt ống sau đó dùng linh n ă n g hút tại mặt đất phát họa ra phức tạp v v nhìn xem giống như là c h ấ pháp lại giống là loại nào đó chú thuật chú ấn cầm một chút ngọn nến cắm trên bàn sau đó đem hắn theo thứ tự nhóm lửa ở trên bàn thí nghiệm ném xuống chập trần cái bóng giống như là đang bố trí cái gì nghi thức cuối cùng thú nhân mẹ mi nẹm theo trong nơi hẻo lánh lôi ra một cái bao tải cái kia trong bao bố rõ ràng có đ ồ vật gì đang không ngừng d â y r ụ ộ n h ú c đích h i ệ n nhiên là một cái người sống la s á t lúc này rốt cục cảm thấy được không thích hợp tư mã thanh ngươi muốn làm gì đương nhiên là muốn trợ giúp ngươi phục sinh tư mã thanh lộ ra một cái nhàn nhạt cởi khẽ ngươi ngươi muốn dùng khôi lỗi phục sinh thuật la sắt thanh em đột nhiên bén nhọn tư mã thanh ngươi dám bản thân ngươi có chết hay không với ta mà nói ngược lại là không có quá lớn cái gọi là tư mã thanh thản như nói nhưng mà n g ư ơ i thiên đạo trong hệ thống những cái kia trung tâm thương mại điểm tích lũy còn có người ma quỷ tộc thế lực ta ngược lại là rất có hứng thú cho nên ta xác thực không thể để cho n g ư ơ i chết khốn đản g la s á t tức giận nói ta sẽ giết ngươi tư mã thanh mặt không biểu tình nếu như ngươi có cơ hội kia thú nhân bác sĩ lúc này đã chuẩn bị hoàn tất xoay đầu lại b ộ t tư ố t t mã thanh tử trên ghế chậm dại đứng lên hắn đi hướng cái kia kịch liệt đập ma quỷ trái tim la sát tiếng chửi r u a t ạ i trong vật chứa quanh quẩn, hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy. chỉ thấy tư mã thanh lấy ra một thanh hàn quang loẹ loẹ dao giải phâu, lưới lao cơ nhẹ lòng bàn tay, máu tươi lập tức theo giữa ngón tay chảy ra. Hắn nâng lên nhuốm máu bàn tay, treo tại tâm t ạ m phía trên. đỏ thám huyết c h â u từng giọt rơi tại b ắ c động bộ phận cơ thịt bên trên, phát ra nhỏ xịu t ừ t ừ tiếng vang. ngay sau đó, hai tay của hắn kết ấn, than nhẹ chú văn, h ồ n kỹ, khôi lỗi phục sinh t ậ t trong chốc lát, mặt đất chú văn tách ra trói mắt huyết n g trên bản ánh đến điên cùng chập trờn vô số tơ máu theo trên mặt đất chú văn cùng đường vân tuân hướng cái kia còn tại d â y r u ộ n bao tải tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong phòng thí nghiệm q u a n quẩn bao tải n ú p ních dần dần y ế u đất cuối cùng trở nên n ế n nắng thật lâu tê lạc một cái mọc lên sắc bén móng tay ma quỷ c h i thủ xé rách bao tải từ đó chậm rãi n ô ra một lần nữa phục sinh ma quỷ la sát chậm rãi đứng lên hắn đã hoàn toàn thôn vệ hết trong bao bốn người đồng thời hấp thu quỷ đế ạ bắt đồn trái tim tế bào mặc dù giờ phút này hắn bộ dáng xem ra cùng lúc trước hắn mặt dài đến giống nhau như lúc nhưng trên thực tế hắn bộ thân thể này cùng trước đó đã là ho la sắt lạnh lẽo trong hai con ngươi thiêu đốt lên kiềm chế l ử a giận cả khuôn mặt bao p h ủ tại âm trầm trong bóng tối t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi ba nhường ta nghe t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi ba nhường ta nghe ngày kế tiếp sáng sớm h a ô dạ ca lười biếng đánh cái thật g i i ngáp theo trong lúc ngủ mơ ung dung tỉnh lại một cố ấm mềm mại mềm cảm giác gác bách theo ngực chuyển đến mang nhàn nhạt hương thơm dạ ca cụt mắt xem xét là một cái màu trắng con mèo nhỏ ghé vào hắn a không, là một cái tóc trắng tiểu miêu nương chính ghé vào lồng ngực của hắn thân thể giống như là bạch tuộc quấn quanh ở trên người của hắn b ạ c h huyết linh liền ngủ ở lồng ngực của hắn đêm qua mặc dù ngoài miệng luôn nói không lớn nhưng cuối cùng thân thể còn là thành thật mà lại căn bản một buổi tối cũng không chịu bung ra cái mũi nhỏ còn tổng trôn tại hắn bên cạnh cổ bên trong khẽ người khẽ người hô hấp làm cho hắn cả đêm cổ đều ngớ một chút thậm chí còn có thể trong giấc ngộng ngẫu nhiên làm ra vô ý thức động tác giống phổ thông con mèo nhỏ vô ý thức nhô ra trắng t r è o m ú m mi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp trước mặt sự vật cái kêu băng lạnh vút lạnh dinh dính nhân nhất xúc cảm bãy dối dạ ca một buổi tối làm hại hắn kém chút một buổi tối đều ngủ không ngon. cũng không biết là trong giấc mộng liếm lắp chính mình mắng bớt còn là trong giấc mộng liếm một đêm m ẹ o bạc hà dạ ca đón o t r ư ừ n g loại thứ hai khả năng càng lớn ngắt dạ ca buồn ngủ lại đánh một c á i n g áp g i n g mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ ngày đông nắng ấm đã lên tới giữa bầu trời vàng rực giải đầy gian phòng mang đến mấy phần lưỡi biếng ấm áp hắn quay đầu trong lúc nông lung lại đối đầu một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt cùng một tấm thanh lanh thiếu nữa khuôn mặt cao thâm tiết chẳng biết lúc nào đi tới trong phòng đang ngồi ở bên giường trên sàn nhà hủi tay, tay chống cằm một đôi trong bắt đôi mắt an tĩnh nhìn chăm chú hắ thuyết nhi không nghĩ tới linh linh là một m con mèo nguyên lai、like、cũng như thế dính chủ nhân cao thâm viết nhìn qua ngủ say bạch với linh nhẹ nói nàng mỗi lúc trời tối đều l à như thế ôm tiểu dạng ngủ sao thật là khiến người lao đ ớ c đâu không phải như vậy hắn cười khổ một cái nàng chỉ là muốn nghe trên người ta ngư vị nghe ngươi ngư vị cao thâm viết nghiêng đầu hiểu kỳ dạ ca đem hắn h ô m qua hấp thu mấy khối thanh q u ố t đột phá hồn đế cảnh giai đoạn thứ sáu sự tình đơn giản giải thích một lần nghe mùi trên người ngươi thế mà còn có thể tu luyện cao thâm viết như có điều suy nghĩ lập tức túi người hướng về phía trước cái kia nhường ta n g e cả người nàng cơ hồ từ bên trên áp xuống tới nhỏ nhắn mũi ngọc tinh x ả o tiến đến dạ ca một bên khắc cổ nhẹ nhàng hít h à dạ ca này làm sao nhìn đều giống như tại chiếm tiện nghi a được rồi dù sao thâm t u y ế t ma ma chiếm hắn tiện nghi cũng không phải một ngày hai ngày nghe ra cái gì tới rồi sao dạ ca hỏi cao thâm t u y ế t ngồi thẳng lên nghĩ nghĩ nói ừng giống như xác thực có một cỗ tắm rửa thanh long chi khí thanh khiết khí tức thật giả dạ. dạ ca nâng lên cánh tay chính mình ngửi n g ư ờ i chính mình ta làm sao không có đón được thật sao cao thâm viết thanh tịnh con ngươi liên lạc một chút d ừ n g một chút nói vậy ta lại c ẩ n t h ậ n nghe xác nhận xác nhận nói thiếu nữ lại t r ô n xuống dưới tại dạ ca trên mặt cái cổ lồng ngực phần bụng một đường ngửi một cái đi sau đó lại tiếp tục hướng xuống dạ ca cái này không đúng sao n g ư ơ i muốn làm gì a n g ư ơ i cái này chát chát ma ma sau một tiếng bạch huyết linh cũng mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại một đêm này nàng ngủ được phá lệ thương ngọn chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g phản phất hai đời đến nay chưa bao giờ có thâm trầm như vậy giấc ngủ không nghĩ tới cái này thanh long chi khí hôn tạp trên người chủ nhân hương vị thế mà thật đối với tu luyện có như thế lớn trợ giúp bạch huyết linh nhận lần cảm giác được trong cơ thể mình cái nào đó đổ vật được thắp sáng hoặc là nói thức tỉnh rồi thần thức chi hải bên trong hiện ra một đoàn bạch diễm lam tâm h ỏ a diễm chính t r ầ m t r ầ m tiêu h đốt đây là bạch huyết linh tại thần thức trong không gian cẩn thận từng ly từng tí r ô i ra một ngón tay đụng vào thăm dò phát hiện chạm đến ngọn lửa màu trắng bên ngoài mầm thế mà là băng lãnh ngón tay đầu lập tức kết lên một tầng sức lạnh nhưng cùng lúc nàng cũng có thể cảm thấy được cái kêu bạch diễm lam tâm chi hỏa bên trong truyền đến cường đại thánh hồn chi lực cảm nhận được tu vi tình tiến biêu nương thiếu nữ trong lòng nổi lên một tia mừng rỡ nàng vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh tìm hỏi lại phát hiện nguyên bản nên bị chính mình ôm chặt lấy dạng ca không thấy bóng dáng bên người giường ngủ không chủ nhân đâu b ạ c h huyết linh từ trên giường ngồi dậy nhìn quanh gian phòng lúc này mới phát hiện cao thâm tuyết chẳng biết lúc nào cũng trong phòng đang cùng dạng ca sóng vai ngồi tại b à n dài bên cạnh linh linh tỉnh rồi cao thâm tuyết quay đầu nhìn một chút tối hôm qua ngủ có ngon không b ạ c h huyết linh gương mặt hơi đỏ lên tuyết như ngươi lúc nào đến trong nội tâm nàng thấp thỏ nghĩ đến nàng sẽ không phải nhìn thấy chính mình tối hôm qua ôm chủ nhân ngủ tràng cảnh á cao thâm t u y ế t bình thản trả lời một giờ trước bạch huyết linh trầm âm một giờ trong nội tâm nàng bất ổn cái kia nàng đến cùng là nhìn thấy còn là không thấy được ta nhìn thấy nha cao thâm t u y ế t nhẹ nhàng nói thanh âm ôn hòa nhu hòa ngựa t ó c cũng cùng bình thường nói chuyện không nhanh không chậm lại tựa như ác ma nói nhỏ nguyên lai linh linh bình thường chỉ là ở trước mặt chúng ta biểu hiện được rất không kiên nhẫn tiểu dạ bộ dáng kỳ thật trong âm thầm lúc ngủ lại còn giống như là khi còn bé không thể rời đi tiểu dạ đâu bạch huyết linh nạo kiều hình thức phản phất nháy mắt bị kích hoạt l ắ bắp uống bít giải thích nói không không có sự tình ta đây chẳng qua là b ắ t hắn thân thể tu luyện mà thôi à không phải không phải nàng phát hiện chính mình nói lời nói giống như có nghĩa khác lại cuốn quýt bù. cao thâm viết cũng đã căn bản không có lại nghe nàng đến tiếp sau nói lời lại lần nữa quay đầu lại đem l ự c chú ý tập trung ở trước mặt trên b à n thanh long thanh cốt trên m ả n h vỡ i a ca không khỏi bật cười lắc đầu cao thâm viết cầm lấy một cái kính lút cẩn thận ngắm nghĩa trong tay một khối thanh long thanh cốt m ả n h vỡ ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết cấp bậc thanh bảo nhưng mà ta nghĩ đây sẽ là một kiện trúc tạo binh khí tài liệu tốt dùng để phụ ma cường hóa binh khí lời nói cũng tuyệt đối sẽ là thực phẩm nàng ngước mắt nhìn về phía da ca đem ngươi ả n h nguyện cùng quang ly trước thả tại ta chỗ này đi ta hẳn là có thể giúp ngươi đem vũ khí cùng khối này thánh q u ố t dung hợp nhường vũ khí phụ ma cường hóa thành cao cấp hơn phẩm chất vũ khí được da ca nói nhưng mà buổi tối hôm nay chúng ta liền muốn xuất trình phản công trùng tộc xảo huyện cao thâm b i ế t nói ngươi còn có vũ khí có thể sử dụng sao có đương nhiên là có da ca trong thanh vật phẩm có những năm này theo các loại địch nhân nơi đó lông đến các loại vũ khí hắn đưa tay theo trong thanh vật phẩm đao loạt đi ra một thanh màu đen thái đao t bên này quỷ cạnh h n trên t mặt bàn tán lạc các loại lật da thư tịch khí tài linh kiện còn có một chút hồn tinh mãnh mỡ trên tường to lớn trên bảng đen lít nha lít nhít tràn ngập phức tạp toán học công thức cùng siêu phạm phú văn trước mặt bộ kia tinh vi mà d ư ờ n g ra siêu phạm dụng cụ chính phát ra trầm thấp v ù v ù dụng cụ hai đầu như là tinh vi thiên bình phân biệt gánh chịu lấy hai đoàn hoàn toàn khác biệt năng lượng bên trái là màu đỏ sẫm ma lực như là địa ngục dung nham lan lộn phía bên phải là thâm thúy cực âm hệ thần lực phản phất có thể thôn phệ hết thệ q u a n mình thứ một trăm ba mươi tám lần thử nghiệm dùng ma lực cùng thần lực dung hợp thiên đạo c h i lực thí nghiệm diệp băng hít sâu một hơi đầu ngón tay ngưng tụ lại rực rỡ hồn lực băng hoa lần này nhất định phải thành công theo nàng đem hồn lực hất ra rót vào dụng cụ trang bị bên trên phủ văn theo thứ tự sáng lên lũ lam t i ế sáng chỉ thấy siêu phàm trang bị bị khởi động máy móc phát ra như là s a cổ cự thú thức tỉnh trầm thấp oanh minh thiên bình hai bên năng lượng bắt đầu không an phận kịch liệt sao động đỏ s ầ m cùng đen k ỵ quang đoàn như là hai con bị nhốt hung thú điên cùng đánh thẳng vào chói buộc bọn chúng l ự c trường hai cỗ chọi nhau năng lượng phun trào đến càng ngày càng m á h liệt càng ngày càng m á h liệt tứ tư hai đạo chói mắt điện xả theo trang bị đỉnh đánh xuống tinh chuẩn đánh c h ú n g năng lượng trùng sáng tại lôi điện dưới sự dẫn dắt hai cỗi nhau năng lượng bắt đầu chậm ra hướng trung ương dựa vào nơi biên giới thậm chí xuất hiện nhỏ sự rung hợp dấu hiệu diệp băng mỹ l ệ rực rỡ màu băng lam đôi mắt hơi sáng chẳng lẽ nói ngay hôm nay rốt cục muốn xong rồi ha ha ha ta liền biết dạ ca cùng cao thâm tuyết đã cũng có thể làm đến bạn nữ vương làm sao có thể không thể làm được diệp băng đ ắ t ý rồi lên khoe miệng phản phất đã thấy dạ ca nhìn thấy nàng thành quả về sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối với nàng leo mắt mà nhìn chẳng cảnh trong giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi h ờ n dỗi ừ dạ ca lần này nhìn ngươi còn có thể hay không nói ta không bằng ngươi tuyết nhi nhưng mà ngay tại nàng vừa mới bắt đầu gắt ý q u ê n hình thời điểm biến cố phát sinh nguyên bản bình ổn dung hợp năng lượng đột nhiên kịch liệt rung động lại một lần nữa bắn ra một cỗ cực không ổn định ba động cái này từng đạo ba động giống như g ậ n sóng hướng bốn phía quyết tán đem toàn bộ phòng thí nghiệm chấn động đến giống như địa chấn trên bàn thí nghiệm dụng cụ n h a o n h a o đánh rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụ làm sao làm cho diệp băng ám đạo không ổn vội vàng thôi động một lực ý đồ đem hắn ổn định lại nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng và anh, thần lực cùng ma lực hai cỗ tương phản năng lượng lại một lần nữa dung hợp thất bại hai cỗ năng lượng như là túc địch bánh l ệ t b à xích b ộ c phát ra hủy thiên diện địa sóng xung kích Lần này nổ tung một mụm phòng thí h n g i máu tươi theo nàng phần môi phun ra nhuộm đỏ trước ngực và áo thật lâu dư âm nổ mạnh mới dần dần lắng lại diệp băng ngồi liệt tại phế tích nơi nhỏ lánh trong hai vẫn như cũ vù vù không ngừng toàn thân cao thấp không chỗ không đau nàng nhìn qua trước mắt mảnh này bớt b ộ i hồ n t ư ơ n g thép vách tường bị xé nước ra giữa tận lỗ hồng thí nghiệm thiết bị hóa thành đầy đất hải cốt liền kiên cố nhất phòng hộ kết giới đều bị triệt để phá hủy đáng ghét tức chết ta nàng nhìn xem lại một lần biến thành một mảnh hôn đ ộ n phòng thí nghiệm phát đ i ê n vỏ dối chính mình t ó c d à i giờ phút này nàng nơi nào còn có nửa điểm đoạn lạc t i ê n sứ nữ vương bị nghi cũng là cái hờn r i thất bại thiếu nữ ở trong phế tích vô năng cục nộ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề ta siêu p h à m thiên phú làm sao lại không bằng dạ ca cùng cao thâm tuyết mà lại ta rõ ràng đã vụng trộm học cao thâm tuyết cách sử dụng dùng toán học cùng vật lý học khoa học l o g i c đi tính toán thôi diễn siêu p h à m chi lực biến hóa trạng thái rõ ràng hết thệ đều hẳn là tại tính toán trong phạm vi mà lại hết thệ cũng còn có dung sai năng lượng tính chất cũng là ổn định vì cái gì còn là sẽ thất bại à à à à. a lúc này ở ngoài phòng thí nghiệm tiếng gõ cửa chuyển tới nữ vương bệ hạ ngài ở bên trong h xin hỏi ngài sao hồng nhật cùng nguyệt l lời còn chưa dứt phòng thí nghiệm cánh cổng kim loại ẩm vàng s ụ đổ hai vị c h e chở thiên sứ đứng chết chân tại chỗ khiếp sợ nhìn qua trong phòng tràn đầy khói lửa một mảnh hỗn độn trắng cảnh nhao nhao lộ ra biểu tình k h i ế p sợ cái này phòng thí nghiệm vết tưởng cùng đại môn đều là hoàn toàn dùng b ả n tộc bản đồ cứng rắn nhất vật liệu hồn thép chế tạo làm sao lại bị nổ thành dạng này không biết còn tưởng rằng nơi này đã từng bị đạn hạt nhân nổ qua nữa nha lúc này nguyễn u chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn thấy ngồi ở trong góc k h o miệng còn tràn đầy vết máu di băng lập tức kinh hô một tiếng nữ vương nàng cùng hồng nhật vội vàng chạy đến di ngươi không có thế nào a nguyễn u một mặt lo âu lo lắng hỏi hồng nhật đem diệp băng từ dưới đất nâng nỡ nhìn thấy diệp băng vết máu ở khoe miệng khẩn trương nói nữ vương ngươi thổ hết lại ngươi có phải hay không làm cái kia siêu phạm thí nghiệm lại đem chính mình cho nổ diệp băng nguyễn u khụ khụ diệp băng ho nhẹ l a u đi vết máu đợi bụi mù hơi tán sau đó liếc các nàng liếc mắt lạnh lùng nói không cho nói ra ngoài nếu không hồng nhật bị diệp băng ánh mắt giật này mình vội vàng bảo đảm nói vâng nữ vương ta nhất định sẽ không nói nữ vương muốn không ngài còn là không muốn lại thử nghiệm nguyễn u m ấ p máy môi lo lắng k h u y ê n đủ thiên đạo chi lực vốn chính là trong truyền t u y ế t viễn cổ sức mạnh cấm kỵ coi như ngài thật sự có thể dung hợp đi ra cũng chưa chắc có thể khống chế được chương một nghìn ba trăm tám mươi lăm còn tưởng rằng các ngươi là dưới mặt đất tỉnh l ự u chương một nghìn ba trăm tám mươi lăm còn tưởng rằng các ngươi là dưới mặt đất tỉnh l ự u đ ư vương muôn không ngài còn là không muốn lại thử nghiệm nguyễn u m ấ p máy môi lo lắng k h u y ê n đủ thiên đạo chi lực vốn chính là trong truyền t u y ế t viễn cổ sức mạnh cấm kỵ coi như ngài thật sự có thể dung hợp đi ra cũng chưa chắc có thể khống chế được tử vân đúng a hồng nhật cũng đi theo gật đầu cùng một chỗ quên đủ trong truyền thuyết trừ sáng thế chi thần thiên đạo cùng hồng hoàng thủy tổ ba thần thú bên ngoài cái khác ý đồ nhúng chẳng cố lực lượng này người toàn bộ đều bị cố lực lượng này phản p h ệ chết bất đắc kỳ tử nữ vương đại nhân cái này thật sự là quá nguy hiểm ngài còn là không nên mạo hiểm a nếu thật là như vậy như vậy dạ ca hẳn là cũng sớm đã chết rồi diệp băng mặt như phù băng ngữ khí băng lãnh mà lại nếu như chỉ là dạ ca một người lời nói còn có thể là thể chất của hắn đặc thù nhưng bây giờ không chỉ là dạ ca một người cao thâm tuyết cũng giống vậy có thể khống chế cố lực lượng này mà lại lại còn là lấy khoa học kỹ thuật phương thức sáng tạo ra cố lực lượng này cái này liền nói rõ hiện đại khoa học kỹ thuật cũng đã có thể mở ra cái này phiến cấm kỵ đại môn có thể khống chế cố này sức mạnh cấm kỵ cho nên khẳng định có biện pháp chỉ là ta còn không có tìm tới mà thôi diệp băng cắn răng nói không tự chủ được siết chặt nằm đấm hồng nhật lúc này bỗng nhiên đột nhiên thông suốt ở bên cạnh đề nghị đã dạng này muốn không ngại có thể đi thỉnh giáo thỉnh giáo vị kia dạ ca đại nhân hoặc là cao thâm tuyết có cái gì kỹ xảo diệp băng nguyên u sao sao rồi nữ vương hồng n h ậ t rụt cổ một cái ý thức được chính mình giống như lại nói sai lời nói yếu ớt m à nhìn xem nàng a a a a ngươi nhường ta đi cầu cái kia dạ ca diệp băng kéo ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh trong ánh mắt lộ ra mấy phần hàn ý ý của ngươi là muốn ta đi cầu ta cái kia đối thủ m u ố n mất một còn sau đó nhường hắn hung hăng chế rêu ta a đến nỗi cao thâm tuyết vậy thì càng không cần phải nói đây chính là nàng tỉnh ân nàng cũng không biết nên nói như thế nào tóm lại muốn để nàng đi hướng cao thâm tuyết đi thỉnh giáo là chuyện tuyệt đối không thể nào thậm chí so với cùng hướng dạ ca thỉnh giáo càng không khả năng đối thủ một mất một còn hồng nhật một mặt đơn thuần mà mở mịn nói làm sao lại thế ngài cùng cái kia dạ ca đại nhân quan hệ không phải gần đây rất tốt rất thân mật à? rất thân mật diệp băng hai gõ má nháy mắt t n g hồng trong lòng không h i ể u có chút bồi dối lại có chút ngượng ủng lắp bắp nói ai ai cùng hắn rất thân mật hắn nhưng là sử thượng ghê tởm nhất ghê tởm nhất đại bại họa hồng nhật thế nhưng là ta lần trước còn chứng kiến dạ ca đại nhân sở ngài đầu, đầu. ngài không phải cũng không có cự tuyệt sao diệp băng ấp đúng cái kia cái kia là bởi vì hồng nhật huấn luyện viên đã từng nói sờ đầu loại động tác này hẳn là người thân cận nhất mới có à. diệp băng nô、no. ta lúc ấy còn tưởng rằng hồng nhật do dự một chút thanh â m đ ố n g nhiên dần dần thu nhỏ ta còn tưởng rằng ngài cùng hắn là dưới mặt đất tình lữ đâu giang giác. diệp băng vô ý thức đem trong tay một khối đen cứng rắn tinh thạch làm thành tay v ị bóp cái vỡ nát t ì n h lữ nguyễn u bị giật này mình vội vàng thoáng hiện đến hồng nhật đằng sau che miệng của nàng thấp giọng quất lớn ngươi nói mò gì ô ô ô ô nữ vương thực tế thật có lỗi là ta không có giáo dục tốt người mới nguyễn u cuống quýt thỉnh tội hồng nhật nàng tuổi con nhỏ vừa mới trở thành ngài che chở không bao lâu còn không hiểu nhiều đến quy củ mời ngài đừng quá mức trách phạt nàng diễ băng kỳ thật cũng không có nhiều sinh khí chỉ là đáy lòng nổi lên một tia kỳ dị rung động nhưng nàng mặt ngoài tự nhiên rất nhanh đổi làm ra một bộ băng sơn mỹ nhân băng lánh bộ dáng mạnh kéo căng mà không biểu t ì n h mặt ngươi mang nàng ra ngoài đi ban đêm chúng ta liền muốn xuất binh tiến công chủng x o các ngươi trước đi kiểm kê đọ thiên sứ quân đội vâng nguyễn u gật đầu sau đó đ ộ i vàng dắt lấy hồng nhật hai hùng khiếp vĩa rời đi gian phòng này dưới mặt đất tình lữ diệp băng một người kinh ngạc nhìn ngồi tại một mảnh hỗn độn trong phòng thí nghiệm hồi tưởng đến hồng nhật vừa rồi nói đối với hải vô luận là sờ đầu còn là ông khẳng định đều hẳn là rất thân mật rất thân mật người mới sẽ làm cử động a mà những cử động này đều là d ạ ca chủ động làm nói như vậy chẳng lẽ d ạ ca thật đối với ta ừm không h ắ n hẳn là chỉ là thuần sắc mà thôi giá hỏa này bên người nhiều nữ nhân như vậy tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đại lưu manh đùa giỡn cô đương chỉ là bản tính của hắn mà thôi diệp băng nếp miệng khẽ hử một tiếng mà lại nhiệm vụ của nàng vốn chính là dùng mỹ nhân kế ở bên người hắn làm nằm vùng như bây giờ không phải cũng vừa v ạ n chính là chứng minh kế hoạch của nàng thành công rồi sao thế nhưng là diệp băng nghĩ lại lại nghĩ một chút bạn nhất hắn cũng không phải là muốn đối đại những nữ nhân khác như thế đ ù a b ớ n ta mà là thật thích ta đâu nghe nói những cái kê đa tình nam nhân một khi gặp được chính mình chân chính thích nữ hải từ thời điểm ngược lại sẽ trở nên không có ý tứ không biết nên thế nào biểu đạn cho nên bọn hắn ngược lại chỉ có thể dùng bình thường quen thuộc phương thức cố ý làm r a cả lơ phất thơ cũng không thèm để ý bộ dáng t r e o chọc đối phương để che giấu tự thân thèm thùng da ca sẽ không phải chính là ta đang suy nghĩ gì lộn xộn diệp băng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn cảm thấy mình quả thực đầu dối loạn nàng dùng sức lắc đầu phản phất muốn đem những n à y ý tưởng hoang đường hết thể v u n g ra đầu chập tối l ú c thời mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây mặt trời lặn dư huy tại tầm mắt cuối cùng trên đường chân trời kéo dài hơi tàn màu đỏ thấm mặt trời lặn đem chọn p h i đại địa nhiễm đến một mảnh tinh hồng hôm nay trời chiều thật đúng là đỏ dạ dương dựa nghiêng ở xích long thành đầu trông về phía xa c h ạ m đất bình tuyến bên trên s ắ p chết mặt trời lặn quả thực là giống máu màu sắc dạ thanh tâm dựa vào ở bên cạnh hai tay vẫn ôm trước ngực cảm giác đây chính là tối nay trên chiến trường màu sắc xem ra sẽ là một trận tàn khốc h u y ế t chiến vậy ta lại cảm thấy hẳn là sẽ không dạ dương mười mai dù sao những cái k i a trùng tộc huyết tương giống như đa số đều là màu lục dạ mộng vũ ở bên cạnh phốc phốc một tiếng b ậ t cười dạ dương ca xem ra rất có tự tin nha lời vô ích ú n g ta dạ ra người một lần nào ra chiến trường là ôm thua tâm tính đi dạ dương nết miệng cười một tiếng nắm chặt nắm đấm cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng mà lại lần này chúng ta thế nhưng là mở ra khóa gen đẳng cấp liên tục vượt mấy cấp thực lực tăng nhiều v ừ i vặn có thể ở trên chiến trường đại thí thân thủ đúng vậy a mà lại chúng ta còn có được theo tiểu dạ nơi đó được đến lực lượng mới nha dạ m ộ n g vũ cười nhẹ nhàng nói nhìn về phía dạ dương lại nói dạ dương ca đêm hôm đó ngươi hẳn là cũng trở thành tiểu ca sứ lộ a dạ dương nghe xong lời này lập tức lộ ra có chút xấu hổ biểu lộ nhưng hắn hết sức che giấu làm ra dường như không có việc ấy bộ dáng cái gì sứ đồ ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì chương một nghìn ba trăm tám mươi sáu nha các ngươi cũng tại cái này a chương một nghìn ba trăm tám mươi sáu nha các ngươi cũng tại cái này a dạ mậu vũ lường hắn một cái sâu kín nói dạ dương ca ngươi hẳn phải biết chính mình rất không am hiểu nói láo a cái gì có nói láo hay không nghe không hiểu chính là nghe không hiểu dạ dương cứng cổ dáng chống đỡ tức giận nói mặc dù hắn đúng là d ạ ca cấp mười một sứ đồ nhưng loại chuyện này hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận nghe nói tất cả thu hoạch được d ạ ca tín ngưỡng chi ma lực sứ đồ chỉ có ái mộ tín ngưỡng súng b á i dạng ca cái này nguồn gốc tín ngưỡng đầu đồng thời đối với hắn tuyệt đối trung thành mới có thể thu hoạch được hắn loại lực lượng này theo một cấp sứ đồ đến cấp mười một sứ đồ tín ngưỡng càng cao thu hoạch được lực lượng liền càng mạnh dạ dương đối với dạng ca không có khả năng có ái mộ cho nên liền chỉ còn lại kính ngưỡng súng b á i nhưng là một người ca ca vậy mà đối với chính mình đệ đệ kính ngưỡng súng b á i trên thế giới còn có so đây càng khiến người xấu hổ sự tình sao thú hổ hắn còn là dạ gia tử đệ dạng gia người từ trước đến nay nông nên kiên cường chưa từng tùy tiện trước bất kỳ ai cúi đầu là nhất không chị vừa sẽ không nhất thần phục bất luận kẻ nào tồn tại dù cho đối phương là cha ruột của mình hoặc là da già cũng giống như vậy kết quả h ã n vậy mà đối với chính mình đệ đệ sinh ra sùng kính tri tâm cái này tờ mờ nói ra há không đến cởi rơi cả tòa dạ thành người r ă n g hàm t h i hỉ có cái gì không có ý tứ thừa nhận nha chẳng lẽ vẫn là ngươi trong xương cốt cái k i a phần dạ da người tự tôn đang quay phá dạ mậu vũ cười đùa t í từng nói ngươi nhìn ta ta liền có thể rất hào phóng thừa nhận ta là tiểu ca cấp mười một xứ đồ cấp mười một dạ thanh tâm nhẹ nhàng nhữ mày mưa nhỏ không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tin cậy tiểu ca đó là đương nhiên dạ m ộ n g vũ dừng lại một chút lại nhìn một chút dạ thanh tâm cùng cách đó không xa dạ ngọc long lại nói thanh tâm thị ngọc long ca các ngươi có phải hay không xứ đồ à? bao nhiêu cấp rồi dạ thanh tâm cùng dạ ngọc long đều rất an ý đồng thời trầm mặc không nói lời nào ta không có trở thành xứ đồ dạ thanh tâm khuôn mặt thanh lãnh ngữ khí lạnh n h ạ t nói ta đối với tiểu ca không có quá nhiều cái k h á c tình cảm hắn là đệ đệ của ta ta thừa nhận hắn năng lực nhưng vẫn chưa tới đối với hắn kính ngưỡng súng bãi tình trạng ta cũng giống vậy dạ ngọc long mà không thay đổi ôm cánh tay mà đứng hắn hiện tại là dạ gia gia chủ đẳng cấp thực lực chiến tích đều mạnh hơn ta cho nên dựa theo gia quy chí ít trên hành động ta chỉ có thể phục tùng hắn nhưng là sớm muộn ta nhất định sẽ lại thắng qua hắn đem hắn theo gia chủ trên ghế ngồi kéo xuống đến nô、no. dạ mậu vũ như g n ầ u đánh giá hai người bọn họ hai người này biểu lộ gần đây đều là cứng như vậy bang bang l ạ n h như băng cũng không quá tốt có thể phân biệt hai người bọn họ nói chính là lời thật lòng hay là lời nói dối trên đầu thành nhà mỹ k h ắ p trốn đứng tại dạ ngọc long bọn người trước mặt hàng ngũ bên trong dạ gia các chiến sĩ kho nén hồi hộp lập tức liền muốn xuất phát thật là có chút hồi hộp à? hồi hộp cái gì ngươi thế nhưng là dạ gia chiến sĩ một hồi nhưng không cho cho dạ ca đại nhân mất mặt ta đương nhiên biết nhưng cái này dù sao cũng là ta lần thứ nhất kinh lịch quy mô lớn như vậy vạn tộc chiến trường lần trước dạ ca đại nhân tại dạ giả thành giảng đạo nhường ta siêu phàm đẳng cấp trực tiếp liên tục vượt hai cái nhỏ cấp đáng tiếc ta cuối cùng ta chỉ thu hoạch được dạ ca đại nhân cấp bảy tín ngưỡng chi lực nếu là dạ ca đại nhân có thể tại trước khi xuất chiến lại giảng đạo một lần liền tốt lần trước nghe hắn chuyển thụ tâm pháp tu vi tăng lên nhanh chóng quả thực trước nay chưa từng có cảm giác đời này đều không có nhanh như vậy qua đúng lúc này nhân tộc trong hàng ngũ rất nhiều người đ ỗ n g nhiên cảm thấy thần thức một mảnh thanh minh bốn phía âu nào náo động phảng phất dần dần đi xa thế giới dần dần bị thuần trắng bao phủ trở nên hoàn toàn yên tĩnh y mắng giống như bước vào một mảnh hư vô c h i cảnh tương thành chiến hữu binh khí đều ở trong tầm mắt mơ hồ tiêu tán thay vào đó chính là một mảnh vô biên vô hạn tuyết trắng không gian chuyện gì xảy ra Dạ n g ọ c long cảnh giác xiết chặt n ắ m đấm còn tưởng rằng là tao nộ định nhân nhưng là hắn rất nhanh liền cảm giác được cây bên này cũng không có địch ý thậm chí tâm thần của hắn còn trở nên mười phần yên tĩnh nơi này là long anh vũ lê nam cung thu n g u y ệ t ly sơ ảnh bạch tình a xua bọn người rất kinh ngạc phát hiện bọn hắn vậy mà cũng bị kéo vào nơi này không chỉ là bọn hắn giang ọ c long g i a thanh tâm giang c vũ giả dương còn có cả đám tộc chiến sĩ giả gia chiến sĩ lúc này cũng toàn bộ đều bị đẩy vào cái này thần thức trong không gian nhất thời tất cả mọi người trở nên một mặt một bức chư vị lúc này một đạo giống như tiếng trời to thanh â m t ừ thương không v a n g lên là d ạ n ca đại nhân thanh â m đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại lập tức phát ra một mảnh sợi thẳng cục chỉ thấy một tôn nguy nga pháp tướng đứng g i n giữa g thiên điệp tôn tiên ma thần cự tượng toàn thân đen nhánh Ú l a m ma văn ở ngoài thân lưu chuyện không thôi hắn thân cao chừng ba mét giống như kỉnh thiên t r i trụ quanh thân v ờ n quanh màu vàng đen thần thánh v ầ n sáng phía sau phản phất trải ra mênh mông tinh hạ tựa như từ trong h ố n độn sinh ra viễn cổ thần minh trang nghiêm mà rộng lớn là dạng ca đại nhân pháp tiên tượng điệp vũ lê nói dạng ca tựa như núi cao thân thể cao lớn quan sát phía dưới như sâu kiến nhỏ bè đám người ánh mắt bình thản trầm tĩnh chậm rãi mở miệm mỗi một chữ đều như kinh lôi sâu thai nơi này là bản t chỉ có bản tọa sứ đồ có thể tế bảo chư vị tướng sĩ các ngươi nên biết tối nay một trận chiến này mười phần trọng yếu mà định nhân cũng là chưa từng có cường đại trong các ngươi đại đa số người đều là lần thứ nhất kinh lịch vạn tộc chiến tranh bản tọa đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái đó chính là tận lực đường chết mặc dù bản tọa cũng không cho rằng trong các ngươi bất cứ người nào sẽ chết tại đại chiến xuất trinh trước đó bản tọa định cho các ngươi tới một lần lâm thời giàn đạo đến nỗi các ngươi có thể lĩnh mộ bao nhiêu có thể hay không đột phá đẳng cấp liền nhìn tự thân các ngươi tạo hóa cùng nội tính lời vừa nói ra phía dưới đám người lập tức sôi trào trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng ơ phấn cùng c h ờ mong không nghĩ tới xuất t r i n h trước đó lại còn sẽ có bực này phúc lợi kích động qua đi đám người rất nhanh ngồi trên mặt đất chuẩn bị lắng nghe dạ ca g i ả g đạo tâm pháp n h a ngọc long ca thanh tâm tỷ các ngươi cũng ở nơi này à. dạ ngọc vũ danh mánh nhìn qua hai người bọn họ các ngươi vừa rồi nói cái gì tới dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm chương một nghìn ba trăm tám mươi bảy là sùng tính còn là ái mộ chương một nghìn ba trăm tám mươi bảy là sùng tính còn là ái mộ nhà ngọc long ca thanh tâm tỷ các ngươi cũng ở nơi này a dạ m ộ n g vũ danh mánh nhìn qua hai người bọn họ các ngươi vừa rồi nói cái gì tới dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm ta đối với tiểu ca không có quá nhiều cái khác tình cảm hắn là đệ đệ của ta ta thừa nhận hắn năng lực nhưng vẫn chưa tới đối với hắn sùng bái tính ngưỡng tình trạng dạ m ộ n g vũ cố ý học dạ thanh tâm n g ữ khí bản khởi một tấm lanh đạm mặt giống ý như thật bắt chước nói dạ thanh tâm khu khu dạ m ộ n g vũ lại đẹ thấp tiếng nói bình tĩnh thanh học dạ ngọc long nói chuyện ta cũng giống vậy hắn hiện tại là dạ gia gia chủ đẳng cấp thực lực chiến tích đều mạnh hơn ta cho nên ta chỉ có thể phục tùng hắn nhưng là sớm muộn ta nhất định sẽ lại thắng qua hắn đem hắn theo da chủ trên ghế ngồi kéo xuống đến dạ ngọc long a dạ dương ca ngươi thực sự nhiều học một ít hai người bọn họ dạ mậu vũ nhìn về phía một bên dạ dương ngươi nhìn hai người bọn họ nói láo bộ dáng trang so ngươi giống nhiều nếu như không phải bọn hắn tiến vào cái không gian này e m chút đều đem ta cho lửa qua đi khơ dạ dương trầm mặt k h u a n h tay nghiêng đầu sang một bên nhàm chán thiên đạo vô vi mà sinh vật vật lúc này dạ ca tôn kia ma thần cự tượng phát ra hồng trung thanh âm đã bắt đầu giản đạo dạ mậu dạ thanh tâm mọi người cùng tất cả nhân tộc tướng sĩ thấy thế vội vàng ngồi trên mặt đất đi theo tâm pháp tiến vào mình tưởng tu luyện a tỷ nguyên lai、like、ngươi cũng là già ca nam cung thu nguyện ở chung quanh t i n h tọa người tu luyện quần bên trong nhìn thấy nam cung như kinh ngạc nhìn qua nàng chính mình vị này người gác đêm cục trưởng tỷ tỷ cho tới nay cho nàng hình tượng đều là cái nữ cường nhân c h â n bổn lại cao lạnh chỉ tin tưởng thực lực chưa từng có tín ngưỡng cũng chưa từng phụ thuộc vào bất kỳ nam nhân nào cho nên dẫn đến nàng hơn một trăm năm đều không có giao du bạn trai hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nàng vậy mà cũng sẽ sùng kính ái mộ ai nghĩ đến nàng vậy mà cũng trở thành dạ ca sứ đồ nam cũng như biểu lộ có chút khó kéo căng rất nhanh liền nói sang chuyện khác g i ả g đạo bắt đầu chuyên tâm linh n g ộ đừng nói chuyện lãnh trưởng môn vì cái gì n g ư ơ i một cái tu tiên giới tiền bối cũng sẽ xuất hiện ở đây a an lăng nguyệt ra vẻ kinh ngạc kỳ thực nụ cười danh mánh nhìn xem lãnh n g u y ệ t ngưng lãnh n g u y ệ t ngưng nói bản c u n g ty u là tiền bối nhưng gặp được mạnh hơn ta người tự nhiên cũng là cần cần phải học hỏi nhiều hơn an lăng n g u y ệ t thần sắc nhiều ngẫm á cho nên ngài đối với sư đệ của ta là sùng bái kính ngưỡng còn là ái mộ đâu lãnh nguyện ngưng k h n g đáp chỉ liếc nàng một cái lắng nghe giảng đạo trước nỗi lòng không trên coi t r ư ừ n g lĩnh ngộ tâm pháp lúc t ẩ u hỏa nhập ma đạo lý đơn giản như vậy lan mịch không dạy qua ngươi vân vân vân tiền bối giao hơn đôi với nhưng mà an lăng nguyệt giáp sắp tới ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói nếu như lão sư biết ngài vậy mà trở thành nàng học sinh sứ đ ổ lời nói ngài đoán xem sẽ phát sinh chuyện gì chứ lão sư nghe tới loại này bắt quái thời điểm biểu lộ hẳn là sẽ đặc sắc rất hưng phấn a lãnh n g u y ệ ngưng ngươi không cho ngươi nói cho nàng thì hỉ kia liền nhìn tiền bối phải làm sao thu mua ta rồi v a n g tâm trên mặt c h e màu trắng mạng che mặt một mình yên lặng ngồi ở hậu phương trong đám người ở giữa túi t h ấ p đầu sợ bị người chung quanh nhận ra không nghĩ tới lại còn có dạng này giảm đạo không gian v a n g tâm nghĩ t h ầ m nếu như bị ngưng nhi nhận ra vậy nhưng thực tế là nhận dân chúng k í n ngưỡng ma lực 99, m a lực 152, m a lực 113, m a lực 131. nhận dân chúng k í n ngưỡng ma lực 205, m a lực 499, m a lực 255, m a lực 130. nhận dân chúng k í n ngưỡng ma lực 166, m a lực 216, m a lực 105. ma lực 221. t r ư ớ c mắt trên bảng hệ thống số liệu không ngừng nảy lên Gia ca cảm nhận được cái kiêng n à n vạn sinh linh bởi vì hắn chuyển đạo mà sinh lòng kính ngưỡng chỗ sinh ra tín ngưỡng trí lực chính liên tục không ngừng chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng chuyển vào trong cơ thể của hắn á c h cái này x o á t cấp phương thức thật đúng là thuận tiện a tiếp tục như vậy lời nói đ o á n chừng qua không được bao lâu lại có thể đột phá đến hồn đế cảnh giai đoạn thứ bảy dạ ca mở ra trước mắt bảng hệ thống trước mắt cấp mười một sứ đồ số lượng bốn g ư ờ i điểm kích xem xét danh sách danh sách ổ biến b ố người rồi gia ca nhớ kỹ lần trước lần thứ nhất giảng đạo thời điểm hắn cấp mười một sứ đồ số lượng là ba mươi chín người cấp mười một sứ đồ cơ bản liền có thể so sánh hồn đế cảnh sức chiến đấu trong b ă n tộc trừ ác ma tộc chỉ sợ căn bản không có cái nào chủng tộc có thể có được bốn mươi hai vị hồn đế cảnh cờ giả gia ca thỏa m a n g cười cái này cũng liền mang ý nghĩa bây giờ bọn hắn nhân tộc ở trong b ă n tộc dù cho không tính cả ma năng t h á o ma năng đạn đạo ghen vũ khí những này siêu phàm khoa học kỹ thuật còn có thiên đạo chi tinh dạng này siêu cấp vũ khí nếu luận mũi về siêu p h à m giả trên giấy sức chiến đấu nhân tộc cũng tuyệt đối không giả trong vạn tộc bất luận chủng tộc nào ừ m vừa vặn thuận tiện nhường ta xem một chút cấp mười một sứ đồ đều có ai giả ca điểm kích xem xét danh sách cao thâm tuyết hạ t h ị n h giao long anh nam cung thu n g u y ệ t vũ lê ly sơ ảnh bạch tỉnh ừ m cơ bản đều nằm trong dự liệu nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là giả thanh tâm g i m ậ vũ g i ngọc lòng g i dương mấy người bọn hắn danh tự cũng xuất hiện tại trong danh sách a g i ca âm thầm cười một tiếng dạ mậu vũ hắn cũng không ngoài ý muốn chỉ có điều không nghĩ tới dạ ngọc lòng dạ thanh tâm dạ dương ba người bọn họ ai không có cách nào bên cạnh hắn nạo t i ể u khoái thực tế quá nhiều băng tâm dạ ca nao nao nhìn thấy một cái làm hắn càng thêm ngoài ý muốn danh tự không nghĩ tới nữ nhân này thế mà chẳng lẽ là bởi vì nàng cũng tu luyện chính mình khai sáng thái thượng liệt tỉnh quyết nguyên nhân hay là bởi vì mình bây giờ bị lực tăng lên liền băng tâm dạng này ba ngàn năm khối băng lớn đều có thể hòa tan rồi theo dạ ca không ngừng truyền thụ thiên đạo tâm pháp hắn cảm thấy được n h â n tộc các sứ đồ thực lực ngay tại phi tốc tăng lên rất nhanh l i ề n có mấy đạo cột sáng tại cái này tuyết trắng trong không gian sáng lên kia là đột phá đẳng cấp giảng buộc biểu tượng đồng thời dạ ca cũng có thể cảm giác được theo chính mình những n à y sứ đồ không ngừng đột phá tính gộp lại điểm tính ngưỡng cũng đang không ngừng kéo lên những n à y điểm tính ngưỡng không ngừng bị hắn ma thần cự tượng hấp thu nhường hắn pháp tướng tiếp tục tiến hóa thanh long lao đăng lần trước ngươi có phải hay không nói qua ta p h á p thiên tự địa còn không có chân chính đến hoàn toàn thể dạ ca trầm ngâm một hồi nói thanh long lao đăng cái kia tăng thương thanh âm trầm ổ n rất nhanh văng lên kia là tự nhiên chân chính pháp thiên tự đ ị a là mô phỏng sáng thế chi thần khai thiên tích địa hình thái có thể đạt tới mấy vạn mét độ cao chân chính đỉnh thiên lập địa thiên địa đồng thể ngươi hiện tại phát tướng so sánh cùng nhau còn vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi nhưng mà ngươi nếu là muốn đạt tới cái kia hình thái nghĩ đến tối thiểu đến đạt tới thần minh cấp về sau rất nhiều thượng vị cấp đại thần minh thậm chí đều không thể sử dụng pháp thiên tự điện dạ ca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất kể như thế nào dưới mắt tại phạm giới trong vạn tộc hiện giai đoạn ma thần cự tượng cường độ tuyệt đối là đã đầy đủ tăng thêm hắn thiên đạo pháp tắc chi lực thời gian phát t á c tồn tại phát t á c còn có tuyết nhi bên kia thiên đạo c h i t ì n h duy nhất có uy hiếp hẳn là tư mã thanh trên tay không chế tam đại h u n g thú cùng mặc nam khê cái này mười hai cấp c ử cầm t h ầ n quan nhưng mà tư mã thanh bây giờ linh hồn bị hắn tiêu hủy một nửa thân chịu trọng thương trong ngắn hạn hẳn là không có cách nào lại triệu hắn tam đại hùng thú đến nỗi mặc nam khê dạ ca là không rõ ràng ma thần cự tượng có thể hay không làm gì được nàng nhưng trên tay của hắn còn có một thanh át chủ bài súng lục c ổ quay chỉ cần chúng đích liền nhất định miễu s ắ t thần minh cấp vũ khí lô thần tăng thêm ma nhân hình thái cùng thiên đạo chi lực muốn ứng phó nàng hẳn là cũng không là vấn đề dạ ca ở trên tay kỳ thật đã lại tích lũy ra hơn một trăm vạn thiên đạo hệ thống trung tâm thương mại điểm tích lũy đã có thể lại hối đoái một kiện thần minh cấp vũ khí hoặc đạo cụ nhưng là từ khi tối hôm qua nhìn thấy long chính sau khi biết được có khả năng phải đối mặt so thần minh còn muốn càng thêm địch nhân đáng sợ dạ ca liền bỏ đi ý nghĩ này giống đồ thần loại này giá thấp thần minh cấp vũ khí uy lực s á c thực đầy đủ to lớn nhưng là cũng phi thường khảo nghiệm người sử dụng uy lực lại lớn nếu là chúng đích không được đối phương như vậy hết t h ể cũng đều là không tốt cho nên dạng ca dự định lại tích lũy tích lũy nhìn xem có thể hay không lại xử lý mấy cái người chơi lại mua tốt hơn thần minh cấp vũ khí thiên đạo tiên đoán là tại hơn hai tháng về sau dạng ca thầm nghĩ nói như vậy chí ít tại hai tháng này trong thời gian hẳn là sẽ không gặp lại p h ả m giới bên ngoài loại kia siêu mẫu trình độ n h â n nhưng là nếu quả thật như thủy hoàng đế nói tới vị kia dùng thiên đạo tiên đoán dẫn dắt tất cả những thứ này một mực tại phía sau màn trạ đỡ vạn tộc bản đồ thậm chí l ừ a bị p thần vương ra hỏa khả năng chân thực thực lực so thần minh cấp tồn tại còn cường đại hơn nếu như hơn hai tháng sau cái kia tồn tại hắn hiện thân chính mình muốn thế nào đánh bại dạng này một cái so thần minh cấp còn muốn tồn tại càng cường đại hơn đâu g i ạ ca lâm vào lâu dài châm tư ẩn ẩn cảm thấy một k i a đau đầu lại nói thanh long lao đăng g i ạ ca đột nhiên hỏi thương long thất túc bảo tàng là phân biệt phong ấn tại bảy cái địa điểm đúng không thanh long lao đăng đúng thế dạ ca mỗi một cái phong ấn đều phong ấn một loại lực lượng phát tắc thanh long lao đăng không sai da ca hiếu k ỷ như vậy cái khác thanh long bảo tàng nơi phong ấn đều ở đâu thanh long lao đăng ta không biết da ca ngươi không biết đúng vậy ta không biết không phải thứ này không phải ngươi cùng cực â m chi thần cùng một chỗ phong ấn sao da ca nhữ mày ngươi làm sao lại không biết phong ấn ở đâu rồi thanh long lao đăng t h ả n như nói lúc trước phong ấn những n à y lực lượng pháp tắc thời điểm ta cùng cực â m liền nghĩ đến thần vương nhất định sẽ muốn bắt lấy chúng ta theo chúng ta nơi này rút ra ký ức tìm tới phong ấn địa điểm cho nên ta cùng cực â m liền lẫn nhau tẩy đi một đoạn này ký ức chứ nhân tộc thủy hoàng đế hoàng lăng là linh hồn ta nơi phong ấn cho nên ta có thể biết được còn lại sáu t ú c địa điểm ta đều không biết nguyên lai、like、là dạng này da ca thở dài trước đó ngược lại là có một khối thiên đạo tiên đoan thiên đá phía trên có vẽ ra thương long thất túc bảo tàng phân biệt phong ấn điểm bị đổ nhưng là cái kêu bản đồ điểm bị phạm vi quá lớn quá không rõ ràng cơ bản thuộc về là tại vạn tộc bản đồ thế giới trên bản đồ tại cái nào đó bất địa khu t ù y tiện tiêu cái điểm cái này tờ mờ phải làm sao tìm nhưng mà nếu là dạng này vì cái gì lần trước tại vạn tộc trong hội nghị mặc nam khê sẽ nói cái này thương long thất túc bảo tàng chuẩn xác vị trí đương kim trên đời chỉ có bọn hắn cử c â m giáo phái biết được dạ ca nói nếu quả thật giống như lời ngươi nói như thế như vậy cử c â m chi thần hẳn là cũng bị ngươi tẩy đi liên quan ký ức mới đúng cử c â m giáo phái sứ đột như thế nào lại biết cái này ta liền không biết thanh long lao đăng cũng có khả năng bọn hắn b ẹ n vẹn chỉ là tại vạn tộc trong hội nghị nói ra những lời này đến dọn người dạ ca nghĩ ngợi nhẹ gật đầu ừng cũng thế ngươi sẽ không phải muốn mở ra thanh long bảo tàng a thanh long lao đăng nói ngươi quyên nhân tộc thủy hoàng đế lời nói rồi sao dạ ca nói ta đương nhiên nhớ kỹ nhưng là nếu như muốn ngăn cản những người khác mở ra thanh long bảo tàng tối thiểu cũng cần biết thanh long bảo tàng phong ấn địa điểm mới đúng chứ thanh long lao đăng vậy cũng đúng dạ ca trầm mặc nghĩ thầm xem ra dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chất ứng đ ố i trước mắt chiến tranh lại nói xích long thành đông thành trên tường không xuất t r i n h thời điểm sắp tới ngao thịnh long vương cùng thương đình tướng quân kim long tướng quân đúng giờ hiện thân tại đông thành trên tường không ba người đứng lơ lửng t r ê n không long bảo cùng chiến giáp ở trong cuộc phong bày phân p ậ t phía sau bọn hắn bầu trời bị lít nha lít nít long tộc đại quân che lệ hàng phía trước là ngự kiếm mà làm được long tộc kiếm sĩ kiếm khí như hồng bên trong liệt cưỡi các thức phi hành long thú kỵ binh thú võ đ ạ p không như sấm phía sau cùng thì là hiện ra chân thân phi long quân đoàn mỗi một đầu đều dài đến trăm mét vải rồng dưới ánh mặt trời lấp lánh như kim loại sáng bóng long rực triển khai lúc che khuất bầu trời tiếng long ngâm vang tận mây xanh còn có thu vương sư đình vua người lùn gom phong tộc công chúa thủy tộc thành n ữ giờ phút này đều đã mang các tộc quân đội ở trước cửa thành tập kết hoàn tất rốt cục nên xuất phát vua người lùn rồi lên quẹ miệm h ắ n ngẩu đầu nhìn trên bầu trời đông vương long tộc bầu trời đại quân, nói, cái này đồng phương long tộc thật đúng là sẽ làm tư thế không hổ là vạn tộc xếp hạng thứ ba đông long tộc phong tộc công chúa cảm thắn nói còn tốt chúng ta làm i n h h i ế u thú vương sư định khoanh tay nhẹ gật đầu đúng vậy a lại nói nhân tộc quân đội đâu thủy tộc thánh nữ k ỳ quái bọn hắn làm sao còn ở trên tường thành tập kết còn không có ý định xuống tới sao thôi đi lệ mà lệ mề vua người l ù n gom hướng về phía trên tường thành giống một cúng họng uy nhân tộc nên xuất phát các ngươi đang làm gì đâu cái kia g ọ n g i ố n g như hùng trung chấn động đến không khí đều ông ông tác hưởng bên cạnh hai cái hội t ử phong tộc công chúa cùng thủy tộc thánh nữ cũng không khỏi đến n í u mảy c h e hai lô thai ông ông ông đúng lúc này từng đạo ngũ thải ban lan cổ sáng theo trên tường thành phóng lên t ậ n trời kia là siêu p h à m giả đột phá hồn lực đẳng cấp lúc đặc thù dị tượng hào quang trói sáng đem t r ọ n tòa thành tường chiếu dọi đến như là thần tích giáng lâm chi điểm chương một nghìn ba trăm tám mươi chín ma thần ban cho chương một nghìn ba trăm tám mươi chín ma thần ban cho từng đạo ngũ thải ban lan cổ sáng theo trên tường thành phóng lên t ậ n trời kia là siêu phạm giả đột phá hồn lực đẳng cấp lúc đặc thù dị tượng hào quang trói sáng đem chọn tòa thành tường chiếu dọi đến như là thần tích giáng lâm c h i địa thú vương sư đình đua người l ù n g o m phong tộc công chúa thủy tộc thánh nữ chờ một đám b ạ n tộc tất cả mọi người nhao nhao lấy làm kinh hãi đó là cái gì tình huống xem ra là có người đột phá không phải đột phá rất bình thường nhưng các người gặp qua nhiều người như vậy đồng thời đột phá sao con mẹ nó cái này tối thiểu mấy ngàn người a cũng quá khoa trương ta xem không chỉ cái này mẹ nó tối thiểu hơn mọi người tiếng kinh hô giống như nước thủy triều ở ngoài thành tập kết vạn tộc trong liên quân lan tràn tất cả mọi người đều bị cái này rung động tràn g cảnh c h ấ n kinh đến không hơn được nữa hơn bạn nói nguồn lực cổ sáng đồng thời phóng lên tận trời có ảm đạm có loá mắt mặc dù cuối cùng vẫn là đột phá đẳng cấp nhỏ ảm đạm cổ sáng khá nhiều nhưng ngàn bạn yếu đ ớt điểm sáng hội tụ thành dòng lũ lại phản phất muốn xé rách t ầ n g mây tràn diện k i ệ quả thực mạnh hơn hồn đế cảnh người đột phá dị tượng còn kinh người hơn đồng dạng bị bất thình lình hồn lực triều dâng trấn nhất long vương vệ h ạ cuối cùng là kim long tướng quân giờ phút này lại chỉ cảm thấy hết hầu phát khô mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn sống trên vạn năm liền cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy nếu như là tại một ít tượng cổ truyền thừa bí cảnh tại đây đất là thiên tài địa b ả o linh khí cực kỳ dồi dào trong hoàn cảnh ngược lại là xác thực có khả năng xuất hiện nhiều người đồng thời đột phá tình huống nhưng là hơn bạn người đồng thời đột phá đây quả thực đột phá hắn nhận biết thương đình nhìn qua phía dưới cái kia phiến càng ngày càng ánh sáng trói mắt chi hải dương sắc mặt có chút trầm xuống nghĩ thầm chẳng lẽ cái này lại là dạ ca làm ra đến ngao thị trầm mặt thật lâu trong mắt r ồ n g phản chiếu phía dưới ngàn vạn c ộ t sáng cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi như trước đó vạn tộc trong hội nghị còn có người nghi ngờ dạ ca đảm nhiệm liên minh tổng chấp hành quan tư cách hiện tại hẳn là sẽ không còn có theo ma thần cự tượng hoàn thành giản đạo thực hiện đột phá nhân số càng ngày càng nhiều ông càng thêm b ả n g bạc hồn lực ba động theo trên tường thành bộ phát những cái kia vừa mới hoàn thành đột phá nhân tộc các chiến sĩ quanh thân vợn quanh chưa tán đi hồn lực v ầ n sáng như là phụ thêm một tầng lưu động tinh xa nhân tộc các tử đệ n a o n a o theo dạ ca thần thức trong không gian trở lại thế giới hiện thực một chút thiên phú dị bầm không chỉ có sứ đồ đẳng cấp tăng lên hồn lực đẳng cấp cũng liền nhảy mấy cấp ta ta lần này thế mà liên tục vượt hai cấp ta theo cấp bảy sứ đồ biến thành cấp tám sứ đồ con mẹ nó dạ ca đại nhân châu bò không nghĩ tới xuất chính trước thế mà còn có thể đột phá một lần chúng nhân tộc tử đ ệ nhìn xem chính mình tắm rửa ma quan thân thể tưởng cái hưng ơ phấn không thôi l a m phong cũng ở trong đó nàng mặc dù tại long tộc hàng ngũ bên trong nhưng vừa mới tinh thần của nàng cũng tiến vào dạ ca vì sứ đồ sáng tạo cùng hưởng thần thức không gian lan phong có chút nhắm mắt cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt nàng mới vừa từ cái kia huyền diệu thần thức trong không gian trở về bên hai phảng phất còn quanh quẩn dạ ca trình bày thiên đạo thanh âm chủ nhân hắn cũng không phải là đơn thuần đang truyền thụ chúng ta ma lực mà là tại dẫn đầu chúng ta cảm lộ thiên đạo mặc dù bằng vào chúng ta bực này phạm nhân lục thể phạm thai không cách nào điều khiển thiên đạo chi lực nhưng là có thể cảm lộ thiên đạo dù cho chỉ có mấy phần là đủ khiến tu vi tăng nhiều n g h e xong dạ ca giảng đạo về sau nội tâm của nàng đối với dạ ca rung động cùng t ô n kính xung bái tăng cao thêm một cái cấp độ giờ phút này nàng đã theo mười cấp sứ đồ tiến giai đến cấp m ư ơ i một sứ đồ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra g ó m nắm lấy hắn d ố i bởi dâu đỏ trang mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ nhân tộc tập thể cắn t h u ố c rồi tất cả mọi người tập thể ăn cực phẩm tụ linh đan phong tộc công chủ nói nhiều người như vậy đừng nói là cực phẩm tụ linh đan dù chỉ là phổ thông tụ linh đan toàn bộ vạn tộc thế giới tụ linh đan số lượng dự trữ cộng lại chỉ sợ đều không có nhiều như vậy mà lại muốn cho một trong đó cao d à i siêu phàm giả đạt thành một phá chỉ sợ cần càng nhiều sư đình liếc bọn hắn liếc mắt nói cũng không thể là những nhân tộc này chiến sĩ mỗi ngày đều cầm tụ linh đan coi như cơm an a các ngươi nói có thể hay không thủy tộc thánh nữ dừng một chút nói lại là dạ ca nguyên nhân dạ ca g o g nói tiểu tử này coi như lại thế nào yêu nghiệt lại có năng lực cũng không có khả năng ngừng nhiều như vậy nhân tộc nháy mắt đồng thời đột phá n g ư ơ i coi hắn là thần tộc còn là làm gì lại nói phong tộc công chủ nói dạ ca đại nhân đâu không sai biệt lắm nên đến xuất phát thời gian hắn làm sao còn không có xuất hiện vừa anh vừa mới dứt lời chỉ nghe chân trời lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn nàng l ờ i còn chưa dứt trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang một cái c u ố n quanh lấy màu vàng đen đường vân cửa lớn tại trong mây chậm rãi mở ra trong môn bước ra một tôn cao tới ngàn mét ma thần cự tượng ma thần cự tượng quanh thân ma văn lưu chuyển trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đu lam vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền t à n mát ra khiến người ngạt thở bị áp Dạ ca thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại cự tượng ngực vị trí đ ạ m m ạ c ánh mắt đảo qua phía dưới kéo dài trăm dặm vạn tộc liên quân giống như thần minh lâm thế cái này đây là lần trước cái kia thủy tộc thánh nữ mở to hai mắt nhìn vạn tộc liên quân cùng nhau ngừa đầu liên tiếp không ngừng rung động đã để rất nhiều người có chút choáng là nhân tộc dạng ca đại nhân đó chính là ma thần cự tượng thật là khủng khiếp thần thông nghe nói dạng ca đại nhân chính là lợi dụng cái kêu ma thần cự tượng lấy lực lượng một người đánh bại thánh tinh linh vương ám ảnh nữ vương trung tộc nữ đế còn có ma quỷ tộc quỷ đế bốn vị đỉnh cấp hồn đế cảnh cừng giả một chút nữ tính chiến sĩ nhìn qua trên đám mây đạo thân ảnh kia không tự g ắ á c gương mặt phiếm hồng phạm hoa si rất đẹp trai à. dạ ca đại nhân ánh mắt thật là quá giết ta không biết vì cái gì rất muốn bị dạ ca đại nhân dâm ở dưới chân dạ ca nghĩ thầm yêu nguyện dạy hắn chiêu này m ị ma tộc m ị hoặc c h i thuật chẳng những có thể khống chế tự thân m ị lực phong thích còn có thể tại phong thích thời điểm trong thời gian ngắn tăng lớn uy lực có vẻ như xác thực rất hữu dụng hắn đã thấy phía dưới vạn tộc hàng ngũ bên trong đã có không ít nữ vạn tộc chiến sĩ phạm hoa si chứ bị vạn tộc đồng liêu da ca chậm rãi mở miệng thanh â m cũng không v ă n g r ộ i lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại đ ị a đủ để chứng minh hắn cực kỳ hùng hậu hồ lực trước đó một tuần lễ chúng ta vẫn luôn đang bị động phòng ngự chủng tộc cùng g e n công ty đối với thế công của chúng ta hôm nay một trận chiến này là chúng ta vạn tộc liên minh tại cái này lần thứ tám vạn tộc trong chiến tranh lần thứ nhất chủ động xuất kích phản công hôm nay đứng ở chỗ này đồng liêu mặc dù đến từ mười cái khác biệt chủng tộc chúng ta lẫn nhau ngôn ngữ văn hóa tín ngưỡng tính cách tập tính đều không giống nhau nhưng bây giờ đã chúng ta lựa chọn đứng ở chỗ này cùng một chỗ chống cự cái này ý đồ thống trị vạn tộc bản đồ địch nhân c h u n g chúng ta chính là minh hữu cũng là chiến hữu một trận chiến này hung hiểm đến t ự c điểm mặc dù ta không hy vọng trong minh quân bất cứ người nào chết đi nhưng ta cũng biết sự tàn khốc của chiến tranh cũng biết ghen công ty cùng cự câm giáo phái thế lực cường đại không có hy sinh cơ hội là không có khả năng cho nên trước khi xuất trình ta làm vạn tộc liên minh hành chính tổng chấp hành quan cũng là một trận chiến này quan chỉ huy tối cao có một chút nho nhỏ tâm ý muốn tặng c h ò chư vị tiếng nói vừa ra ra ca tay giơ lên ma thần cự tượng cũng chậm rãi đưa tay làm ra động tác ám duệ ma thần bắn cho một cỗ màu vàng đen b ụ n ánh sáng từ trên bầu trời giống như tuyết bay chậm rãi rơi xuống bao phủ toàn bộ đại điện c ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi phạm vi cực lớn ra chỉ thuật chương một nghìn ba trăm chín mươi phạm vi cực lớn ra chỉ thuật đây là màu vàng đen tia sáng như sương mù bao phủ toàn bộ chiến trường mấy chục vạn liên quân chiến sĩ kinh ngạc nhìn xem chính mình dần dần nổi lên ánh sáng nhạt thân thể phản phất phụ thêm một tầng lưu động tinh xa g i ạ ca đại nhân hắn đây là tại cho chúng ta lực lượng đây xem như loại nào đó phạm vi lớn hệ phụ trợ bờ uff ra chỉ thuật lời vô ích cái này ai không biết nhưng cái này không khỏi cũng quá lớn phạm vi a ai có thể đồng thời cho mấy chục vạn người ra chỉ bờ uff không nghĩ tới dạ ca đại nhân thực lực cường đại như thế đồng thời lại còn có thể thi triển hệ phụ trợ siêu phảm giả năng lực v ạ n t ộ c đ á m người cảm thụ được trong cơ thể mình dần dần dồi dào năng lượng cùng riêng phần mình thâm lam hệ thống trên bảng thuộc tính biến hóa thâm lam hệ thống thu hoạch được người khác ma lực gia chỉ bờ uff mới tăng ma lực trị số đầu lâm thời ma lực một trăm linh bê đốt lâm thời sinh mệnh hạn mức cao nhất hai mươi lăm lâm thời lực lượng mười lăm lâm thời thể lực mười sáu lâm thời tinh thần tám lâm thời nhanh nhẹn mười hai thâm lam hệ thống thu hoạch được người khác ma lực gia chỉ bờ uff lâm thời h ồ n lực hiệu suất hai mươi hai lâm thời thể lực khôi phục mười tám lâm thời h ồ n lực khôi phục mười một lâm thời ạ d i n lỉn bãi tiết hai mươi mốt lâm thời tế bào hoạt tính mười sáu thâm lam hệ thâm Thu h o ạ con h khác HV hạn được người khác ma lực mức c ma gia a trí bờ UFF, h vĩnh ấ t trên thể lực hạn vĩnh kiểu lực mẹ nhất kháng nó giá ca đại nhân vậy mà trực tiếp cho chúng ta một trăm v đốt ma l ự t đầu còn có hai mươi lăm sinh mệnh hạn mức cao nhất mà lại lại còn có mãi mãi giá trị cái này bờ uff thuật gia trị cũng quá mạnh con mẹ nó quá không hợp thói thường a cho dù là hồn đế cảnh c ư ờ n g giả cũng không thể mạnh như vậy a chúng ta nơi này chính là mấy chục vạn người a dạ ca c h ắ p tay đứng ở trong đây ma thần cự tượng sau lưng hắn lặng lặng đứng lặng hắn thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng chuyển khắp chiến trường một điểm không quan trọng ra chỉ nguyện có thể giúp chư vị nhiều một phần ở trên chiến trường cơ hội sống còn cuối cùng mong ước chư vị vạn tộc đồng liêu đều có thể tại cái này hung hiểm tán khốc trong một trận chiến còn sống sót lời nói này lường các tộc chiến sĩ trong lòng l ấm áp vạn tộc minh quân đ á m người không khỏi một trận cảm động ở trong nhận biết của bọn hắn bọn hắn cho rằng như loại này phạm vi cực lớn m uff ra chỉ thuật khẳng định là tương đương tiêu hao hồn lực cùng ma lực thậm chí nếu là hồn lực tiêu hao có thể sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cùng t h ọ nguyên mặc dù nói bây giờ bọn hắn cùng nhân tộc là liên minh quan hệ nhưng chúng quy là khác biệt chủng tộc tồn tại trước kia mấy lần vạn tộc chiến tranh thời điểm vạn tộc cũng sẽ chia quang minh hệ chủng tộc liên minh trận doanh cùng hắc cám hệ chủng tộc liên minh trận doanh nhưng cho dù là liên minh cùng một chỗ cũng chỉ là bởi vì có cùng c h u n g định nhân cho nên mới miễn cưỡng tập hợp lại cùng nhau hợp tác thôi thậm chí ở trên vạn tộc chiến trường đụng phải lợi ích tranh chấp chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm cùng liên minh hai cái chủng tộc thậm chí còn có thể ra tay đánh nhau nhất là đại đa số công kích tại chiến tranh tuyến đầu các tộc binh sĩ trung đ ê giai siêu phạm giả chiến sĩ liền xem như chính bọn hắn chủng tộc cấp trên cao tầng cũng căn bản là coi bọn họ là làm nhưng tiêu hao tài nguyên xem như pháo hôi đến sử dụng chưa từng có cao giai thượng vị giả đại lão sẽ quan tâm bọn hắn những n à y chiến sĩ cấp thấp chết sống mà d ạ ca đại nhân vậy mà nguyện ý vì bọn hắn những dị tộc này đồng minh người tiêu hao lớn như thế lượng nguồn lực tới cho bọn hắn mở uff ra chỉ liền vì cho bọn hắn nhiều một phần ở trên chiến trường cơ hội sống sót điều này làm cho bọn hắn có thể nào không cảm động cảm ơn d ạ ca đại nhân trên đại điện như núi kêu b i ể n gầm thanh em dung trời cùng kêu lên cán quét đại điện vô số chiến sĩ quỳ một chân trên đất hướng trong mây thân ảnh gửi tới cao nhất kính ý dạng ca gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì dạ dương thấy cảnh này cắc mày thế mà tiêu hao tự thân đại lượng ma lực cho những dị tộc này người ra chỉ bờ u ép. mà lại ra chỉ bên trong thuộc tính lại còn có vĩnh cửu thuộc tính gia trì hắn đây là điên mất rồi hạ tịch giao ở một bên nghe cũng có chút lo lắng hai tay chộp vào trước ngực tiểu ra hắn sẽ không có chuyện gì a long anh trầm ngâm một hồi nói ta cho rằng dạ ca hắn hẳn là có chính hắn suy tính thật sao hạ tịch dao quay đầu nhìn một chút nàng vẫn là có chút không yên lòng nam cung thu nguyện kỳ quái vậy hắn suy tính là cái gì ngược lại là trông thấy hắn một màn này làm cho đẹp trai như vậy hẳn là nhiều hơn không ít vạn tộc mê mội hắn cũng không thể là nghĩ đến cần nhờ mị lực đem những n à y vạn tộc mình quân bên trong tất cả hội từ toàn bộ mê đảo biến thành hắn phan hâm mộ à. long anh từ biêu n g u y ệ t ngón tay chống đỡ cái cảm đôi mắt nhắm lại như có điều suy nghĩ vừa rồi nàng l o á n thắng có cảm giác đến dạ ca đại nhân tựa hồ sử dụng nàng dạy cho hắn bị ma tộc bí thuật yêu n g u y ệ t nghiền ngẫm cười một tiếng nói không chừng dạ ca đại nhân mục tiêu không chỉ là nữ mà là muốn đem nam c u n g cùng nhau mị hoặc ở đâu nam cung thu n g u y ệ t người cái này yêu nữ n a o động không khỏi cũng quá lớn a yên tâm đi điểm này ma lực tiêu hao đối với tiểu dạ đến nói là chín châu mất sợi lông cao thâm tiết bình tĩnh đứng tại bên cạnh nhẹ nhàng nói mà lại ca đại khái có thể lý giải tiểu dạ vì những dị tộc này mình quân g i a chỉ bờ uff là nguyên nhân gì chương một n h r ă m chín m huyễn hồn đau nhức chương 1391, h u y ễ n hồn đau nhức như thế phạm vi cực lớn bờ uff chúc phúc tuật quả thực chưa từng nghe thấy Kim long tướng quân ánh mắt phức tạp ta nhớ được ba triệu năm trước thời kỳ viết cổ chúng ta long tộc có một vị hệ phụ trợ long tộc trưởng lão hắn hẳn là niên đại đó trong vạn tộc mạnh nhất hệ phụ trợ siêu phẩm giả nhưng cũng chỉ là dùng một lần cho hơn ngàn người ra chỉ bờ uff mà dạ ca hắn lại có thể dùng một lần cho mấy chục vạn người ra chỉ chúc phúc cái này cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật là khiến người khó có thể tin đúng vậy a ngao thịnh nhìn qua trong mây đạo thân ả n h kia hít sâu một hơi chậm rãi phun ra một câu như thế thủ đoạn quả thực đã cùng thần minh k h n g khác g i ca tiểu ra hòa này mỗi một lần nhìn thấy hắn xuất thủ đều sẽ làm hắn chấn kinh một lần hơn nữa còn là đột phá nhận biết đột phá tam quan chấn kinh thương đình đứng ở một bên ánh mắt hơi trầm xuống đã thông qua hệ thống cho tư mã thanh phát đi một đầu tin tức không nghĩ tới cái này dạ ca tiểu tử thật đúng là hào phóng vua người lùn gom cơ hai l ư i búa cảm thụ được thể nội trào lên ma lực vậy mà chịu tiêu hao tự thân lực lượng cho chúng ta g i a trì nhiều như vậy ma lực chả cho chúng ta g i a trì vĩnh cựu t h ổ tính hắc coi như hắn đủ ý tứ đúng vậy a không nghĩ tới dạ ca đại nhân như thế có kết cục thật là khiến người khâm phục thủy tộc thánh nữ cùng phong tộc công chúa đều nhao nhao tán thành gật đầu nhìn về phía dạ ca trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sùng kính mặc dù các tộc bây giờ kết minh nhưng sau khi chiến tranh kết thúc khó tránh khỏi lại phải về đến lúc trước đối lập trạng thái mọi người cuối cùng không phải nhất tộc người nhưng dạ ca tựa hồ không thèm để ý chút nào những này ý nguyên trợ giúp chủng tộc khác lâm thời tăng lên chính mình thực lực cái này có lẽ chính là cường giả chân chính ý chí chỉ có thu vương sư đình t r ầ m mạc không nói hãn thần tình nghiêm túc hơi ngước đầu ngắm nhìn trên đám mây phương dạ ca những lực lượng kia nhanh nhẹn thể lực tế bào hoạt tính loại hình thuộc tính cường hóa s á c thực hẳn là chúc phúc thuật b ờ uff tăng thêm nhưng d ạ ca cho vạn tộc đám người ma lực hoàn toàn là chống dông cho tất cả mọi người sáng tạo ra một cái ma lực đầu đi ra những n à y ma lực trị số hẳn là d ạ ca đem ma lực của mình phân cho vạn tộc liên quân đám người c h ọ n b ẹ n mấy chục vạn vạn tộc liên quân nếu là mỗi người đều có thể được đến một trăm vê đ ú t ma lực đầu như vậy mấy chục vạn người chính là mấy trăm tỷ ma lực trị số một phạm nhân làm sao lại có được mênh mông như vậy ma lực trị số liền xem như ma tôn đều căn bản không có khả năng a chẳng lẽ d ạ ca ma lực liên tục không ngừng hay là hắn kết nối lấy cái nào đó có thể vô hạn cung cấp ma lực dị thế giới sư đình cảm thấy có chút nghĩ kỹ cực sợ canh giờ đã đến giã ca thanh â m từ không trung truyền đến ma thần cự tượng dần dần tiêu tán hắn gánh vác một tay chậm rãi hạ xuống bản t ò a tuyên cáo phản công chiến dịch xuất trinh vâng vạn tộc liên quân đáp lại trấn tiên động địa sĩ、si、khí như hồng cực âm thần điện đen nhánh dưới bóng đêm thần điện cao cứ tại ngàn trượng tuyệt bích chi đình đen nhánh đỉnh nhọn đâm rách màu xám trắng mặt trời tựa như một thanh treo tại chúng sinh đỉnh đầu lợi kiếm hắn phong gào t h t lên lướt qua đá lởm trầm núi đá quấn lên trận trận điều hiệu tư mã thanh mặc nam k ê các cùng thú nhân em y nẻm chậm rãi đi ra t h ầ n đ i ệ n đứng ở rìa vách núi quan sát dưới trần mặt đất bao la trên bình nguyên một chi trông không đến cuối cùng khổng lồ quân đoàn chính trận địa sẵn sàng có thiên tộc hai trăm không không đại quân huyết tinh linh tộc bốn trăm không không đại quân gia điểm tộc một triệu đại quân còn có chu ma tộc tám mươi triệu đại quân những chủng tộc này xuất quân thống lĩnh đều đã tại trước đó vạn tộc trong hội nghị giết chết mỗi người bọn họ nguyên lai chủ cũ t r i để đầu nhập hướng hắn Còn có la s á tư mã thanh liếc qua tin tức mở ra bảng thô sơ giản lược nhìn lướt qua ánh mắt vương lại mặc nam kê liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói làm sao rồi a không có gì tư mã thanh đóng lại bảng ngữ khí bình tĩnh vạn tộc liên quân đã tại đông đại lục các nơi bắt đầu tập kết chuẩn bị hướng trùng xào tiến công dạ ca tựa hồ còn trước khi xuất trình ra một lần danh tiếng nghe nói hắn thi triển một chiêu phạm vi cực lớn chúc phúc thuật trực tiếp cho mấy chục vạn b ạ n tộc liên quân toàn thể ra chỉ một cái mở uff mấy chục vạn liên quân mặc nam khê nhữ mày cái này sao có thể nàng làm mười hai cấp thần quan đã tiếp cận bán thần cảnh thực lực cũng không thể dùng một lần cho mấy chục vạn người ra chỉ chúc phúc cái này chỉ sợ chỉ có thần minh cấp tồn tại mới có thể làm được mà dạ ca rõ ràng chỉ là một cái hồn đế cảnh mã thôi không cần quá kinh ngạc tư mã thanh thản như nói hắn có thể thi triển pháp thiên tượng địa vốn chính là đã vượt ra hắn đẳng cấp bây giờ làm sự tình a mặc nam khê c ư ờ i lạnh ngươi nói nhẹ nhàng như vậy chắc hẳn ngươi hẳn là nghĩ kỹ biện pháp muốn thế nào ứng đối hắn ma thần cự tật rồi ta đương nhiên là có biện pháp tư mã thanh nói bởi vì ta căn bản là không có dự định cùng bọn hắn chính diện g i a o thủ mặc nam khê nhữ mày ồ tư mã thanh ánh mắt thâm thúy đưa tay vớt vớt quần áo cổ áo thoạt nhìn như là một vị hết thảy đều ở trong lòng bàn tay kẻ cầm cờ chậm rãi nói mặc kệ là ngao thịnh long tộc còn là có được t i ê n không chi nhãn nhân tộc tình báo của bọn hắn hệ thống đều rất mạnh bọn hắn khẳng định cũng đã biết chúng ta ngay tại triệu tập quân đội chạy tới tiền tuyến tri viện chuẩn bị tại trùng xào phụ cận cùng bọn hắn nhất định tử chiến nhưng ta chân chính mục tiêu lại là xích long thành xích long thành mặc nam khê nhữ mày ngươi nghĩ lách qua bọn hắn trực tiếp tiến đánh xích long thành tư ma t h à n h đúng thế mặc nam khê ha ha ngươi vừa mới nói bọn hắn có thiên không chi nhãn hệ thống tình báo rất mạnh nếu như ngươi dẫn đầu một c h i quân đội lách qua bọn hắn trực tiếp công hướng xích long thành ngươi cảm thấy sẽ không bị bọn hắn p á t giác cho nên ta không có ý định dẫn quân đội tư mã thanh nhìn một chút con mắt của nàng nói ta sẽ chỉ mang không đến mười người mười người mặc nam khê nhữ mày mười người ngươi muốn tiến đánh xích long thành lập tức nàng lập tức giật mình ngươi dự định tại xích long thành triệu hoán tam đại hùng thú không tư mã thanh nói ta hiện tại linh hồn bị hao tổn còn không có hoàn toàn khôi phục ách vừa mới dứt lời tư mã thanh lập tức đã cảm thấy ngược một trận còn đau nói đúng ra cũng không chỉ là ngược còn đau mà là trải rộng toàn thân mỗi một tấc gia t h ị mỗi một cây sơ cốt nhưng lại phảng phất không tại đục thể mặt ngoài cũng không tại tạm phủ c h ố sâu mà là nguồn gốc từ cái nào đó càng bản chất phương diện h o à n g bét lại tới tư mã thanh ám đạo không ổn căn chặt r ă n g một cái tay gắt gao nắm chặt trước ngực vào áo một cái tay khác nổi gần xanh đệ lại cái chắn đây là linh hồn bị thánh linh chân hỏa thiêu đốt về sau di chứng lần trước linh hồn của hắn bị dạng ca thánh linh chân hỏa trọng thương về sau hắn chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần dạng này triệu chứng kia là một cố đến từ linh hồn chỗ sâu nhất cực đoan đau đớn so bất luận một loại nào trên nhục thể thống khổ cũng còn phải mạnh mẽ gấp một ba lần biết n g ễ n chi đau nhứa kia là thân thể cắt về sau người nhưng thật giống như còn có thể rõ ràng cảm nhận được bị cắt bỏ thân thể tồn tại phát tác thời điểm cái kia không tồn tại thân thể sẽ đau đến khiến người tan nát c õ i lòng mà tư mã thanh đang bị ăn mòn một nửa linh hồn về sau mới biết được trên thế giới này nguyên lai còn có huyễn hồn đau nhức mỗi khi phát tác cái kia mất đi nửa hồn phảng phất đang vô tận trong luân hồi nhiều lần kinh lịch bị thánh linh chân hỏa đốt cháy cực hạn thống khổ a a a a a chương một nghìn ba trăm chín mươi hai gia t ú c tinh thần chương một nghìn ba trăm chín mươi hai gia tốc tinh thần tư mã thanh đau đến đầu đẩy mồ hôi phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương chói hai x é t qua chân trời tại vách núi ở giữa nhiều lần quanh quẩn liền dưới vách núi trận địa sẵn sàng vạn tộc binh sĩ đều nghe được rõ ràng rất nhiều chiến sĩ nghe cái kia khiến người kinh dị tiếng kêu thảm thiết không tự giác d ù m mình hai mặt nhìn nhau không rõ trên đỉnh núi đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì mặc nam khê thở ơ lạnh nhạt nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi nam nhân giờ phút này giống đầu thụ thương chó hoang trên mặt đất l a t l ộ t nguyên bản một thân yêu nhã đắt đỏ ăn mặc lúc này đã là rách rách dưới dưới dơ bẩn không chịu nổi nguyên bản trải bớt đến chỉnh chỉnh tề tê t máu tươi theo cào nát ra đầu c h ả y ra giờ phút này tư mã thanh xem ra nơi nào còn có một cái g e n công ty chủ tịch tư thái nơi nào còn có chức quang minh liên minh hội hội trưởng uy nghiêm hai anh nói cho cùng cũng chỉ là nhục thể phản t h a i bị theo một thế giới k h á c triệu hắn o tới kẻ dáng lâm mà thôi trung uy là nhân loại bình thường mặc nam khê thần sắc lãnh đ ạ m thầm nghĩ cắt thấy thế, thế thường thú nhân bác sĩ liếc mắt ra hiệu thú nhân hẹ mị nẹm lập tức tiến lên lấy ra một chi dược thể thuần thục tiêm vào tiến vào tư mã thanh cánh tay hồng h ộ hồng h ộ qua hồi lâu tư mã thanh thở dốc mới dần dần bình phục h á n cuộn mình trên mặt đất thân thể còn tại run nhẹ nhẹ cặp kia gần đây bình tĩnh không lay động trong con mắt nháy mắt hiện lên mấy phần âm lạnh đoán niệm cũng phẫn nộ mỗi một lần kinh lịch loại này tan nát cói lòng thống khổ hắn đối với dạng ca cựu hận liền sâu một điểm nhưng rất nhanh hắn liền khống chế lại cảm xúc trên mặt biểu lộ khôi phục bình tĩnh chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy như không có việc gì vớt trên quần áo cho bụi vừa mới nói đến đâu rồi tư mã thanh lạnh nhạt nói trên mặt bộ kia cái gì cũng chưa từng xảy ra bình tĩnh biểu lộ thật giống như vừa rồi cái kia đau đến một loạn đầu đầy mồ hôi lan lộn đầy đầy ngươi nói linh hồn của ngươi bị hao tổn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục a đúng thế tư mã thanh dừng một chút nói tiếp linh hồn của ta bị hao tổn cho nên hiện tại bằng vào ta linh hồn lực không có cách nào triệu hồi ra hung thú cấp m ộ ư ơ i hai quỷ thần thậm chí liền muốn triệu hoán thập nhất giai hung thú quỷ thần hẳn là đều tương đương phí s ư ớ c m ặ c nam khê không hiểu vậy ngươi phải làm sao t i ế n đánh trước đó mấy lần tiến đánh xích long thành ta sớm đã lưu lại một nhóm hạt giống tư mã thanh cười nhẹ vừa mới chạy xuống mồ hôi lạnh còn trôi ở trên mặt những hạt giống này t h thật chính là một đám chủng tộc chiến sĩ trứng chỉ cần ta đến xích long thành đám kia hạt giống liền sẽ từ dưới đất này mầm c h u i ra hàng trăm triệu chủng tộc chiến sĩ cùng ta nội ứng ngoại hợp đến lúc đó liền có thể nhẹ n h õ n cầm xuống xích long thành thì ra là thế mặc nam khê như có điều suy nghĩ nguyên lai tư mã thanh còn có bực này bộ c ụ n mặc dù hắn xác thực chỉ là một cái bình thường kẻ giáng l â m còn là một cái rõ ràng đã chật vật không chịu nổi nhưng vẫn là muốn đánh mặt xưng mạo xưng ưu nhã trang bình tĩnh kẻ thích ra vẻ nhưng mà mặc nam khê cũng không thể không thừa nhận là một phạm nhân hắn cũng đích xác xem như có chút đầu ó c mà lại cũng thật đúng là đầy đủ lâm hiểm điểm này lời nói xác thực cùng cái kia dạ ca không sai biệt lắm tại cái này phan giới đoán chừng cũng vẹn vẹn chỉ có hắn có thể cùng cái kia dạ ca đọ suốt một trận tại cực âm c h i chủ không có d á n g lâm trước đó thật đúng là được lợi dụng hắn cùng dạ ca c ủ a nhau cái kia dạ ca coi như dù thông minh cẩn thận tư mã thanh lạnh lúng thốt hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra xích long thành bên trong giới mặt đất sẽ có ta bày ra bom hẹn giờ hắn sẽ như thế tự tin cũng bởi vì đây là kiếp trước trong trò chơi chủng tộc binh chủng không có năng lực hoàn toàn là hắn một thế này cùng chủng tộc nữ đế n u y ễ n mậu cùng nhau nghiên cứu sáng tạo ra kiểu mới binh chủng năng lực dạ ca mặc dù kiếp t r ư ớ c vì chủng tộc viết không ít công lược quen thuộc chủng tộc hết thẻ b i n h chủng năng lực cùng chiến thuật nhưng tư mã thanh cho rằng cũng chính bởi vì dạng này bởi vì d ạ ca gần đây đối với chính mình kỹ thuật cùng công lược phi thường tự tin tại hắn nhận biết bên ngoài lĩnh vực cũng nhất định lại càng dễ bị hắn coi nhẹ hắn chính là dạng này một cái nạo g mạn tự tin người tư mã thanh trong đầu lập tức hồi tưởng lại một cái hình ảnh kia là kiếp trước d ạ ca đứng ở trước mặt hắn lúc bộ kia ở trên cao nhìn xuống người thắng bệ nghễ biểu lộ trong ánh mắt tràn ngập nạo mạn cùng bệ nghễ cho dù đến hôm nay hắn cũng không có quên Như trước đó tại vạn tộc trong hội nghị ngươi nói cho vạn tộc cục trưởng nói các ngươi cửa công giáo phái đã biết được tất cả thương long thất túc bảo tàng phong ấn địa điểm tư mã thanh cười cười nhưng ta biết ngươi kia là gặp người các ngươi cực âm giáo phái hẳn là chỉ là được đến một cái tương đối thô sơ giản lược địa vị đồ mà thôi các ngươi chỉ là biết đại khái ở phương vị nào mà không biết cụ thể tọa độ thật giống như tại một cái thế giới trên bản đồ đánh dấu bảy cái bớt đúng không mặc nam khê nheo mắt lại không có lên tiếng nhìn chăm chú hắn chẳng lẽ nói không sai ta đã biết thương long thất túc bảo tàng nơi phong ấn phân biệt đều ở nơi nào tư mã thanh bình t ĩ n h nói mà xích long thành dưới mặt đất chính là trong thương long thất túc giáp túc tinh thần bảo tàng nơi phong ấn chương một nghìn ba trăm chín mươi ba sấu quan hệ chương một nghìn ba trăm chín mươi ba s ấ u quan hệ mặc nam khê con người đ ố n g nhiên c o bảo t r o n g mắt màu đỏ ngỏ bên trong hiện lên một tia khó có thể tin lệ mang xích long thành dưới mặt đất lại chính là chính là giác túc tinh thần nơi phong ấn đúng thế tư mã thanh ung dung c h ô n g đội trong tay của ta có một khối tiên đoán phiên đá phía trên thanh thanh sở sở ghi lại thương long thất túc bảo tàng chuẩn xác vị trí hắn hơi chút dừng lại ở trong lòng suy tính một lát mà lại dựa theo tiên đ o á n chỗ bày ra giờ này k h ắ c này dạ ca hẳn là cũng sớm đã mở ra nhân tộc hoàng lăng dưới mặt đất càng túc phong ấn lấy đi mai táng tại kinh đô trong cung điện dưới lòng đất thanh long bảo tàng người nói cái gì mạc nam khê sắc mặt trầm xuống đây cũng là tiên đoán bên trên nội dung không sai tư mã thanh nói chắc hẳn thời kỳ thượng cổ trói buộc thanh long thánh hồn phong ấn bây giờ đã bị hắn triệt để khởi ra mạc nam khê trầm ngâm hồi lâu đôi mi thanh tú cao lại vậy hắn hẳn là cũng đã được đến thanh long hải cốt còn có bị phong ấn ở nơi đó lực lượng phát tác chẳng lẽ nói hắn sở dĩ có thể thúc đẩy ma thần cự tượng cũng là bởi vì hắn được đến thanh long bảo tàng bên trong bảo vật nguyên nhân sao ta đoán cũng khẳng định là như thế tư mã thanh bay làm lần thứ nhất nhìn thấy hắn ma thần cự tượng thời điểm trong lòng ta liền đại khái đoán được h ắ n là hắn ở trong thanh long địa cung chiếm được kỳ ngộ gì cơ duyên nếu là thanh long thánh quốc thật có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy như vậy t r ợ hắn tại hồn đế cảnh tu thành phát tướng cái kia cũng không phải cái gì khiến người bất ngờ sự tình mặc nam khê lại trầm mặt một trận như vậy xích long vương ngao thịnh cũng đã sớm biết bọn hắn vương đô lòng đất trôn giấu lấy dạng này một cái viễn cổ phong ấn tư mã thanh lắc đầu thương long thất túc phong ấn thời điểm xích long thành thậm chí cũng còn không còn tồn tại cho nên cho dù là đông phương long tộc chính bọn hắn hẳn là cũng không biết nhà mình sâu dưới lòng đất vậy mà trôn giấu lấy tổ ti mặc nam khê ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo gắt gao tiếp cận hắn ngươi đã biết được việc này vì sao chậm chạp không nói mặc nam khê miền h ạ chúng ta hẳn là vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác tư mã thanh giống như cười mà không phải cười chúng ta chỉ là lợi ích nhất trí đều muốn cộng đồng đánh bại vạn tộc liên minh nhưng cũng sẽ không mang ý nghĩa chúng ta có thể cùng hưởng tất cả tình báo l i ê n giống với nếu như là các ngươi cực âm giáo phái được đến thương long thất t ú c bảo tàng vị trí cụ thể cũng không có khả năng đến cùng ta chia sẻ đúng không mặc nam khê không nói gì thêm nhưng mà sau một khắc nàng cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong bỗng nhiên bắn ra lăng lệ hạ quang tư h chi n giống n g trầm âm cực lực thủy chiều vào tới, chiều ngáy vào mã ắ t thôn nguyên bản như bảo thạch màu đỏ, thả ra khiến người ngạt thở thần lực bị áp. Ê, Tư phệ như khiến nguyên bản người màu bảo bị lực m đỏ, ra ác. thanh chỉ cảm thấy cái cổ xích chặt phản p h ấ t bị một cái vô hình cự thủ gắt gao b ó c chặt hô hấp nháy mắt đoạt tuyệt sắc mặt cấp tốc, tốc đỏ lên phát tím cái khác thương long thất túc bảo tàng cụ thể phong ấn vị trí đều ở đâu mặt nam khê m e o cặp mắt lại nam tư mã thanh cái cổ con k i a bàn tay vô hình lại nắm chặt mấy phần nói nếu không đừng trách ta bản tọa hạ thủ vô tình ông cắt lúc này đột nhiên đưa tay nguyên bản một mực cắm tại màu trắng quần tây trong túi tay như t h i ể m điện b u n g ra mười mấy tấm kim loại thẻ bài kim loại thẻ bài xoay tròn lấy bắn về phía m ặ c nam khê lại tại c h ạ m đến nàng quanh thân cửa cơm lực t r ư ờ n g biên giới nháy mắt chỉ trệ không tiến khó tiến thêm nữa thú nhân em m nẻm cũng móc ra một thanh sắc bén tiểu phẫu đao cùng một thanh súng gây mê m ặ c nam khê dư quang liếc qua sau lưng hai bên cặt cùng em m nẻm khi người nói vàng hai người các ngươi phế vật thủ hạ cũng muốn ngăn cản bàn tọa nàng rất rõ ràng tư mã thanh hiện tại linh hồn bị hao tổn thực lực hẳn là vẫn chưa tới nguyên lai một nử không có khả năng phản kháng được lực lượng của nàng đến nỗi hai cái này luôn đi theo sau tư mã thanh cặt cùng thú nhân bác sĩ mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bọn hắn xuất thủ không biết bọn hắn năng lực là cái gì nhưng mạc nam khê có thể khám phá cấp bậc của bọn hắn nhưng mà đều là phổ thông hồn đế cảnh sơ dài cường giả mà thôi căn bản không thể nào là đối thủ của mình n g ư ờ i có nói hay không mạc nam khê nhìn chằm chằm tư mã thanh lạnh gọc ép hỏi tư mã thanh mặc dù bị bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ nhưng vẫn là cố gắng phong độ trầm mặc một hồi nói mực giáo hoàng chúng ta bây giờ tốt xấu là đ ồ minh huyên nào quá khó nh phá hư quan hệ coi như không tốt khó coi mặc nam khê c ư ờ i lạnh chỉ có làm thế lực n n g nhau thực lực tương đương dưới tình huống mới có thể diện vừa nói lúc trước nếu không phải tay ngươi nắm tam đ ạ i hung thú quỷ thần ngươi thật sự cho rằng các ngươi g e n công ty phối cùng ta c ự c âm g i á o phái hợp tác vừa b ạ n bản tọa vốn là một mực đang hoài nghi các ngươi g e n công ty những năm này đến tột cùng thần thần bí bí thu thập viễn cổ vạn tộc g e n đến cùng tại làm thứ gì hoạt động lần này bản tọa liền thay c ự c â n chi chủ một lần tìm hiểu rõ ràng đi mặc nam khê nói trong con mắt biểu tượng c ử c ô n chi lực hắc á m thủy triều lần nữa vào tới bên cạnh các ánh mắt nhất động hắn biết đây là mặt nam khê dự định cưỡng ép đọc đến chủ tịch trong đầu ký ức giống a lúc này một tiếng giống như thú giống rít gào thanh âm từ trên trời gián xuống nàng ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy t ú c u toàn thân bao vây lấy cùng kỳ sát khí một mặt hoàn toàn mất đi bản thân g i ữ tợn biểu lộ như là dã thú hướng nàng đánh tới vanh long long long ủ t ú c u một kích trên mặt đất ném ra một nửa mét sâu h ô to chỉ thấy hắn tứ chi giống như, như dã thú nằm trên đất toàn thân cao thấp đều bị một cỗ màu đỏ tươi sát khí bao vây đồng thời cái kia sát khí cơ hồ thực chất hóa ở ngoài thân thể hắn hình thành một tầm hung thú áo ngoài thậm chí loáng thoáng hiện lộ ra mấy phần cùng kỳ đặc thù đỏ thâm dao nhau lộng lấy hồ văn mọc ra một đôi sát khí ngưng kết cánh mặc nam khê nhẹ nhàng triệt thoái phía sau hơn mười mét áo bào đen tung bay thật là tinh thần hung thú chi lực nàng đôi mắt n i í u lại t ấy ghép cùng kỳ tế bào cường hóa người cải tạo ghen a không đúng không có đơn giản như vậy người cải tạo ghen không có khả năng có được tinh thần như thế cùng kỳ sát lực ra hòa này chẳng lẽ là bị hung thú cùng kỳ vong linh bản thân giống a tốc ú khuôn mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào mặc nam k ê hắn chậm da ép xuống thân thể nằm trên đất tứ chi ẩn ẩn nổi lên cân xanh giống như là tại vũ lực lập tức chỉ thấy đông một tiếng cả người hắn giống như như đạn pháo phong tới nàng thừ mặc nam khê trên mặt biểu lộ vẻ kinh h nghiệt thần thuật ưu liên nàng lần nữa khởi động cửa cơm chi nhãn năng lực từng cơn sóng gợn hình dáng cửa cơm thần lực từ trong mắt nàng đột ngạo lên gợn sóng lướt qua không gian phản g phất bị đầu nhập cục đá mặt nước phát sinh rất nhỏ v ạ n mẹo cùng biến hình tốc c xông vào gợn sóng phạm vi lập tức như xa vào đầm lầy lực lượng quần bạo bị nháy mắt á p chế thân hình khó mà độc đậy mặc nam khê hừ lạnh một tiếng Đang mặt nam đánh khê không nghĩ tới lại còn có quay đầu nhìn lại là một đạo năng lượng cực mạnh hung thần sóng đối diện bay tới bất đắc dĩ đành phải lách mình lưu lại h ắ c kiếm chậm rãi theo đi ra trên mặt đồng dạng mang một bộ mất đi bản thân mất lý trí hung lệ t h ầ n sắc hắn hiển nhiên cũng bị hung thú bán thân bên ngoài thân bao vây lấy x ô i trào hung sát chi khí tại hắn bên ngoài thân ngưng k ế t thành thao thiết hình dáng hình dạng t à n mát ra làm người sợ hai khí tước Không cách nào cách tư h thuật trực tiếp triệu hoàng không chế cùng kỳ cùng thao thiết linh quỷ thần, thế ô n ngự cùng cùng vong liền n g qua quỷ quỷ triệu trực tiếp là kỳ n này thần g cái á hai quỷ b mã thân tại thủ trên thân, thể tốc thể. Tư hắn hai hạ hắn chỉ cần có thể không chế được nổi hai cái này, tốc chủ liền có thể. Khu khu, khu khu người cần nổi này liền cái sau được đó có có m thanh rốt cục tránh thoát trói buộc theo d i a không trung rơi xuống che lấy cổ kịch liệt ho khan mấy âm thanh Trương ta nhìn thấy trương ta thấy thần thuật sư. Tư nhìn nhìn hoàng không thanh giáo sa hổ che cấp mực mã đoạ là l m ặ c nam khê quanh thân tràn ngập cực âm thần lực chậm d ã i thu liễm cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tư mã thanh thử ta liền biết các người ghen công ty chẳng những thu thập viễn cổ trư tộc hậu nhân đen còn thu thập viễn cổ trư tộc vong linh khẳng định là có kế hoạch lớn hơn gì m ặ c nam khê lại nhìn một chút hắc kiếm cùng t ú c u, hai cái này người cải tạo ghen cấy ghép cùng kỳ cùng thao thiết tế bào cường hóa nhục thể lại có thể s u n g làng cùng kỳ cùng thao thiết hai đại thập nhị giai quỷ thần bậm chứa gánh chịu bọn hắn linh hồn nhường bọn hắn bản thân mọi thứ luôn luôn luôn lưu lại thủ đoạn. tư mã thanh khí tức dần ổn ngựa khí khôi phục nhất quán thông dòng nếu như không phải như vậy lời nói ta hiện tại không sai biệt lắm đã bị mực giáo hoàng ngươi giết không phải sao mạc nam khê không có trả lời chỉ là hừ lạnh một tiếng hiện tại chúng ta có tính hay không là thế lực n a g nhau tư mã thanh c ư ờ i khẽ hiện tại chúng ta có thể tiếp tục làm minh hữu quan hệ mạc nam khê xem như ngầm thừa nhận lập tức nói mặc dù ngươi đã biết trong đó một cái thanh long bảo tàng phong ấn ngay tại xích long thành dưới mặt đất nhưng coi như nếu như ngươi cầm xuống xích long thành lại muốn mở thế nào thanh long bảo tàng phong ấn đừng quên muốn mở ra thanh long bảo tàng phong ấn cũng phải cần tinh thuần cực âm chi lực cùng hoàn chỉnh thanh long thánh lực hai loại sức mạnh toàn thế giới có được điều kiện này hẳn là cũng chỉ có dạ ca bản nhân b â n g không mà nói coi như ngươi được đến xích long thành tìm tới thanh long bảo tàng phong ấn cửa vào nếu là không cách nào mở ra chỉ sợ lại sẽ giống như là lúc trước quang minh thần quan điện k h ô n g chế lại nhân tộc hoàng lăng lại không cách nào tiến vào quất cảnh ta đây đương nhiên tự có biện pháp mực giáo hoàng không cần quan tâm tư mã thanh nói còn nhớ rõ ta trước đó nói qua bọn hắn vạn tộc liên minh bất quá chỉ là năm vẻ bảy mảng ta tự nhiên có biện pháp phân hóa bọn hắn lợi dụng bọn hắn bao quát dạ ca cũng giống như vậy mặc nam khê ừ nếu là thật sự có thể như thế đương nhiên tốt nhất tư mã thanh nhưng mà muốn cầm xuống xích long thành ta còn cần mặc nam khê tiểu thư ngươi một điểm trợ giúp mặc nam khê đôi mắt nhau lại ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì tư mã thanh ta muốn lách qua vạn tộc liên minh quân trực tiếp tiến công xích long thành cho nên ta cần tại ngươi tại chính diện chiến trường thời giúp ta kiểm chế một chút chính diện chiến trường vạn tộc quân đội nếu không nếu là ngươi ta đều không xuất hiện định nhân khẳng định vẫn là sẽ sinh nghi nhất là hy vọng ngài có thể giúp ta kiểm chế một chút cao thâm tuyết cùng hạ t ị giao hai nữ nhân này ngươi muốn ta tại chính diện chiến trường giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực chính mình chạy tới độc chiếm thanh long bảo tàng mạc nam khê ánh mắt lộ ra h à n mang ngươi cho rằng bản tọa dễ lửa gạt như vậy ngươi vừa mới cũng nói mở ra thanh long bảo tàng phong ấn cần cử cầm chi lực cùng thanh long thánh lực nếu như không có ngươi trợ giúp ta làm sao có thể mở ra thanh long bảo tàng tư mã thanh du du nhiên địa nói yên tâm đi chí ít tại thiên đạo tiên đoán ngày trước đó ta vẫn là hy vọng chúng ta hai phe có thể duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác mạc nam khê thật sâu nhìn hắn một cái nếu như ngươi dám cùng bản tọa đuộ nghịch trò gian gì bản tọa nhất định sẽ không dễ dàng để ngươi chết đi. nói xong nàng đưa tay tay áo v u n g lên thân ảnh liền hóa thành một đoàn cực gâm chi khí rất nhanh tiêu tán tại không trung rời đi khúc khúc khúc mặc nam khê sau khi đi tư mã thanh tre lấy cổ lại làm ộ t trận hò khan kịch liệt cắt chậm rãi tiến lên hỏi chủ tịch ngài không có sao chứ không có việc gì tư mã thanh ngồi thẳng lên t h ầ n s á c khôi phục lại bình tĩnh hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc cắt có chút không người đúng sa đoạn chi đô giờ phút này diệp băng vẫn còn đợi tại chính mình siêu phàm trong phòng thí nghiệm tiến hành thứ một trăm bốn mươi lần dung hợp thiên đạo chi lực thí nghiệm o a n g long long long n ủ ủ không ngạc nhiên chút nào đương theo lấy quen thuộc tiếng nổ thứ một trăm bốn mươi lần thiên đạo chi lực dung hợp thí nghiệm lần nữa lấy thất bại chấm dứt a a a a a a diệp băng tức h ồ n hển nắm lấy mái tóc dài của mình nguyên bản trôi chạy tóc đen bị n à n g vọ thành một cục đầy rối rốt cuộc muốn thế nào làm mới có thể thành công a a a tích tích hệ thống nhắc nhở dạ ca thỉnh cầu cùng ngài tiến hành viễn c h ỉ n h video thông tin có đồng ý hay không thỉnh cầu là không dạ ca diệp băng dừng một chút vô ý thức nhận nhưng mà nhận dây thứ nhất nàng liền nháy mắt nhớ tới mình bây giờ hình tượng bởi vì vừa rồi thí nghiệm thất bại nổ tung giờ phút này nàng toàn thân một bộ đầy bụi đất bộ dáng trên thân quần áo thậm chí đều bị nổ tan lộ da trắng non bà bay t ó c dài cũng bị nàng xoa nắn thành một cái đầu ổ gà nơi nào xem ra có nửa điểm trong bình thường cao quý uy nghiêm đ o ạ thiên sứ nữ vương h ì n h t ư ợ n g hỏng bét tay nàng bận bịu chân loạn cắt đứt truyền tin một bên khác dạ ca lúc này dạ ca ngay tại một bên chạy tới tiền tuyến chiến trường một bên thông qua hệ thống cùng diệp băng tiến hành video thông tin kết quả diệp băng vừa mới kết nối trực tiếp liền cho hắn cố máy cô nàng này đang làm cái gì đâu dạ gãi gãi đầu trong phòng thí nghiệm diệp băng tại ngắn ngủi trong mấy giây hoàn thành hình tượng lớn cải tạo một cái pháp thuật lao đi tất cả v ế t bẩn tổn hại quần áo bị thay thế thành l ộ n g lây nữ vương lễ phục tóc r ố i nháy mắt khôi phục mềm mại thậm chí còn tỉ mỉ hóa cái l á n h diễm trăng dung nàng đối với tấm gương cẩn thận tường tận xem xét xác nhận hoàn mỹ không một tỉ vết về sau khoe miệng có chút dơ lên lập tức lúc này mới ưu nhã n ế c lên chân dài một lần nữa khởi s ư ớ n g thông tin da ca rất nhanh t i ế lên t ì tỉ tỉ có chuyện gì diệp băng lời b i ế n tựa lưng vào ghế ngồi nữ khí hưng hờ da ca người dung hợp thí nghiệm lại thất bại ta nhìn thấy diệp băng t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi lăm vừa mới đang nấu cơm t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi lăm vừa mới đang nấu cơm ngươi dung hợp thí nghiệm lại thất bại à? ta nhìn thấy nhất thời diệp băng chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản ưu nhã lời biếng biểu lộ cứng nhắc ở trên mặt theo cái cổ đến bên thai cũng dần dần trở nên nóng lên không nghĩ tới thế mà còn là nhường hắn trông thấy quá xấu hổ làm sao có thể nàng cố dạ bộ chấn định ra vẻ bình tĩnh kiên trì phủ nhận ngươi nhìn lầm à? bản nữ vương vừa mới căn bản cũng không có tại phòng thí nghiệm dạ ca nhưng ta vừa mới trông thấy ngươi trên mặt cháy đen cháy đen rõ ràng là thí nghiệm thất bại thần ma hai loại sức mạnh bài xích lẫn nhau dẫn phát nổ tung nổ a diệp băng chột dạ quay mặt chỗ khác cái kia kia là bản nữ vương vừa mới đang nấu cơm tại phòng bếp nghiên cứu đồ ăn mới không c ẩ n t h ậ n bị khói dầu hun dạ ca cười cười không nghĩ tới đường đường đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương diệp b ă n g thế mà còn tự thân xuống bếp nấu cơm không được sao diệp băng lộ ra một cái răng mèo trứng mắt liếc hắn một cái làm ra sữa hùng sữa hung biểu lộ đi ngược lại là đi nhưng mà nữ vương bệ hạ ngươi cái này nấu cơm vi lực thật là đủ lớn cái này một n ồ i món n ăn uy lực có thể so với cầm chú không biết vị nào dũng sĩ may mắn nhấm nhát Thử, dù sao lại không cho ngươi ăn diệp băng tức giận n i ế n miệng lập tức nói sang chuyện khác ngươi tìm ta làm gì làm gì dạ ca cười khổ một tiếng xin nhờ nữ vương của ta bệ hạ ngươi có phải hay không quên chúng ta tối nay nhưng là muốn phản công chủ xảo cùng nghe công ty cùng cực âm giáo phái ở tiền tuyến khai chiến ngươi sẽ không phải liền quân đội cũng còn không có tập k ế ta t ta đương nhiên đã sớm tập kết cái này còn cần ngươi nói diệp băng q u a n tay yên tâm đi chúng ta đọa thiên sứ tập quân đội khẳng định tới đúng lúc chiến trường dạng này vậy ta liền yên tâm Gia ca nhẹ gật đầu lập tức hắn dừng một chút lại nói lại nói ta đoán trước đó cho ngươi mượn tinh thuần m a lực hẳn là hầu như đều bị ngươi thí nghiệm tiêu xài xài ca có muốn hay không ta lại cho ngươi mượn một chút diệp băng trên gương mặt nổi lên đỏ h n g ta ta đều nói bản nữ vương vừa mới không có tại làm thí nghiệm Gia ca vậy ngươi thiên đạo chi lực dung hợp đi ra rồi không có diệp băng dừng lại một chút bù nói đó là bởi vì mấy ngày nay bản nữ vương đều vẫn luôn đang bận bịu tập kết quân đội sự tỉnh cho nên mới căn bản không rảnh ngươi cho ta ma lực hàng mẫu ta đều một lần cũng còn chưa kịp bắt đầu làm thí nghiệm đâu dạng này a tốt a dạng ca nhẹ gật đầu lúc đầu ta còn muốn lần này liền không tìm ngươi có thủ lao vô điều kiện đưa ngươi một điểm nhưng mà xem ra ngươi là tương đương đã tính trước khẳng định là không quá cần vậy thì thôi diệp băng tốt tiền tuyến trên chiến trường thấy a thiểu băng băng dạng ca cười ha hả nói xong c ú p máy thông tin diệp băng có chút há hấp một còn muốn nói cái gì nhưng dạng ca đã cúc máy đáng ghét ra hỏa này rõ ràng chính là cố ý diệp băng tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi giang rắc một tiếng lại đem trong tay góc b à n cho bẻ gãy lập tức vẻ mặt của nàng lại trở nên buồn b ự c vừa mới tại sao muốn mạnh m i ệ n a giả ca cho nàng tinh thuần ma lực xác thực đã bị nàng cho sử dụng hết một giọt đều không có đến tiếp sau muốn tiếp tục tiến hành dung hợp thí nghiệm liền khẳng định vẫn là phải đi cầu hắn chỉ cần đi cầu hắn cái kia đang ghét bại hoại liền khẳng định lại muốn lộ ra vẻ mặt đó sau đó lại thừa cơ hung hăng khi dễ nàng kiệt kiệt ta tiểu băng băng nữ vương muốn ta tinh thuần ma lực vậy ngươi dùng cái gì đến đổi đâu ngươi hẳn là sẽ không muốn trước đó thất bại toàn bộ đều phí công nhọc sức a diệp băng kinh ngạc nhìn nghĩ đến màn này tuyệt mỹ khinh thành khuôn mặt lập tức nổi lên nhàn nhạt đỏ ứng cũng không biết đến tiếp sau nghĩ đến cái gì dạng bản t ta đang suy nghĩ gì a nàng dùng sức g õ g õ chán của mình tích tích tích lúc này lại một cái thanh â m hệ thống nhắc nhở băng lên hệ thống nhắc nhở thư mã thanh thỉnh cầu cùng ngài tiến hành viễn trình video thông tin có đồng ý hay không thỉnh cầu là không diệp băng nhìn thấy trên bảng danh tự đôi mắt hơi đậu một chút chủ tịch ánh mắt của nàng trở nên có chút nghiêm túc cùng vừa rồi nhìn thấy dạ ca điện báo lúc hoàn toàn không giống trần mặc một hồi lâu mới đưa thông tin điện thoại nhận tư mã thanh gương mặt cùng thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt nàng hệ thống trên tấm hình có chuyện gì diệp băng hai tay ôm ngực y ê u nhã lười biếng bắt chéo hai chân ngựa khí mang theo vài phần xa lánh cùng c a o lãnh vạn tộc liên minh quân đã theo bốn phương tám hướng hướng ta bố cục tại đông lòng tộc lãnh địa bên ngoài trùng xào tiến hành vây quét phản công tư mã thanh đi thẳng vào vấn đề ngươi hẳn là cũng đã xuất binh a a còn không có nhưng mà chuẩn bị xuất binh diệp băng hồi đáp tư m v ạ nhất tộc liên i n m các tộc lực. căn cái chủng tộc trước cùng tộc, càng chút. phái đáp, phái phái nhạt từng thường một đều đều đại đều nhiều nhiêu quân quân, Diệp nhàn hồi nhưng nhân binh hơn h ra bao ra băng bản vạn ngũ lượng n là mà số sẽ là nhân tộc dạ ca điều động thật nhiều binh mã nghe nói hắn trực tiếp điều động ba trăm linh k h o à n g thất thân vệ quân tăng thêm một trăm linh dạ gia quân hơn nữa còn là đánh trận đầu xông vào vạn tộc liên minh phía trước nhất loại tình huống này chính người điều tra thêm cũng có thể trả được ca còn cần hỏi ta ồ tư mã thanh nhự nhữ mày điểm này ngược lại là làm hắn cảm giác có chút ngoài ý mớn hắn m u ố n cho là, dạ ca tranh thủ đến vạn tộc liên minh hành chính chấp hành quan thân phận là muốn lợi dụng chức vị này t ậ n khả năng tại trận này vạn tộc trong chiến tranh n h ư ờ n g cái k h á c liên minh chủng tộc thay bọn hắn nhân tộc làm đội cảm tử đ ầ y thớ không nghĩ tới dạ ca vậy mà chủ động lựa chọn n h ư ờ n g quân đội của mình xông vào trước nhất tuyến hắn đây là muốn làm gì chẳng lẽ hắn không quan trọng nhà mình thương vong của quân đội tổn thất sao chẳng lẽ lại có âm mưu gì tư mã thanh suy nghĩ một lát rất nhanh nghĩ ra một kết quả xem ra hắn là vì muốn củng cố chính mình vạn tộc liên minh được chính chấp hành quan địa vị nhường cái khác vạn tộc minh hữu tin phục muốn tại vạn tộc mắt người bên trong làm cái thanh danh tốt lấy này tới đến vạn tộc dân tâm dù sao bọn hắn n h â n tộc trước đó ở trong vạn tộc xếp hạng vẹn vẹn chỉ có chín mươi ba mà thôi bây giờ ở trong vạn tộc liên minh địa vị lại đột nhiên trực tiếp tăng vọt đến còn tại ngũ thường phía trên trong vạn tộc khẳng định có không ít không tín phục hắn tồn tại ừ vì củng cố mình bây giờ quyền lực địa vị được đến một cái tiếng tốt tốt dân tâm vì để bản thân về sau muốn chân chính lên làm mình chủ trải đường cho nên nhường nhà mình quân đội trực tiếp đi làm phá hôi mất mạng a không nghĩ tới cái này dạ ca vậy mà cũng là dạ người này chuyên n môn hắn ở trong nhân tộc thanh danh phi thường tốt có phần bị nhân tộc bách tính yêu quý chẳng lẽ cũng đều là dựa vào loại thủ đoạn này h i sinh thủ hạ binh sĩ đạt thành sao tư mã thanh giới đáy lòng cười lạnh một tiếng không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng bị dạ ca bình thường thanh danh chỗ lựa g ạ t nhưng mà ngẫm lại cũng thế bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài nhân không cầm quyền tại dạng này vạn tộc l u ậ n thế một cái nhân từ nương t a y thiện lương đại nghĩa người làm sao có thể được đến hôm nay như vậy q u về thế ngươi dùng mỹ nhân kế ở bên người dạ ca làm nằm vùng nên được thế nào rồi được đến hắn tín nhiệm sao diệp băng l n g mi có chút rung động do dự một chút bình tĩnh nói còn không có dạ ca mặt ngoài nhìn như lô mang h á o sát kỳ thực tâm tư kỳ não cẩn thận cực kỳ nàng biết thân phận của ta là đoạn thiên sứ tộc nữ vương tăng thêm kiếp t r ư ớ c ta lại với hắn c ó ân đoán cho nên ta có thể cảm giác được hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm ta thật sao tư mã thanh trầm mặt một chút trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất vọng đây cũng bình thường nếu như hắn thật sự có dễ dàng như vậy bị mỹ nhân kế chỗ lừa qua vậy hắn cũng liền không đáng ta phí nhiều ý nghĩ như vậy đối phó ừng diệp băng nhàn nhạt lên tiếng cho nên ta muốn ta hẳn là còn cần một chút thời gian không cần phải vậy tư mã thanh đột nhiên đánh gãy nói mặc dù ngươi không thể hoàn toàn thu hoạch được tín nhiệm của hắn nhưng mà cũng đã đủ rồi chí ít ngươi đã trà trộn vào vạn tộc liên minh hiện tại ta đã được đến tất cả thương long thất túc bảo tàng phong ấn địa điểm cho nên ngươi cũng không có cần thiết tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn làm nằm vùng cái gì diệp băng có chút nhữ m ạ n tư mã thanh vậy mà tìm tới thương long thất túc bảo tàng phong ấn địa hắn là làm thế nào chiếm được chẳng lẽ hắn lại lấy được mới thiên đạo tiên đ o á n viên đá đã lần này t r ù n g sao chiến dịch dạ ca cùng hắn nhân tộc quân đội đều xông vào trước nhất tuyến đối với chúng ta như vậy đến nói chính là một cái cơ hội tốt tư mã thanh ánh mắt đột nhiên trở nên âm lanh xuống tới ngựa khí cũng biến thành như lao sắp bén ta muốn ngươi cùng thương đ ỉ n h cùng một chỗ phối hợp cắt bọn hắn ở tiền tuyến trực tiếp đem dạ ca xử lý Diệp băng hô hấp trì trệ môi đỏ k h ẽ n biết cái gì người cùng thương đ ỉ n h còn có huyết tộc mi colat lang nhân tộc phèn l i n tây long tộc tinh minh long hiện tại đều là chúng ta ghen công ty xếp vào tại vạn tộc liên minh người bên kia tư mã thanh nói ở trên chiến trường chỉ cần các ngươi cùng một chỗ phản bội xử lý dạ ca cùng xích long vương ngao thịnh hắc long vương c ù n g sas r như vậy vạn tộc liên minh còn lại nhân vật cũng chỉ thừa ác ma tộc còn có cự nhân tộc dần hơi cần tốn hao một chút thời gian nhưng dần tuổi tác đã cao lực hành động đã không được ác ma tộc ma tôn cạn lại là một cái tu luyện của nhân chỉ cần không xâm phạm đến hắn ma tộc địa bàn căn bản khinh thường tại tham dự vạn tộc chiến tranh đến lúc đó muốn tan giã vạn tộc liên minh chính là vô cùng đơn giản sự t ì n h diệp băng không nói chuyện ẩn ẩn siết chặt quyền trầm mặc không nói ngươi làm sao rồi tư mã thanh nhìn ra diệp băng trên nét mặt do dự phá tan vạn tộc liên minh có thể nhưng dạ ca không thể chết diệp băng đ ố n g nhiên ngần đầu lạnh lùng nói trên người hắn còn có ta muốn có được đồ vật ồ tư mã thanh nữ mày là cái gì ta đây không thể nói cho ngươi cũng không có quan hệ gì với ngươi diệp băng lại khôi phục nàng nguyên bản thuộc về đoạn thiên sứ nữ vương cao l ã n h tư thái khoanh tay lạnh lùng nói ta ngay thẳng nói đi ta sở dĩ đáp ứng ngươi dùng mỹ nhân kế đợi ở bên người dạ ca làm nằm vùng cũng là vì vật này vật này ta không có đạt được trước đó ta là sẽ không để cho dạ ca chết tư mã thanh vậy ngươi muốn thế nào đánh bại vạn tộc liên minh về sau dạ ca là của ta ai cũng không cho phép nuốt nhích hắn diệp băng cường điệu ta muốn sống mà lại là khỏe mạnh nhảy n ó c tư ơ mừng tư mã thanh ánh mắt có chút trở nên lăng lệ mấy phần hắn m u ố n là muốn tự tay bắt lấy dạ ca về sau h u n g hăng t r a t ấ n hắn lấy b á o hắn bị dạ ca dùng thánh linh chân h ỏ a ăn mòn một nửa linh hồn tự thủ mà lại hắn cũng cần rút ra ra dạ ca linh hồn đến cung cấp hắn chữa trị tổn thương một nửa linh hồn làm sao có thể nhường cho diệp băng nhưng tư mã thanh không có biểu hiện ra ngoài mà là do dự một lát nói tốt ta ngươi cứ tự nhiên nhưng mà còn có một vấn đề d i ệ p băng lạnh lùng nhìn qua hắn ngươi có phải hay không quên đi cao thâm viết cùng hạ tịch giao hai cái này còn chưa h ắ t hóa bột hai nàng hiện tại còn chưa giống kịch bản bên trong như thế h ắ t hóa phi thăng nguyên nhân là bởi vì dạ ca hiện tại còn nhảy nhót tương bừng còn sống một khi dạ ca chết rồi hoặc là thế nào ngươi xác định tình trạng của ngươi bây giờ có thể chống đỡ được hai cái này tiểu nha đầu biến thành bột về sau trả thù ta đây đương nhiên đã sớm cân nhắc qua tư mã thanh nói cho nên tại diệt trừ dạ ca trước đó chúng ta đương nhiên muốn trước tiên đem cao thâm viết cùng hạ tịch giao hai người trước diệt trừ nói ngược lại là dễ dàng diệp băng khinh miệt câu lên khoe môi hiện tại cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao thực lực của hai người đều đã đạt tới hồn đế cảnh cao thâm tuyết hiển nhiên đã thức tỉnh á nhân tộc số ba trung cực binh khí bộ phận lực lượng hạ tịch giao thể nội cũng có hôn đ ộ i quỷ thần h ỗ thể coi như các nàng bây giờ còn chưa có trở thành hoàn toàn thể đại bốt nhưng ngươi thật cảm thấy hiện tại muốn xử lý các nàng có dễ dàng như vậy ta tự nhiên có ta nắm chắc tư mã thanh trong giọng nói lộ ra bảy mưu nghị kê tự tin phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay diệp băng thất a đến thời điểm ta sẽ để cho liếu a n h đi hiệp trợ ngươi tư mã thanh nói ta cũng sẽ tùy thời cho ngươi tín hiệu nói cho ngươi nên làm cái gì đợi đến thời cơ vừa thành thục liền cùng một chỗ đ ọ c thủ ừ m video thông tin của máy diệp băng ngồi trên ghế ánh mắt có chút thất thần cũng có chút mê mang nhìn qua trước mặt đã biến mất thông tin bảng t r ờ m ặ t một hồi lâu hồi đầu không biết suy nghĩ cái gì nếu như cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao thật chết rồi g i a ca nhất định sẽ rất thương tâm a nếu là hắn biết hai cái này cô nương là bị ta làm hại chết hắn cũng nhất định sẽ hận t h ta diệp băng tay giơ lên lông mày níu chặt dùng sức nén tình thịt làm đau h u ệ n thái dương dĩa băng ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì ngươi đến dạ ca bên người mục đích không phải vốn chính là vì đánh bại hắn sao vậy ngươi còn để ý hắn đối với cái nhìn của ngươi làm cái gì dù sao đến thời điểm bắt hắn lại đem hắn hướng đ o ạ thiên sứ tộc sâu nhất một trăm tám mươi tầng địa lao một quan cùng ngoại giới triệt để ngăn cách chứ ngươi ra hắn đ ờ i này rốt cuộc tiếp xúc không đến bất luận cái gì người cũng không có khả năng sẽ biết bên ngoài ai ai ai chết rồi thế nhưng là nàng mở ra cặp kia màu u lam mỹ lệ con mắt ánh mắt hết sức phức tạp nhìn qua phía trước chỉ cảm thấy trong lòng lộn xộn như tê dại c ẩ、so、nghe thận hắn bị lửa ạ t trương t cẩn nói nơi này đã từng là lần thứ ba lần thứ sáu lần thứ bảy vạn tộc chiến tranh chiến trường Cái tộc h thấu thổ nhưỡng sầm, chính ẩ m từ nưỡng đỏ chiến giết bạn chiến tộc nụng không nghĩ ngươi Ai? tới, Thật ta lại m tộc tộc trưởng ộ c t phong thượng bắc ngắm nhìn trước mắt dưới núi huyết sắc bình nguyên luất luất cái cảm thật dài dâu dê không khỏi thở dài thủy tộc tộc trưởng thủy thiên hoa đứng chắc tay cảm khái nói đúng vậy à lần thứ bảy b ạ n tộc chiến tranh tàng cốc tựa hồ còn gần ngay trước mắt khi đó ngươi còn là cái trẻ tuổi tiểu từ không biết trời cao đất rộng đâu phong thượng bắc lắc đầu thở dài xem ra có lúc sống được quá lâu cũng không hẳn vậy đều là chuyện tốt lần trước vạn tộc chiến tranh mới kết thúc một ngàn năm không nghĩ tới ta lão đầu t ử này đời này vậy mà có thể kinh lịch hai lần vạn tộc chiến tranh thật sự là không biết tạo cái gì nghiệt nha hô cái này cũng không giống như là năm đó cái kia hăng hái đầy trong đầu chỉ muốn muốn ở trên chiến trường cướp đoạt chiến công phong thượng bác sẽ nói ra thủy thiên hoa vui mừng mà nói lúc trước ngươi biết vạn tộc chiến tranh đến về sau không phải còn hương phấn đến rất sao đó bất quá là người trẻ tuổi tuổi trẻ khinh cùng tôi h phong thượng bác bị môi một lần kia chiến tranh bên cạnh ta hảo hữu cơ hồ chết hết toàn bộ Tận mắt thấy bọn hắn thi thể thời điểm ta mới biết được chính mình là bao nhiêu người thơ ta có thể còn sống sót đến bây giờ chẳng qua là đơn thuần vận khí thôi câu nói kia nói thế nào là ngươi vẫn còn con nít thời điểm tham gia chiến tranh sẽ có một loại ảo tưởng những người khác sẽ chết mà ngươi sẽ không sau đó là ngươi lần thứ nhất bản thân bị trọc đường loại này ảo giác liền sẽ tan thành mấy khói mẹ nó nhìn ngươi bộ này vẻ nho nhã bộ dáng ta còn thực sự không quen thủy thiên hoa có một cái tay n g ư ờ i mắng hiện tại ngươi thế nhưng là tộc t r ư ở n g cái gì đều không thể theo ngươi đúng vậy a phong thượng bác dừng một chút quay đầu nhìn một c h ú t hắn đ ỗ n g nhiên t r ầ m xuống thanh âm đến liên quan tới một trận chiến này ngươi thấy thế nào thủy thiên hoa kỳ quái cái gì thấy thế nào phong thượng bác nặng nề g mà nói chúng ta phong t ộ c cùng thủy tộc ở trong vạn tộc cũng coi là xếp hạng trước ba mươi chủng tộc một t r o n g nhưng là cùng hiện nay vạn tộc liên minh ngũ thường cùng nhân tộc so sánh chúng ta nhất định là thụ an bài phía kia ngươi còn nhớ rõ lần trước vạn tộc chiến tranh không đông long tộc cùng tây long tộc làm chúng ta quang minh hệ chủng tộc liên minh mạnh nhất hai đại chủng tộc chính mình lại trốn ở đằng sau nhường chúng ta chủng tộc khác ở phía trước làm tháo hôi làm cho cuối cùng chúng ta tổn thất nặng n ề bọn hắn đến chiến tranh cuối cùng lại ăn đến đầy bồn đầy bát lần này ta xem chừng cũng là như thế cái này nhân tộc g i ả ca mặc dù ngoài miệng nói bọn hắn nhân tộc sẽ xông lên đầu tiền tuyến nhưng ta không cần nghĩ cũng biết khẳng định không có đơn giản như vậy kết quả cuối cùng khẳng định vẫn là chúng ta những n à y thay đổi thứ hai chủng tộc ở phía trước thay bọn hắn mở đường thủy thiên hoa trầm m ặ t một hồi lời nói này thật là hữu lý chuyên n g luôn cái kia g i ả ca vẫn luôn là một cái tương đương lão lục xảo trá h ủ kế đa đoan hèn hạ vô sĩ không từ thủ đoạn nhân l ậ n đúng vậy a đừng quên hắn nhưng là ma hóa gia tộc người đâu phong thượng bác nhẹ hắn khẳng định sẽ đào hố cho bọn hắn ngày thủy thiên hoa cho nên ý của ngươi là ta là cảm thấy không thể trông cậy vào bọn hắn thật giữ uy tín phong thượng bác đẻ ép thanh âm chờ một chút đến trên chiến trường hai chúng ta tộc đến cảnh giác điểm quan sát thế cục chiều ứng lẫn nhau chiều ứng một khi phát hiện tình huống không đúng chúng ta liền tranh thủ thời gian rút thủy thiên hoa một bên nuốt nuốt trên cằm sợi dâu một bên nhẹ gật đầu không có vấn đề đúng rồi còn có một cái chuyện trọng yếu phong thượng bác nhữ mày các ngươi thủy tộc thánh nữ thủy ngữ lu cũng chính là đồ đệ của ngươi cũng là cháu gái của ngươi có phải là trước đó bị ngươi phái đi xích long thành chi việt rồi đúng vậy a thủy thiên hoa nhẹ gật đầu nhìn hắn một cái con gái của ngươi phong tộc công chúa phong chi linh không phải cũng đi xích long thành chi việt sao ừng phong thượng bác thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu ta trước đó quên đi liên quan tới dạng ca còn có một cái phi thường trọng yếu tình báo cái gì tình báo nghe nói cái kia dạng ca trừ quỷ kế đa đoan là cái âm hiểm xảo trá lão lục bên ngoài còn là một cái m ư ờ i phần lớn sắc côn phong thượng bác nặng nghề mà nói nghe nói nhân tộc nữ đế long anh chính là sớm đã bị hắn cầm xuống một trong những nữ nhân còn có rất nhiều cái khác vạn tộc công chúa nữ đế đều có chuyền ra cùng hắn có một chân chuyện xấu ồ còn có chuyện như thế thủy thiên hoa kinh ngạc ngươi đây thế mà không biết mẹ nó ta cũng là chủ quan ta trước đó nếu là biết nhân tộc phái đi chi viện xích long thành người là hắn ta tuyệt đối sẽ không phái công chúa của ta đi phong thượng bắt nói tóm lại chúng ta về sau phải cẩn thận một chút ngươi để ngươi đồ đệ ta n h ư ờ n g công chúa của ta đều phải cách cái k i a dạ ca xa một chút cái k i a dạ ca quỷ kế đa đoan miệng lưỡi chân t r ù nhất là dáng dấp lại xoáy đến khó có thể tin cái này bước rất hiển nhiên là cái rất biết lựa gạt nữ nhân cha nam a hai vị công chúa cũng đều là tương đối tâm tư người đ ơ n tuần nhất định phải cẩn thận một chút bị hắn lựa gạt mới lạ ừm thủy thiên hoa dùng sức nhẹ gật đầu nghiêm túc nói người nhắc nhở đúng ta quay đầu xe nói với nàng diệp băng cô nàng này luôn cảm giác có điểm là lạ a g i ạ ca ngồi xếp bằng tại một cái yên t ĩ n h thùng xe trong gian phòng hắn vừa mới c ú t máy cùng diệp băng thông tin ngoài cửa sổ theo quân sự xe chuyển vận nhanh chóng chạy phong cảnh cũng đang nhanh chóng rút lui cúp máy thông tin về sau dạ ca trầm mặt một hồi khoe miệng có chút dâng lên tiếp tục nhắm mắt lại chìm tâm nhập định chạy tới chiến trường trên đường hắn còn muốn củng cố một chút hắn vừa mới tấn thăng đến hồn đế cảnh giai đoạn thứ sáu lực lượng nhất là vừa mới được đến lực lượng phát tắc hắn cũng còn không có quá nhiều học được như thế nào khống chế loại lực lượng này r à ca mở to mắt tay giơ lên vận chuyển thiên đạo chi lực chỉ thấy từng k h o a nhỏ bé màu đen hạt chậm rãi tập trung đến trong tay của hắn cuối cùng hội tụ thành một cái màu đen tuyền hạt năng lượng cầu ẩn ẩn tản ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi đây chính là tồn tại lực lượng phát tắc nhưng mà lực lượng này phải dùng làm sao đâu Dạ ca như có như nghĩ. điều suy nghĩ. ông ông ông ông lúc này một con mối hoang long bay tới chương một nghìn ba trăm chín mươi tám sức mạnh đáng sợ t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi tám sức mạnh đáng sợ dạ ca nhìn thấy cái kia con mối ấy, như có điều suy nghĩ cái kia giống như mỗi kêu hồ bay thật xa thời điểm liền đã ẩn ẩn cảm giác được dạ ca trong tay màu đen hình cầu lực lượng đáng sợ l i ề u mạng chấn động cánh mỏng muốn thoát đi nhưng mà dạ ca trong lòng bàn tay màu đen hạt cầu tản ra cường đại trường hấp dẫn mặc cho nó dễ ruổi như thế nào vẫn như cũng bị lực lượng vô hình một chút xịu lôi kéo đi qua vẽ ra trên không chúng từng đạo phí công vòng tròn lộ ra phá lệ bờ cười cuối cùng nó hay là bị năng lượng màu đen kia cầu hút vào nhỏ bé thân ảnh vẹn vẹn chỉ đụng phải một chút xíu năng lượng bên liên giới liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa con mũi biến mất nháy mắt da ca ánh mắt lộ ra một cố vẻ mờ mịt hắn sợ run một hồi dùng sức lắc đầu vừa mới có phải là có đồ vật gì bị năng lượng màu đen này cầu hút đi vào rồi vì cái gì ta không nhớ nổi có một loại nào đó đoạn ký ức giống như bị xóa bỏ rơi cảm giác da ca nhữ mày trong lòng lần, lần cảm thấy một loại cảm giác bất an c h ừ n mặc hồi lâu sau hắn đột như nói thiên đạo hệ thống hình ảnh chiếu lại một cái hình ảnh hình ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn đó chính là một phút đồng hồ trước đó hình ảnh dạ ca an tĩnh ngồi ở trên giường trong tay cầm tồn tại p h á p tắc chi cầu một cái vô tội con mũi bị hấp dẫn bay tới bị p h á p tắc chi cầu hút vào nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dạ ca cái chán nháy mắt toát ra mấy phần mồ hôi lạnh chẳng lẽ nói chỉ cần chạm đến cái này tồn tại p h á p tắc chi cầu đồ vật đều sẽ nháy mắt theo trên cái thế giới này vỡ ra biến mất đồng thời tất cả nhớ ký hắn nàng nó nhận biết hắn nàng nó người đều sẽ bị trực tiếp lao đi vật này trên thế giới này tồn tại qua ký ức t dạ ca không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh hắn lập tức đem tồn tại lực lượng pháp tắc thu bảo lao đăng người phong ấn cái này tồn tại lực lượng pháp tắc không khỏi cũng quá nguy hiểm một chút ta dạ ca tranh thủ thời gian ở trong ý thức kêu gọi thanh long lao đăng người bây giờ mới biết thanh long lao đăng rất nhanh đáp lại ngươi coi là ta vì gì muốn đem thứ này phong ấn không nhường q u a n g đế được đến nhưng là bị lực lượng này vỡ ra xóa sạch đồ vật thế mà liền ta người làm phép này bản thân đều sẽ không nhớ kỹ không khỏi cũng quá bất hợp lý a ra ca có chút im lặng đó là bởi vì ngươi hiện tại lực lượng còn chỉ có thể miễn cưỡng khu động cái này tồn tại lực lượng phát tắc thanh long lao đang nói đợi đến ngươi thiên đạo lực lượng cường đại đến có thể hoàn toàn áp chế năng lượng của nó liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này ngươi giờ phút này ký ức thiếu thốn chính là một loại bị phát tắc lực lượng phản vệ biểu hiện thì ra là thế ra ca nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi vâng không mà nói lực lượng này không khỏi quá mức do a người n ngươi có thể thông qua hình ảnh ghi chép lại một màn này cũng chính nói rõ ngươi điều khiển lực lượng phát tắc chưa thành thục thanh long láo đang tiếp tục nói nếu là hoàn chỉnh tồn tại lực lượng phát tắc liền thế gian khoa học kỹ thuật hình ảnh cũng sẽ bị cùng nhau xóa đi đến lúc đó trừ người làm phép thế gian đem không người nhớ kỹ cái kia tồn tại mà lại tồn tại lực lượng phát tắc cũng là tất cả lực lượng phát tắc bên trong lực lượng khó khăn nhất nắm giữ một loại một khi nắm giữ không làm cực kỳ dễ dàng bị phạt tệ thậm chí dễ dàng làm bị thương người một nhà thậm chí dễ dàng gây nên toàn bộ thế giới không gian giới bực quy tắc dối loạn gây nên lớn tai nạn cho nên ta kỳ thật cũng không đề nghị ngươi hiện giai đoạn liền sử dụng chuyện trọng yếu như vậy vậy ngươi tở mở không nói sớm ra ca im lặng bởi vì ngươi hiện tại lực lượng còn kém xa lắm thanh long láo đang lạnh nhạt nói như ngươi thi triển lúc xuất hiện mất khống chế ta còn tới kịp ngăn cản cho nên chưa vội vã cáo chi ra ca nặng nề thở hát ra vừa rồi hắn xác thực cảm giác được vẹn mẹ, mẹ chỉ ngưng tụ cái kia vài giây đồng hồ liền cảm giác thể nội thiên đạo chi lực tiêu hao đến cực lớn so trước đó thi triển thời gian hệ lực lượng pháp tắc cũng còn muốn tiêu hao lớn hơn nhiều lắm xem ra cái đồ chơi này nếu như không phải bạn bất đắc dĩ còn là không nên tùy tiện loạn động dùng tốt cộc cộc cộc lúc này thùng xe gian phòng chuyển đến tiếng đập cửa dạ ca thông qua tinh thần lực cảm thấy được bên ngoài gian phòng người vậy mà là phong t ộ c cái kia công chúa còn có thủy t ộ c cái kia t h á n h nữ hai nàng tới làm cái gì mời đến dạ ca đứng đắn ngồi xuống sau đó nói thùng xe cửa phòng bị mở ra phong t ộ c công chúa cùng thủy t ộ c thánh nữ đi đến đứng đến dạ ca trước mặt dạ ca đại nhân ngài tốt hai vị thiếu nữ có chút k h ô n g người phi thường cung tình nói hai vị có chuyện gì a dạ ca mỉm cười không có gì chính là đột nhiên nghĩ đến trước đó đi tới xích long thành lâu như vậy chúng ta còn không có nghiêm túc cùng dạ ca đại nhân ngài bắt chuyện qua Làm qua thiệu. tự giới thiệu. phong tộc công chúa trên mặt hiện ra đại gia khuê tú vừa bận nụ cười ta là phong tộc công chúa phong c h i linh vị này là thủy tộc thánh nữ thủy ngữ nhu a hạnh mộ phong công chúa thủy thánh nữ dạ ca m ỉ m cười nhưng mà hai vị đang đổi hướng chiến trường thời điểm bỗng nhiên đến tìm bản t h a bái p h ò n g hẳn là không phải chỉ là để làm cái tự giới thiệu a cái này phong tộc công chúa cùng thủy tộc thánh nữ liếc nhau một cái tựa hồ đang do dự do ai đến nói cuối cùng còn là từ thủy tộc thánh nữ thủy n ữ n u có chút tiến lên một bước vừa cười vừa nói là dạng này thứ không dám g i dếm Dạ ca đại nhân chúng ta trước đó nhìn thấy người của ngài tộc quân đội tại bên n g o à i xích long thành tập kết quân đội chuẩn bị xuất phát thời điểm đột nhiên tập thể đốn ngộ tập thể đột phá siêu phàng đẳng cấp cái này hẳn là thủ bút của ngài đúng không ngang Dạ ca giơ ngón tay lên gãi gãi mặt là bản tọa làm không sai thủy tộc thánh nữ thăm dò ngài đến tột cùng lại như thế nào làm được Dạ ca a bí mật thủy tộc thánh nữ loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết khẳng định là bí mật a Dạ ca giang tay ra hai vị tại riêng phần mình chủng tộc bên trong cũng hẳn là quý tộc quần thể a hẳn là cũng không tính là không hiểu quy của người hỏi loại vấn đề này không khỏi cũng quá mức mạo phạm một chút a g i ca đại nhân ngài hiểu lầm phong c h i linh vội vàng lung t u n g nói chúng ta cũng không phải là muốn nhìn trộm ngài bí thuật chỉ có đ i ề u là bởi vì trước đó ngài thông qua phạm vi lớn c h ú c phúc thuật đem b ở uff chuyển cho chúng ta thời điểm chúng ta trong đầu ngầm trộm nghe đến một tia giảng đạo thanh âm mặc dù thanh âm rất yếu ớt nghe được không quá rõ ràng nhưng vẹn vẹn là cái k i a mơ hồ đoạn ngắn liền nhường chúng ta nháy mắt hiểu ra rất nhiều về mặt tu luyện bình cảnh vấn đề kém chút đột phá đẳng cấp nàng d ừ n g một chút cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn một chút dạ ca nói mà chúng ta ẩn ẩn có thể nghe được cái kia giảng đạo thanh â m hẳn là vừa v ậ n chính là dạ ca đại nhân ngài thanh â m chương một nghìn ba trăm chín mươi chín ngươi nói với ta chỉ là giảng đạo một chương một nghìn ba trăm chín mươi chín ngươi nói với ta chỉ là giảng đạo một phong c h i linh cùng thủy ngữ nhu đều là tương đối thông minh tâm tư linh lung t h i ể u nữ các nàng lúc ấy liền đoán được vậy chúc phúc thuật trong bối cảnh như ẩn như hiện chú thuật thanh â m hẳn là dạ ca đại nhân loại nào đó thành cấp phẩm chất vô thượng tâm pháp vẹn vẹn mẹ lắng nghe một đôi lời tàn âm liền có thể để các nàng thu hoạch được cường đại như thế bờ uff tăng thêm thậm chí suýt nữa để các nàng hoàn thành cảng lộ mà những cái kia tập kết ở ngoài thành nhân tộc binh sĩ có thể tập thể đột phá tất nhiên là được đến hoàn chỉnh tâm pháp truyền thừa d ạ ca nhìn qua hai nữ cười nhạt một tiếng không nghĩ tới thế mà bị người phát hiện không sai hai người các ngươi rất thông minh đúng là như các ngươi nói tới ngoài xích long thành nhân tộc chiến sĩ xuất trình trước tập thể đột phá đúng là bản tọa thu b ú t đó là bởi vì bản tọa trước khi xuất trình lâm thời cùng bọn hắn tiến hành thần thức liên tiếp lâm thời vì bọn họ giảng đạo một phen trước đó ta thi triển trong đại trúc phúc thuật kia cũng xác thực mang theo một bộ phận bối cảnh chú thuật thanh â m sẽ tại kẻ chịu thuật thần thức chi hải bên trong văn g lên nhưng mà cái kia b ẹ n b ẹ n chỉ là đạo thuật chú quyết bên trong một đôi lời mà thôi không nghĩ tới chỉ dựa vào đôi câu vài lời các ngươi nghe thấy thế mà đều có thể có rõ ràng cảm mộ xem ra các ngươi cũng coi như đối với cái này tâm pháp rất có t h i ê n tư phong chi linh cùng thủy ngữ nhu nghe được lời ấy lập tức khẽ giật mình giáng đạo chỉ là như vậy các nàng nguyên bản nghĩ là giá ca có thể là bắt đầu dùng từ cái nào trong bí cảnh được đến loại nào đó bán thần cảnh thậm chí thần minh cảnh bí bảo tài năng hoàn thành ngừng nhiều nhân tộc như vậy đồng thời đột phá thân tích cho nên các nàng nguyên bản chi lai、like、đến dạng ca trước mặt b á i phỏng kỳ thật cũng là tới thăm dò nhưng dạng ca vậy mà nói vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn giảng đạo cái gọi là giảng đạo nói trắng ra kỳ thật chính là truyền đạo d u n g càng trực tiếp càng hiện đại lại nói kỳ thật chính là một trận t ò a đàm mà đối với người tu hành mà nói kỳ thật cũng giống như vậy kẻ giảng đạo giảng cũng chính là tự mình tu luyện đại đạo tâm đắc đại đạo càng lộ hoặc một mình sáng tạo tâm pháp dưới sự trợ giúp vị người tu hành đột phá khốn cảnh của mình mê man cùng bình、cảnh. nhưng mà dạng này giảng đạo k ỹ thật u tác dụng là tương đối có hạn dù sao tu luyện thứ này mỗi người phương hướng đều không giống nhau con đường tu hành ngàn người t h i ê n diện nhân loại siêu phạm giả nghề nghiệp có võ giả kẻ dị năng phụ trợ s á thủ t ma pháp sư ngự thú sư ngự kỳ sư cơ giới sư mỗi người nghề nghiệp khác biệt khó khăn gặp phải bình cảnh cũng không giống nhau đột phá thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng đều cần siêu phạm những người tu luyện diên phần mình thông qua minh tưởng chiến đấu đến thu hoạch chỉ có đến điểm kinh nghiệm này lại gặp được đột phá bình cảnh cũng chính là k ẹ cấp dưới tình huống lắng nghe giảng đạo tác dụng mới là lớn nhất mà lại liền xem như loại tình huống này phải chăng có thể có rõ ràng cảm nộ có đột phá cũng cần kẻ lắng nghe bản nhân có đầy đủ n ộ tính cùng thiên phú tăng thêm kẻ giảng đạo truyền thụ đạo pháp vừa v ẫ n thích hợp với h ắ n cái này đa trọng điều kiện kết hợp với nhau mới có thể nhường một cái siêu phàm giả thông qua một trận giảng đạo đột phá phong t ộ c cùng thủy tộc kỳ thật cũng có lắng nghe thượng bị người tu hành giảng đạo truyền thống nhưng là loại này giảng đạo trường hợp hiện trường có thể có cái một phần mười người có rõ ràng cảm nộ cũng không tệ nếu có mấy người tại chỗ đột phá liền đủ để chứng minh kẻ giảng đạo cảnh giới cao thâm đáng giá cả sảnh đường lớn tiếng hay thế nhưng là trước đó tại bên ngoài xích long thành đây chính là mấy b ạ n người tộc chiến sĩ đồng thời đột phá a có thậm chí còn là liên tục đột phá mấy cấp trang diện kia có thể nói quả thực như là thần tích ngươi nói đây là ngươi giảng đạo kết quả cái này hợp lý sao d ạ ca nhìn xem phong chi linh cùng thủy ngữ nhu hai người một mặt mộng bức thêm kinh ngạc biểu lộ sờ sờ cái m ũ i cừng tốt ta xem ra các ngươi là không quá tin tưởng phong chi linh lúc này lấy lại tinh thần vội nói a văn bối không có ý tứ kia mặc dù nàng xác thực cảm thấy quá mức chỉ là nghe người ta giảng đạo lắng nghe vài câu thượng vị giả c h u y ể n thụ kinh nghiệm bí thuật tâm pháp liền có thể nhường người liên tục đ ố nộ liên tục đột phá mấy cấp loại chuyện này làm sao nghe làm sao cũng làm người ta cảm thấy quá mức nhưng nếu thật là ngài nói như vậy tiếng nói vừa ra phong chi linh cùng thủy ngữ nhu hai nữ lúc này một chân q u ỳ xuống hai tay thở dài đồng nói khẩn cầu dạ ca đại nhân chỉ điểm sai lầm vì văn bối giảng đạo giải thích nghi hoặc dạ ca nghĩ thầm văn bối làm sao nghe được giống như hắn đã rất già bộ dáng nhưng mà giống như cũng thế n i ê n kỷ bên trên hắn mặc dù cùng hai vị này công chúa không sai bị lắm nhưng tu vi cùng địa vị thật sự là hắn xem như tiền bối dù sao hắn làm bây giờ vạn tộc liên minh hành chính tổng c h ấ p hành quan nhân tộc một trong những lãnh tụ xem như cùng các nàng tộc trưởng cùng thế hệ vậy các nàng cũng không chính là v ạ n b ố i à thủy ngữ nhu có chút ngóc đầu lên nói chúng ta hai người đều là tại cảnh giới bây giờ bình cảnh kẹt có ít năm không thôi g i a ca đại nhân nếu là có thể truyền thụ đột phá tâm đắc bí pháp v ạ n bối chắc chắn có trọng lễ đem tạo phong c h i linh cũng liền nội tiếp lời nói chi linh cũng thế phong tộc hoàng t ấ t chắc chắn ghi k h c đại nhân ân tỉnh nói hồi lâu các ngươi còn là ngấp nghẽ bản tọa bí quyết thôi Cái nhưng à y a i thiếu vị nữ g ơ mặt xinh đẹp đồng thời nổi lên đỏ Kỳ thật xinh nổi nói đồng lên hứng. như đẹp đỏ Kỳ văn ậ y cũng không sai. Phong Chi linh có chút không Phong Linh không sai. làm tốt tứ, v bối biết kiên là đại nhân là đ ộ cũng nhất vô nhị tâm pháp. chúng ta không phải nhân tộc người,、lại、dạng này đến mạng Nhưng pháp, phải thực chút tâm ta tộc vô văn mội. cầu, có c quả lại bối là là nghĩ nếu là tại cái này đến chiến trường trước đó có thể nói thêm thăng một phần thực lực cũng có thể vì liên minh nhiều công hiến một điểm lực lượng thủy ngữ nhu cũng nói nếu như đại nhân có thể trợ giúp văn bối đột phá văn bối tuyệt sẽ không ngừng đại nhân ăn thiệt thòi hỗn thỏa giúp tuyển tương báo g i ca nghĩ thầm không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người chủ động đưa tới cửa vừa bạn có thể cầm hai vị này công chúa làm thí nghiệm hắn trầm mặc hồi lâu đ ố t ngón tay làm bộ trên bàn nhẹ nhàng gõ phản phất tại cân nhắc suy nghĩ tốt ta dạ ca nhẹ nhàng nói đại chiến sắp đến liên minh nhiều một phần chiến lược liền nhiều một phần phần thắng bản tọa liền lại truyền cho các ngươi nửa thiên tự sáng tạo thiên đạo pháp quyết có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều xem chính các ngươi b ả n sự hai nữ nghe vậy trong mắt lập tức phun ra vui mừng tạ dạ ca đại nhân ừng dạ ca thản nhiên nói vậy các ngươi ngồi xuống phong chi linh cùng thủy ngữ nhu đ ộ i vàng run lên v á y áo trực tiếp tại chỗ ngồi trên mặt đất da ca dựng thẳng lên hai ngón vợ m ô i kinh động đưa tay một cái kim quang liền rơi tại hai nàng trong mi tâm ừ phong chi linh cùng thủy ngữ nhu chỉ cảm thấy một cố mênh mông thần thức tràn vào thể nội linh đài nháy mắt một mảnh thanh minh quanh thân như một xuân phong cùng lúc đó trong thần thức từng đợt vô thượng thanh em tại trong đầu của các nàng băng lên Trước ta Trước ngươi chỉ nói giảng ng với là đạo. Hai, một chỗ địa thế thôn một một thân nhật luân tộc màu đen trang phục tính t ọ a tại đá lởm chầm trên núi đá trên mặt tấm k i a cựu đầu xa mặt nạ tại ưu ám sắc trời xuống hiện ra ưu ám kim loại sáng bóng hắn trầm m ặ t nhìn xuống phía dưới huyết sắc bình nguyên bên trên như hát chiều chậm rãi đẩy tới quân đội kia là g e n công ty cũng chính là tư mã thanh giới trướng quân đội mặt nạ lỗ thủng xuống một đôi mắt trầm tính đến như là đầm sâu nước động lại ẩn ẩn lộ ra khiến người lương phát lạnh hàn ý mười mấy tên nhật luân tộc võ sĩ như bóng với hình đứng yên ở phía sau hắn tựa như một đám không có sinh mệnh pho tượng đại nhân một tên võ sĩ tiến lên vạn tộc liên minh quân đội cũng đang theo bên này tập kết xem ra hai phe bọn họ muốn bắt đầu đại chiến một trận ừ m thôn mục đáp lại rất nhẹ tiếng nói cũng đã trở nên quỷ dị phi thường đó là một loại phản phất tự mang tiếng vọng ma tính nói nhỏ mỗi một cái âm tiết đều giống như có một thanh â m khác tại chỗ sâu đồng bộ hí lên kia là linh hồn của hắn dần dần tại cùng thể nội viễn cổ hung thú cựu đầu xà linh hồn kết hợp kết quả hai phe bọn họ rốt cục đánh lên thật là làm cho bản tôn chờ thật lâu xem ra một trận chiến này bản tôn lại có thể được đến không ít thú săn nữa nha lạc lạc lạc, lạc rồi cựu đầu xà thanh â m tt ê ê mà văng lên thôn một ánh mắt trầm tĩnh cũng không để ý tới hắn chậm rãi đứng dậy màu đen và t áo tại lạnh thấu xương gió núi bên trong bay phân phật đi tôi h khởi hành theo kế hoạch làm việc nhường chúng ta thật tốt đại náo một trận sau lưng n h ậ t luân tộc võ sĩ vâng Bá b á bá cơ h ộ i chỉ là trong né mắt sơn gốc c h i đỉnh thân ảnh liền đều biến mất p h ả n phất chưa hề có người ở đây dừng lại nhận dị tộc người tu hành x ù ồ n g bái ma lực mười lăm ma lực mười chín ma lực hai mươi tám ma lực hai mươi lăm nhận dị tộc người tu hành x ù â n bái ma lực ba mươi ba ma lực bốn mươi mốt ma lực năm mươi hai ma lực sáu mươi mốt nhận dị tộc người tu hành k í n h ngưỡng ma lực năm mươi lăm ma lực sáu mươi sáu ma lực bảy mươi mốt ma lực sáu mươi tám dạ ca nhìn xem không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức không ngừng xoát qua trước mắt hắn bảng hệ thống quả nhiên như hắn đoán hiện nay hắn trở thành nguồn gốc tín ngưỡng cũng không phải là chỉ có thể trở thành nhân tộc người tín ngưỡng cho dù là dị tộc người cũng giống vậy có thể trở thành tín ngưỡng của hắn người vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực chỉ có điều trước mắt mà nói hai vị này công chúa tín ngưỡng rõ ràng không đủ sâu hẳn là liền sứ đồ cũng không tính là hoặc là hẳn là chỉ có thể nói là sùng tính mà không tính tín ngưỡng thậm chí khả năng hai vị công chúa chính mình cũng sẽ không ý thức đến trong lòng mình đã đối với hắn sinh ra sùng bái cùng k í n h ngưỡng tình cảm cho nên có thể đủ vì hắn sinh ra cũng hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng còn không nhiều kể từ đó giá ca trong lòng liền nắm chắc hắn âm thầm nhẹ gật đầu ân không tệ không tệ xem ra sau này cái này thu hoạch được tín ngưỡng chi lực sinh ý không chỉ có thể tại nhân tộc nội bộ làm còn có thể khai triển đến trong bạn tộc đi v â n đúng lúc này phong chi linh cùng thủy ngữ nhu quanh thân hồn lực đống nhiên tăng gọn song song đột phá hai người bọn họ lúc này một cái đã theo thánh lâm cảnh giai đoạn thứ tư tấn thăng đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ năm một cái khác đã theo thánh lâm cảnh giai đoạn thứ năm tấn thăng đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ sáu ta ta đột phá rồi phong chi linh không thể tin nhìn qua quanh thân chưa tán đi mở mịn thuộc khí có chút sợ run thủy ngữ nhu đồng dạng kinh ngạc nhìn hai tay của mình xác nhận chính mình thật đã đột phá đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ sáu đây là ta lần thứ nhất đột phá đẳng cấp bình cảnh có thể đột phá đến thuận lợi như vậy mà làm được những này vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng lắng nghe dạ ca đại nhân vài câu giảng đạo m à thôi hồi tưởng lại vừa rồi ở trong thức hải quanh quẩn vô thượng đạo âm hai nữ vẫn cảm giác tâm thần rung động cho đến giờ phút này các nàng vẫn đâm chìm tại vừa rồi ngộ đạo trong dư vận tinh tế dư vị mỗi một câu tâm pháp sợ bỏ sót nửa phần huyền cơ giờ phút này trạng thái giống như ở trong mê cung bồi hồi nhiều năm lữ nhân đ ỗ n g nhiên bị người vạch ra chính xác đường đi trong khoảnh khắc dĩ vãng tất cả hoang mang cùng đường q u ê n co rộng rãi sáng sửa các nàng lúc này mới rõ ràng cảm nhận được nguyên lai ngộ đạo thật có thể ở trong t r ớ c mắt hoàn thành thụy ngữ đu, vừa mới cái kia giảng đạo tâm pháp d ạ ca đại nhân quản cái này tâm pháp ủ ì thiên đạo tâm pháp thiên đạo là cái kia thiên đạo sao còn là nói chỉ là danh từ vừa vặn lập lại thế nhưng là cái kia thiên đạo không phải trong truyền thuyết b i ễ n cổ sức mạnh cấm kỵ sao hẳn là không có khả năng mới đúng thật là lợi hại thiên đạo tâm pháp phong chi linh thầm nghĩ cái này tâm pháp thật sự là d ạ ca đại nhân chỗ tự sáng tạo đây cũng quá không tầm thường đi mà có thể sáng tạo ra như thế không tầm thường tâm pháp d ạ ca hiển nhiên là một cái càng ghê vấn người trong lúc nhất thời trong các nàng tâm chỗ sâu đối với dạ ca sùng b á i phốc phốc dâng lên chúc mừng hai vị dạ ca ôn nhuận thanh em đưa các nàng kéo về hiện thực phong chi linh cùng thủy ngữ nhu lúc này mới lấy lại tinh thần các nàng vừa mới vẫn còn trong d u n g động không có chỉ h o á n qua thần sau khi đột phá đã ngốc trệ tại nguyên chỗ hai phút đồng hồ kinh hỷ cùng d u n g động x e lẫn hai nữ vội vàng lại lần nữa quỳ xuống đất chi linh ngữ nhu cảm ơn dạ ca đại nhân chỉ điểm truyền đạo tri ân ừng việc nhỏ dạ ca n â n chén trà lên khẽ nhấc một cái ngữ khí tùy ý nhưng mà trước đó đã nói xong cũng được bên các ngươi cũng đã có nói sẽ giú tuyển tư báo có thể nghị ký muốn bắt làm sao đến báo rồi đại nhân cứ việc yên tâm phong chi linh n g c n g đầu ánh mắt chân thành chi linh nhất định sẽ không quên đại nhân lần này ân huệ ngài có thể đối với đó linh sách bất kỳ yêu cầu gì chi linh đều nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn với ngài thủy ngữ nhu cũng nói từ vân ngữ nhu cũng là bất kỳ yêu cầu gì a dạ ca trầm âm đôi mắt bình thản nhìn xem các nàng vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ phong chi linh cùng thủy ngữ nhu bị ánh mắt của hắn chạm đến gương mặt không khỏi có chút nóng lên không hẹn mà cùng cúi đầu cho tới giờ k h ắ c này các nàng mới nhận ra muộn màng ý thức được chính mình vừa rồi cái kia lời nói tựa hồ có chút dễ dàng làm cho người hiểu lầm t h ủ y ngữ nhu lặng lẽ ngước mắt liếc nhìn d ạ ca khuôn mặt d ạ ca ngồi ngay ngắn trên g h ế thân s ắ c bình thản lại tự mang nguyên nghiêm tuấn mỹ ngũ quan tại thùng xe u ám dưới ánh sáng lộ ra phá lệ thâm thúy cặp mắt kia giống như chất chứa tinh hạ khí chất siêu nhiên xuất trần t h ủ y ngữ nhu nhịp tim hụt một nhịp gương mặt c à n g đỏ vội vàng lại đem túi đầu nguyên lai nhân loại nam tử có thể tuấn mỹ đến tận đây tuấn mỹ như thế bề ngoài thực lực lại mạnh mẽ như vậy lại giống như này kinh người tu hành cảm lộ cùng tinh thần chiều sâu cái này thật sự là làm cho người rất không đúng không đúng dạ ca đại nhân hiện tại thế nhưng là có thể tính là người truyền đạo ân sư người cái đầu nhỏ đang suy nghĩ gì đấy nhận dị tộc người tu hành ái mộ ma lực chín mươi chín ma lực một trăm lẻ chín ma lực một trăm hai mươi tám ma lực một trăm ba mươi mốt t h ủ y ngữ nhu đã trở thành ngươi sứ đồ trước mắt sứ đồ đẳng cấp một cấp phong chi linh đã trở thành ngươi sứ đồ trước mắt sứ đồ đẳng cấp một cấp dạ ca s ư ơ n g sở ừ m làm sao liền biến thành ái mộ rồi hắn nao nao d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mặt hai vị ngượng ngùng túi đầu công chúa hai nữ phát giác ánh mắt của hắn như là bị quấy nhiêu tức đ i ề u đem đầu rủ xuống đến thấp hơn bộ dáng t i ê a nghiễm nhiên giống như là thời học sinh nhìn lén đối tượng t h ầ m mến lại bị tại chỗ bắt bao thiếu nữ t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm lương tâm hổ thẹn t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm lương tâm hổ thẹn Dạ ca nghĩ t h ầ m xem ra chỉ bằng hắn cái này mị lực giá trị nếu như trong vạn tộc toàn bộ đều là nữ tính lời nói đoán chừng hắn x ứ đ ổ số lượng không bao lâu liền có thể siêu việt thần minh không biết cái này thần giới bên trong phải chăng có biểu tượng giá trị nhan sắc mị lực soái thần hoặc là mị thần bất quá vẫn là được rồi mặc dù hắn phong lưu nhưng hắn cũng không phải thứ cặn bã nam mặc dù rất nhiều người đều chửi bới nói hắn là nhưng dạ ca chính mình biểu thị tuyệt đối phủ nhận giống m ị ma dựa vào dùng giá trị nhan sắc m ị lực hấp dẫn xứ đ ổ cái gì vẫn là quên đi dù sao yêu hắn không có kết quả bên người đã có nhiều như vậy hồng nhan c h i kỷ đã đủ nhiều n h ư n g nhiều như vậy tiểu mê mộ i yêu hắn sau đó lại để cho các nàng yêu mà không được dạ ca thực tế là lương tâm hổ thẹn a hại ách dạ ca cảm thấy mình thật là một cái đại đại có lương tâm nam nhân tốt đại nhân t h ủ y ngữ nhu lúc này m ở mịt cảm thụ được trên người mình mới hiện ra đến sứ đồ ma lực cái này cũng là ngài chúc phúc thuật ban cho bờ uff lực lượng sao dạ ca dừng một chút thản nhiên nói a đó là các ngươi được đến sứ đồ chi lực sứ đồ các ngươi đã trở thành bản tọa một cấp sứ đồ cho nên tự nhiên mà vậy cũng liền thu hoạch được bản tọa sứ đồ chi lực hai cái dị tộc thiếu nữ đều là một mặt kinh ngạc sứ đồ t h ủ y ngữ nhu trầm ngâm một chút cẩn thận từng ly từng tý thử thăm dò hỏi đại nhân nói tới sứ đồ thế nhưng là giống thần quan niệm như thế thần quan cùng thượng thần quan hệ dạ ca mị cười ngươi cứ nói đi phong c h i linh cái kia chẳng lẽ nói các ngươi coi là những nhân tộc này chiến sĩ vì cái gì đại đa số người siêu phạm thiên phú đều kém xa các ngươi lại có thể thuận lợi như vậy tập thể đột phá còn liên tục vượt mấy cấp dạ ca nhấc lên đóng t r à c h ầ m rãi châm một c h é n t r à bởi vì bọn hắn đều là bản tọa sứ đồ bọn hắn đem bản tọa coi là tín ngưỡng bằng vào ta vì đạo tâm xem chiếu nguyên nhân chính là như thế bọn hắn lắng nghe tâm pháp lúc mới có thể cùng nói c ộ n minh đột phá bình cảnh phong tri linh cùng thủy ngữ n u nghe nói như thế lập tức càng rót đầy hơn mặt k i n ngạc đều cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi tại các nàng trong nhận biết nguồn gốc tín ngưỡng loại vật này hẳn là sẽ chỉ là xuất từ một chút thần minh cấp truyền thuyết cấp tồn tại t ỷ như nói thần quan điện tín ngưỡng thần tộc g âm giáo phái những cái tia sa đọa thần quan tín ngưỡng cực âm c h i chủ thậm chí thời kỳ viễn cổ tứ thanh thú cùng tứ hung thú đều có khả năng thế nhưng là dạ ca mặc dù hai nàng đều tận mắt chứng kiến qua dạ ca cường đại nhưng là làm một cái hồn đế cảnh cường giả lại có thể trở thành nguồn gốc tín ngưỡng còn có thể đem lực lượng chia sẻ cho nhiều như vậy xứ đồ giút bọn hắn đột phá thực lực bình cảnh nhất là hắn còn là một nhân loại một cái không đủ hai mươi tuổi nhân lo cái này nghe quả thực là quá không hợp thói thường một chút một vị hồn đế cảnh liền có thể trở thành nguồn gốc tín ngưỡng tồn tại một vị hồn đế cảnh liền có thể thi triển pháp thiên tượng địa tồn tại cái này dạ ca đại nhân đến t ộ n cùng là người thế nào chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế hay sao dạ ca lúc này khẽ ngầm đầu lại nhìn một chút các nàng cười nói yên tâm đi các ngươi mặc dù trở thành ta sứ đồ thu hoạch được ta ma lực nhưng cái này cũng không hề là cái gì có thể thao túng khống chế các ngươi chú ấn liên tiếp chi thuật cũng không cần lo lắng thân thể của các ngươi du nhập ma lực về sau sẽ giống những cái kia bị điên ma hóa nhân dần dần mất đi bản tính các người nếu là lúc nào không muốn tùy thời đều có thể vứt bỏ cố lực lượng này t h ủ y ngữ lưu vội và nói a văn bối không phải ý tứ này văn bối chính là muốn hỏi chúng ta vừa rồi là làm sao thu hoạch được cái này xứ đồ chi lực ra ca khẽ nhấp một cái nhàn nhạt giải thích nói a cái này cũng cơ bản cùng thần quan điện bên kia đ ồ n g dạng một mặt là các ngươi thoáng lĩnh hội bản tọa tự sáng tạo thiên đạo quyết tâm pháp xem như đặt thành một cái điều kiện một mặt khác là các ngươi tại cảm lộ song s o n g trong lòng đối với bản tọa sinh ra sùng bái tín ngưỡng ái mộ tình cảm đem bản tọa xem như thần tượng hoặc là ái mộ đối tượng liền đặt thành điều kiện thứ hai sau đó liền có thể trở thành sứ đồ a phong chi linh cùng thủy ngữ n u nghe lập tức trên mặt đều không có ý tứ lộ ra dạng mây đỏ cho nên đây quả thực chẳng phải trực tiếp làm rõ mang ý nghĩa các nàng đối với dạng ca đại nhân mà lại dạng này bị dạng ca đại nhân trực tiếp điểm ra đến cũng quá xấu hổ a các ngươi không cần xấu hổ dạ ca nhu mai dù sao bản tọa tiểu mê mội rất nhiều đã rất quen thuộc phong chi linh cùng thủy ngữ nhu cộc cộc tiểu dạ tiểu dạ tiếng đập cửa cùng với hạ t ị c giao nhẹ nhàng tiếng nói văng lên dạ ca tiến bảo hạ tịch giao thật vui vẻ đi đến lập tức liền thấy quỷ một gối xuống ở trước mặt dạ ca phong chi linh cùng thủy ngữ nhu lập tức nao nao đi theo sau nàng tiến đến cao thâm tuyết long anh nam cung thu nguyệt mấy người ánh mắt cũng đồng thời rơi tại hai nữ trên thân phong chi linh cùng thủy ngữ nhu gương mặt c à n g đỏ cuốn v ế t đứng dậy cái kia cái kia dạ ca đại nhân tỉ m ộ i chúng ta trước cáo tử thủy ngữ nhu cúi đầu thanh â m nhỏ như mỗi ê chiến sự sắp đến còn cần cùng trong tộc trưởng lão trao đổi hàng ngũ bố trí ừng dạ ca gật đầu đi thôi có lẽ là bởi vì cho dạ hai vị dị tộc thiếu nữ gương mặt đỏ r ự c rực túi rực, đầu tại cao thâm tuyết ánh mắt của các nàng xuống lén rời đi gian phòng nhỏ tiểu dạng hạ tịch dao nhỏ giọng thử dò xét nói các nàng là tới tìm ngươi làm gì a không có gì dạ ca nhúm bay các nàng chính là hiếu k ỷ nghĩ đến hỏi một chút ta vừa rồi ngoại xích long thành chúng ta nhân tộc tập thể đột phá có phải là bút tích của ta chỉ là như vậy nam cung thu nguyện h í p mắt lại xích lại gần đến bên cạnh hắn dạ ca ngươi đó là cái gì biểu lộ ta trước đó liền suy nghĩ nam cung thu nguyện nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của hắn ngươi sẽ không thật muốn đem v ạ n tộc mỗi một quốc gia công chúa nữ đế thánh nữ toàn bộ ngầm một lần từ đó thống nhất v ạ n tộc ca dạ ca n g u ngơ ngươi ngươi c h ớ nói lung tung hạ tịch giao tức giận tiểu d i mới không phải cái loại người này đâu nam cung thu n g u y ệ t khẽ thở dài bố bố hạ tịch giao bà bay lại ngốc giao a hạ tịch giao kỳ quái làm gì nam cung thu n g u y ệ t không có việc gì chính là đang nghĩ nếu như đây là cùng đấu kịch ngươi khẳng định chỉ có thể làm lao ra bên người cái kia nhất nhất nhất nhất nhất nhất cực kỳ nhỏ nhỏ lắm bà hạ tịch giao được rồi ngươi đừng đùa giao, giao. dạ ca nói tay dơ lên ném ra một cái chùm sáng ấy đưa ngươi một vật nam cung thu nguyệt hai tay tiếp được chùm sáng kia nghi hoặc nói đây là cái gì một loại phong hệ dị năng trực tiếp đưa nó tan vào thể nội liền có thể thu hoạch được một loại phong hệ dị năng vừa vặn có thể cùng ngươi phong hệ võ kỹ xứng đôi dạ ca nói cầm dùng đi phong hệ dị năng nam cung thu nguyệt mở to hai mắt ngươi nơi nào đến loại vật này trên đời này còn có pháp bảo là có thể nhờ người trực tiếp có một loại dị năng hỏi nhiều như vậy cho ngươi liền dùng đến chứ sao a nha nam cung thu nguyệt cũng không hỏi thêm nữa bất kể nói thế nào nàng bản thân cũng là hoàn toàn tin tưởng dạ ca nàng nhắm mắt ngưng thần đem ánh sáng đoàn chậm rãi theo vào tim khoảng cách huyết sắc bình nguyên còn có ba mươi km long anh nhìn về phía dạ ca thần s ắ c nghiêm nghị rất nhanh chúng ta liền muốn đến chiến trường、ừ. dạ ca nhìn qua ngoài cửa sổ xe phi tốc rút lui phong cảnh quay đầu lại nghiêm túc hỏi tuyết nhi trước đó để ngươi đặc biệt chuẩn bị cái kêu ba bộ búp bê ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa、ừ. cao thâm viết khé gật đầu một cái Trương 1401, lâm thời thân thể trương 1401, l â m thời thân thể dạ ca đi theo cao thâm tuyết xuyên qua thùng xe hành lang đi tới một gian khác b i ệ t kín kim loại gian phòng cùng cụm ánh đèn lên tiếng mà sáng nguyên bản đen nhánh gian phòng nháy mắt bị lạnh ánh sáng trắng tuyến lấp đầy trung ương phòng ba bộ bề ngoài cực độ mô phòng cảm ứng không mặt chiến đấu bút bê l ặ n g lặng đứng x n giống g như ngủ say điều k h á c dạ ca đưa tay chọc chọc nhân ngẫu này làn ra nói cái này xúc cảm còn rất thật đây là làm bằng bật liệu gì tại bộ h a một loại người đặc thù công hợp thành xịu phạm kim loại có thể c h tiếp cận nhân thể làn ra xúc cảm nhưng là tính bền dẹo cường độ đ ề u muốn viễn siêu nhân thể làng làng a cao thâm t u y ế t dừng một chút nói bút bê hai tâm nội bộ tổ chức kết cấu cũng là dùng phi thường nhịn hao tổn siêu phàm vật liệu nhưng mà cho dù là dạng này muốn dung nạp cái k i a ba vị thánh linh thánh hồn đoán chừng cũng chỉ có thể là một đoạn thời gian mà thôi d ạ ca cười cười một đoạn thời gian liền đủ rồi chứ cứ như vậy đi tiếng nói vừa ra hai tay của hắn đ ố n g nhiên chắp tay trước ngực đốt ngón tay trùng điệp thành một đạo huyền ảo ân ký cánh ô i khinh động cổ lao tối nghĩa chú văn tảo yên tĩnh trong gian phòng chấm thấp quanh quẩn vong linh tỉnh lại Cấp 12 quỷ trong h Thánh Thú Thanh long. Cấp 12 quỷ thần, Thánh Thú Bạch Hổ. thần, Thánh Thú Chu ầ n Long. Ông! Tước. t Cấp Cấp quỷ quỷ chốc lát b ê n m ô n g linh hồn chi lực giống như thủy triều trào lên cả phòng không khí bắt đầu rung động tia sáng phảng phất bị loại nào đó lực lượng vô hình và mẹo kéo rối dạ ca sau lưng không gian nổi lên như nước gợn vợn sóng ba đạo khác biệt quá nhiều tia sáng từ trong hư không dần dần n g ư n g tụ trước hết nhất hiện hiện chính là một đạo xanh biết sắc văn huy trong tia sáng mơ hồ có thể thấy được long ảnh ứa lượn cổ láo long ngâm phảng phất xuyên tấu thời không tại ý thức chỗ sâu lưỡng lự ngay sau đó hào quang màu trắng bạc sẽ rách không gian tiếng hổ gầm dung chuyển hồ n linh cuối cùng t h ư ơ n g h ự c đỏ t h â m quang hoa giống như là núi lửa phun trào hiện lên hơi nóng hầm hập nhường gian phòng nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao ba cố minh mông thánh hồn uy áp sen lẫn tràn ngập nhưng lại bị dạ ca k h ô n g chế tinh chuẩn ở trong phòng tia sáng chiếu sáng cao thâm tuyết trầm tĩnh khuôn mặt nàng ngẩng đầu lên hát rượu thạch t r o n g con ngươi rõ ràng phản chiếu ra ba đạo vĩ nạn hồn ảnh dạ ca mỉ cười đối với sống nhờ với mình thần thức chỗ sâu đã lâu ba vị thánh linh nói thanh long lao đăng bạch hổ tiền bối chu tước tiền bối liền tạm thời chờ một trận chiến này kết thúc ta lại cho các ngươi làm một bộ có thể lâu dài sử dụng đi xuống nhục thân có thể một lần nữa đi ra tại phạm giới hít thở không khí đã là không sai còn bắt bẻ cái gì b ạ c h hổ thanh â m vẫn l à n h ư c ũ trầm ổn mà không tâm tình gì tạ nhân loại t i ể u tử thanh long lao đăng liếc hắn lên mắt ngươi lại cũng biết nói tạ thực khiến ý ta bên ngoài b ạ c h hổ cũng liếc hắn lên mắt bản tôn là thanh linh lại không phải những cái kiêng nạo m ạ n lại không có lễ phép thần tộc chu tước trầm mặt một lát ánh mắt chuyển hướng dạ ca bên cạnh cao thấp tiết tiếng nói như vợ gầy r e rắt có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra có thể gánh chịu chúng ta thánh hồn bẩn dẫn thật sự là không tầm thường vị cô nương này đến tột cùng là phương nào nhân sĩ cao thâm viết trong mắt con ngươi có chút nâng lên bình tĩnh mà nói đa tạ chu tức tiền bối khích lệ ta là tiểu dạ mẹ vôi ngài gọi ta tuyết nhi liền tốt giả ca thanh long lao đăng bạch hồ chu tước đây là bọn hắn thanh niên tờ lây thanh long lao đăng nói ta kỳ thật đã sớm quen thuộc các ngươi cũng sớm đi quen thuộc tương đối tốt giả ca có chút không nói nhìn về phía thanh long lao đăng ngươi còn là đừng hỗ trợ giải thích、tốt. đừng nói nhảm nhanh lên bắt đầu đi m ạ c h hồ nói một trăm triệu năm ta cũng sớm đã chờ không nổi g i a ca nghe vậy cười cười được hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn chỉ ả n h tung bay như b ư ớ m cuối cùng dừng lại làm một đạo huyền ảo phát q u y ế t hai ngón khép lại như kiếm h ồ n kỹ đấu chuyển h ồ n rời h ồ n d u bản thân tay trái khấu chặt cổ tay phải tay phải hai ngón chỉ vào không trùng ba đạo thánh linh hồn thể bỗng nhiên hóa thành xanh trắng đỏ tam sắc lưu quang như sao trồi rơi thế tinh chuẩn cắm vào ba bộ bút bê lồng n g r á xoẹn r á xoẹn r á xoẹn bút bê thể sát mặt ngoài nổi lên lăn tan vòng sáng nội bộ truyền đến d à y đặt máy móc vận chuyển cùng năng lượng cộng minh thanh âm theo hồn quang lấp lóe không mặt q u â n mặt bắt đầu nút đ í c h tái tạo thân hình hình dáng cấp tốc biến hóa bên trái bút bê hóa thành một vị áo bào xanh tóc trắng nếp xưa láo giả mặt mày tàn thương tay áo không gió mà bay ẩn ẩn có long ảnh vòng quên người người trung gian ngẫu biến thành cao lớn thẳng tắp nam tử trung niên cơ bắp đường nét tràn ngập lực bột phát tóc bạc như kích ánh mắt sắc bén như lao phía bạc như kích ánh mắt sắc bén n h đao ánh mắt sắc bén như đau rung nhan tươi đẹp hơn cực sóng mắt trong lúc lưu dạ ca khỏe miệng có chút dơ lên vạn bối gặp qua ba vị thánh linh tiền bối gió trời đỉnh núi hàn phong lạnh thầu xương diệp băng xuất l ĩ n h đạo o thiên sứ quân đoàn từ trong mây chậm rãi hạ xuống vô số hát dực chiến sĩ chỉnh tề xếp hàng túc sát chi khí tràn ngập đỉnh núi nàng ở trên không trung liếc nhìn t o à n trường phong tộc thủy tộc lôi đình tộc linh yêu tộc bị ma tộc cờ xí săn sát lại duy trì có không gặp người tộc thân ảnh xem ra dạ ca còn chưa tới diệp băng nữ vương kiểu mỹ tiếng nói mang ý cười truyền đến liệu anh dẫn mấy tên mị ma tộc người thức tha đến gần diệp băng lãnh đạm liếp nàng liếp、mắt. lập tức rời đi ánh mắt từ tiến vào hội đồng quản trị đến nay nàng kỳ thật vẫn không t h ế nào chào đón liêu anh cái này dựa vào mỹ thuật mỹ hoặc nam tính ra hỏa hoặc là nói nàng làm nữ tính bản thân đối với mỹ ma nhất tộc liền mang theo một chút thiên nhiên thành kiến nhưng nàng còn là đưa tay ra hiệu nguyễn Ú cùng hồng nhận hiểu ý không người lui đến nơi xa chương một nghìn bốn trăm linh một bắt sống kế hoạch t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh một bắt sống kế hoạch l i ê u anh cũng nhẹ dơ lên bàn tay trắng nõn ra hiệu sau lưng mấy tên mỹ ma tộc tâm phúc tối lui diệp băng nữ vương chủ tịch để cho ta tới phối hợp nơi đây liêu anh nháy mắt một cái một hồi chúng ta nhưng là muốn liên thủ xử lý ngao thịnh cùng d i ạ c ca ừ n diệp băng giờ phút này nỗi lòng rối loạn liền chính nàng cũng không biết chính mình vì sao tâm tình như thế loạn cho nên nàng căn bản liền không thế nào nghe l i ê u anh nói lời rất tùy ý lên tiếng l i ê u anh lại tiếp tục ôn nhu thì thầm ngao thịnh bên kia thương đình đã làm tốt b ố trí đến nỗi d i ạ c ca đại nhân bên kia ngài nghĩ kỹ muốn như thế nào giết chết hắn rồi sao nghe tới giết chết hắn mấy cái chữ diệp băng lập tức lấy lại tinh thần thần s ắ c lạnh lùng thản nhìn nói g ạ c a hắn không thể đi ta muốn sống hở liễu anh là người chủ tịch kia bên kia tư mã thanh bên kia ta đã nói cho hắn người này ta muốn hắn cũng đồng ý diệp băng mặt không biểu tình cho nên dạng ca không thể giết chỉ có thể xuống bắt ai tổn thương hắn một cọng tóc gáy chính là đối địch với ta đến thời điểm đừng trách ta không khắc khí thật sao liệu anh cười khẽ cũng đúng dù sao diệp băng nữ vương ngươi kiếp trước còn cùng hắn có t h ù nhà ta biết ngài khẳng định muốn tự mình giáo hơn hắn nhưng mà cái này liền có chút khó khăn a nàng đầu ngón tay nhẹ chống n ổ i q u a i hàm làm suy tư hình dáng lấy dạng ca đại nhân thực lực liền xem như thiên quân vạn mã liên hợp bẫy quét Ôm liệu t chết hắn tâm hắn tính tới đối phó hắn, khả năng tới khả khó giải quyết hắn quyết m anh n cởi t như g n còn không cởi không không lại xích lại gần mấy phần hơi thở như lan chúng ta mị ma tộc am hiểu nhất bắt sống nam nhân tại ta mỹ thuật phía dưới còn không có mấy người nam nhân có thể không c h ú n g chiêu đâu diệp b a n g nghe xong cười lạnh một tiếng thử ngươi có phải hay không quên giả ca tinh thần lực cực kỳ cường đại mặc dù công ty không có đạt được tinh thần lực của hắn con số cụ thể nhưng là cơ bản có thể xác định tinh thần lực của hắn cơ hồ tiếp cận bán thần cảnh giới liền t r u n g tộc nữ đế v g ễ n mộng thải đ i ệ p huyễn thuật đều đối với hắn vô hiệu ngươi cho rằng ngươi m ị thuật đối với hắn sẽ hữu dụng ngươi đ â y liền có chỗ không biết l i ê u manh tiếng nói kiểu n h u y n đôi mắt ôm lấy một tia mỹ chúng ta bị ma tộc dẫn dụ nam tử bình thường xáo lộ là trước lấy thông thường mỹ thuật nghi ngờ tâm thần nhường hắn lâm vào si mê trạng thái loại này mỹ thuật thông qua con mắt thể bị mùi tôm cùng t h a n h âm đến thi triển nhưng mà làm cho nam nhân lâm vào trạng thái tinh thần si mê về sau liền cần đến phiên tiến công đối phương nhục thể b ỹ thuật đến hấp thụ dương khí diễ băng tiến công nhục thể đúng vậy a liếu anh lật tay lại đỡ ra một viên màu vàng đan hoàn đã giả ca đại n h â n tinh thần lực cường đại như vậy như vậy ta liền không theo tinh thần của hắn phương diện hạ thủ trực tiếp tại nhục thể phương diện nhường hắn lâm vào tuyệt đối vui vẻ thiên đường vui vẻ sau đó chờ hắn phát giác được thời điểm thân thể của hắn đã chỉ có thể mặc cho ta ăn bài diệp băng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm nhìn xem liệu anh trong tay màu vàng tiểu đắn thuốc đây là cái gì đây là ta bị ma tộc bí bảo dù cho đối với hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh đều hữu hiệu a ngài chỉ cần nghĩ biện pháp nhường dạ ca đại nhân ăn vào cái này còn lại liền giao cho ta là được liệu anh che miệng yêu k i ề u cười nhưng mà đến thời điểm ngài đoán chừng phải tránh một chút dù sao diệp băng nữ vương ngại như vậy cao quý lanh diễm nên không muốn mắt thấy như vậy thừ hừ chuyện nam nữ tràn diện diệp băng đương nhiên liêu anh sóng mắt lưu chuyển ngại như nghĩ ở một bên quan sát nô gia là như thế nào nhường dạ ca đại nhân thần phục tại nô gia dưới máy cũng không phải không được lạc lạc lạc lạc diệp băng nháy mắt đầy mặt đường đỏ cầm kim hoàn g tay nắm chặt thành quyền tuyệt tuyệt đối không được hở liêu anh nghi hoặc nhìn một chút nàng làm sao rồi thủ đoạn như vậy quá hạ lưu diệp băng g ắ t một cái chuyển đi sẽ xấu ta đoạ thiên sứ nhất tộc thanh danh thế nhưng là chấp hành người là ta lại không phải ngươi liêu anh n g h i đầu vì sao lại xấu thanh danh của ngươi đâu diệp băng vậy cũng không được l i ê u anh cái kia lại là vì cái gì diệp băng quay đầu lạnh lùng phá nàng l ư ớ c mắt ngươi cho rằng dạ ca chỉ có tinh thần lực cường đại hắn nếu là nhục thể cường độ không đủ có khả năng có thể điều khiển được ma thần p h á t tướng bản nữ vương cảm thấy liền xem như l i ề u nhục thể ngươi khẳng định cũng thắng không được cái kia dạ ca cái này ngài liền có chỗ không biết l i ê u anh cười nói chúng ta bị ma tộc đang tiến hành phương diện kia thời điểm một ít thân thể thuộc tính sẽ trực tiếp lật gấp mười hoàn toàn áp chế đối phương mặc dù nô ra còn không có nói qua yêu đương cũng tạm thời vẫn còn chưa qua nam nhân nhưng nô gia đối với chúng ta bị ma tộc huyết mạch năng lực vẫn là tương đối có tự tin diệp băng nửa người tao mày nói ngươi chưa từng có nam nhân ngươi không phải bị ma tộc nữ đế sao làm sao rồi liệu anh trừng mắt nhìn diệp băng nữ vương ngài đây chính là kỳ thị ai nói bị ma tộc nữ đế liền nhất định là muốn kinh nghiệm rất phong phú hoặc là nói chúng ta nhất tộc thiên phú là khắc vào trong huyết mạch căn bản cũng không cần kinh nghiệm diệp băng không được bản nữ vương cảm thấy kế hoạch này không an toàn diệp băng nghiến răng nghiến lợi vô luận như thế nào đều không muốn đồng ý lại nghĩ những biện pháp khác l i u anh thở dài ngài đã không n g u y ệ n ý cái kia cũng không có cách nào thế nhưng là nếu như vậy không được cái kia nô ra s ắ c thực không nghĩ ra được muốn như thế nào mới có thể sống bắt có được ma thần cự tượng dạ ca đại nhân đúng rồi ngài không phải dùng mỹ nhân kế một mực nội ứng ở bên người dạ ca đại nhân sao hiện tại đã tiến triển đến b ư ớ c nào rồi diệp băng trầm mặc một chút hai tay vẫn ôm trước ngực lạnh lùng nói dạ ca hắn mặc dù nhìn qua làm việc phong lưu vui gần nữ sắc trên thực tế làm việc khá cẩn thận bản nữ vương tạm thời còn không có tiến triển gì hại ai nói cái này nha liệu banh xích lại gần bên hai nàng thổ khí như lan thanh em ép tới c ự c thấp, nô ra là hỏi. ngài cùng dạng ca đại nhân ở giữa, có cái gì. tư nhân tiến triển rồi. diệp băng. chương một n r ă m linh h là dùng tới làm cái gì. chương một n r ă m linh h là dùng tới làm cái gì. người. người nói b ậ y b ạ gì đó. diệp băng chừng nàng liếc mắt, bản nữ vương mặc dù đáp ứng tư mã thanh dùng mỹ nhân kế nội ứng, nhưng bản nữ vương làm sao lại. thật. liêu a n h nấy mắt, ngài đi theo dạng ca đại nhân bên người ở trung lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn đều chưa từng xảy ra cái gì. diệp băng, đương nhiên. liệu a n h liền ốm ốm hôn, hôn đều không có. Diệp băng không có l i ê u anh khỏe môi cong lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ con g ánh mắt thật sâu p h ả n phất có thể xem thấu nàng câu kia chần chờ cùng ra vẻ chấn định mặt ngoài phía sau trận tướng Diệp băng bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên n g a khí đ ô n g nhiên chuyển sang lạnh lẽo tóm lại ta không tán đồng kế hoạch của ngươi ta sẽ lại nghĩ những phương pháp khác nói nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay viên k i a màu vàng đan hoàn nàng vẫn chưa trả lại l i ê u anh mà là đầu ngón tay vừa thu lại đặt vào chính mình không gian chữ vật liệu anh rượu băng nữ vương đã ngại không đồng ý vậy cái này đan dược có thể còn cho nô ra ta tịch thu diệp băng l ệ n h như băng nói miễn cho ngươi cầm đi làm chuyện xấu liêu anh liêu anh ánh mắt có chút u hoán nhìn nàng một cái mau nhìn thú tộc long tộc nhân tộc hạm đội đến rồi đỉnh núi trên đất trống không biết là ai hô lớn một tiếng diệp băng liêu anh còn có cái khác vạn tộc người nao h nhao đều quay đầu nhìn sang chỉ mỗi ngày tế tuyến chỗ lít nha lít nhít điểm đen xuất hiện long tộc đại quân tre khuất bầu trời thú tộc bay đản thú như mây đen tiếp cận nhân tộc quân máy bay chiến đấu bảy trận như ngân toa mà ở trên mặt đất long tộc chiến sĩ cùng thú tộc kỵ binh giống như thủy triều b ọ o tới càng làm người khác chú ý chính là hơn ngàn chiếc nhân tộc cự hình pháo đài xe bọc thép bọn chúng như di động sắt thép như núi cao chậm rãi lái tới gần bánh xe ép qua đại địa cuốn lên quần c u ộ n cắt đ u ô i khí thế rộng rãi như s a cổ cự thú thất tỉnh thủy tộc tộc trưởng thủy thiên hoa nhìn thấy cái kia như là pháo đài xe nao nao nói thật khổng l ồ mặt đất xe bọc thép đây là nhân tộc kiểu mới vũ khí sao những cái kia pháo đài xe mỗi một cỗ đều có thể so với một tòa cỡ nhỏ pháo đài di động nặng nghề bọc thép dưng răn sáng、bóng. xem ra có chút khí thế hùng vĩ sau khi nhưng cũng lộ ra phá lệ cồng kềnh phong tộc tộc trưởng phong thượng bác sờ sờ d â u d ị a chấm ngâm một hồi nói làm sao cảm giác có chút l o e lẹt o k h ô n g l ộ như vậy xe bọc thép lại hất lên nặng nề như vậy n g o ạ i g i á c quá mức cồng kềnh ở trên chiến trường một điểm tính cơ động đều không có t h ủ y thiên hoa nói nói không chừng đây chẳng qua là vận chuyển nhân tộc binh sĩ xe chuyển vận không lên chiến trường đâu nếu là xe chuyển vận cần làm dày như vậy bọc thép không phải càng hẳn là lên đường bọc nhẹ thu nhỏ hình thể mới đúng không phong thượng bác lắc đầu nói không phải cái này vận chuyển tốc độ cũng quá chậm như vậy chậm chạp như thế nào kịp thời điều hành thủy thiên hoa nói cái này ngược lại nói cũng đúng ở đây b ạ n tộc người nhìn thấy cái kia từng chiếc lái tới nhân tộc pháo đ à i xe đều lộ ra có chút mơ hồ biểu lộ không rõ cái kia pháo đ à i xe là dùng tới làm gì trước đó nhân tộc ma bạo đạn đạo ghen các loại vũ khí một đám công nghệ cao siêu phàm vũ khí mỗi một lần biểu diễn đều tương đương trói sáng nhường b ạ n tộc kinh t h á n không thôi nhưng lần này nhân tộc tự hồ lầm phương hướng làm sao làm ra như thế một cái cồng kênh di động dương sắt lớn đi ra sư đình cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhân tộc cái này xe chuyển vận làm sao khoái dị như vậy nói nó là chiến trường xe b ọ c thép không khỏi cũng quá mức cồng kềnh mà lại theo ở bề ngoài nhìn mặc dù mặt ngoài c h e kín b ọ c thép chỉnh thể như cái pháo đài di động kiên cố nhưng không có trông thấy công kích chiến đấu trang bị nó phương thức chiến đấu cũng không thể là giống mang như lái qua đem quân địch sáng tạo chết đi nói nó là xe chuyển vận vậy nó làm cồng kềnh như vậy làm cái gì dù một lần có thể vận người mặc dù nhiều nhưng là tốc độ cũng không đủ nhanh a mà lại hình thể khổng lồ như vậy là lo lắng tại chuyển vận trong quá trình không bị địch nhân nhãn tuyến phát hiện sao kim long tướng quân thầm nghĩ nhân tộc khoa học kỹ thuật mặc dù cường đại nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn kinh nghiệm chiến tranh còn là quá mức không đủ chút dạng này xe bọc thép ở trên chiến trường căn bản không có đất dụng võ chút nào ngao thịnh trên đường đi cũng đều ở trên bầu trời cẩn thận quan sát đến những cái kia nhìn như cổng cảnh pháo đại xe như có điều suy nghĩ mặc dù hắn cảm thấy d ạ n ca cùng cái kia thiên tài cơ giới sự cao thâm v i ế t hẳn không có lý do làm được dạng này một cái xem ra không có đất dụng võ chút nào đổng nhưng là thứ này bất luận nhìn thế nào hắn đều tưởng tượng không ra đến cùng là dùng tới làm cái gì những cái kêu pháo đài xe c h ậ m rãi ngừng lại dạ ca từ trong đó trên một chiếc xe nhảy xuống tới mấy bạn tên võ trang đầy đủ nhân tộc chiến sĩ cũng nao nhao theo trên xe nhảy xuống xem ra người cũng đã đến đông đủ dạ ca nhìn xem trên đất chống những dị tộc khác lãnh tụ mỉm cười ai nha dạ ca đại nhân ngài tới rồi phong thượng bác chê cởi đón lập tức hắn tại sau lưng dạ ca nhìn thấy nữ nhi của mình phong tộc công chúa phong chi linh thất ảnh phong thượng bác trên mặt cứng lại lập tức lập tức hướng nữ nhi ném đi một cái ánh mắt nghĩ g i a hiệu nàng tranh thủ thời gian đứng đến phía sau mình đến phong chi linh lộ ra mấy phần mê mang thần sắc dạ ca phong tộc trưởng đây là làm sao rồi m í mắt rút gân rồi a ha ha ha không thế nào phong thượng bắt một mặt xấu hổ liên minh quân đội đã toàn bộ đều tập kết hoàn tất tô diễm linh mang xích linh phỉ nguyệt hai người đi tới nhìn xem dạ ca thần sắc nghiêm nghị phía tây từ tây phương long tộc lang nhân tộc huyết tộc xuất quân mặt phía nam có viêm cơ ma quân d ầ n toa c h ấ n mặt phía bắc hát nhật ma quân tây bắc cổ t à ma quân đông bắc minh hồn ma quân đều đã bảy trận vây kín chỉ đợi tiến công hiệu lệ dạ ca nhẹ gật đầu gió trời đỉnh núi trên đất trống dạ ca diệp băng ngao thịnh tô diễm linh sư đình gom phong t h ư ợ n g bác thủy thiên hoa cùng cái khác mấy vị các tộc lãnh tụ vây đứng thành vòng dạ ca sờ nhẹ đồng hồ một vệ sáng phát xạ mà ra hắc long vương cùng sas dần tứ lại ma quân nicolas phèn dở chờ ở xa chỗ hắn chiến trường lãnh tụ thất ảnh lấy hình chiếu ba d chi tư rõ ràng hiện hiện trên lệ thời gian không nhiều dạ ca nhìn về phía hình chiếu đi ra gùn sắt bọn hắn các ngươi bên kia cũng đều đã ok à gùn s ạ t hai tay vây quanh thanh â m lạnh leo c ứ n g rắn chúng ta tây long tộc cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng dân cũng chờ bổn gật gật đầu ứ n g Tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu nói một chút liên minh an bài chiến thuật dạ ca nói lại lần nữa điểm kích đồng hồ một cái khác bức huyết sắc bình nguyên địa hình ba d tranh cảnh đột nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người t r ư m l i n thái hậu mẫu trùng chương một n h t h á i hậu m â u trùng một bức huyết sắc bình nguyên ba d bản đồ địa hình cảnh đột nhiên triển khai ở trước mặt mọi người hiện tại chúng ta đến minh sắc một chút chiến thuật d ạ ca thanh em rõ ràng chậm ổn lần này chúng ta mặc dù là phản công chủng tộc xào huyệt nhưng trên thực tế địch nhân hiển nhiên đã phát hiện hành động của chúng ta căn cứ chúng ta nhân tộc tiên không chi nhãn điều tra ghen công ty bên kia hội đồng quản trị bên trong mấy cái đồng sự thành viên đã mang binh chạy đến c h i viện tham chiến tô diễm linh đôi mắt nhắm lại bọn hắn hành động thế mà nhanh như vậy a cái này cũng không ngoài ý muốn sư đình l ắ t đầu không có cách nào liên minh nhiều tộc quân đội liên động xuất kích quy mô to lớn làm ra động tĩnh lớn như vậy không bị phát hiện căn bản không có khả năng tô diễm linh thăm nhẹ nói cũng đúng Ừm. gia ca ánh mắt rơi tại địa đồ đánh dấu tinh hồng khu vực trước mắt đã phát hiện phe địch quân đội trừ trùng tộc bên ngoài còn có hải tộc thiên tộc ma quỷ tộc tà minh tộc chu ma tộc thánh tinh linh tộc ám tinh linh tộc đây đều là vạn tộc xếp hạng cực cao trùng tộc mà lại bọn hắn cùng trùng tộc đê d i a i biện côn trùng khác biệt những trùng tộc này cơ hồ đều có cao dài siêu p h à m giả đem cả vạn binh t ỏ a chấn viêm cơ hai tay vẫn ôm trước ngực môi đỏ hé mở như thế lớn đầu nhập đối phương trên cơ bản là dự định tại huyết sắc bình nguyên cùng chúng ta quyết chiến rồi thủy thiên hoa vớt dâu trầng âm kỳ quái mặc dù chúng ta dự định vây quét bọn hắn trùng xáo nhưng bọn hắn cũng không cần thiết như thế kích động à. lập tức đầu nhập vào như thế lớn binh lực cái này huyết sắc bình nguyên lại không có bất luận cái gì điểm tài nguyên cũng không phải bọn hắn thành trì bọn hắn vậy mà hoàn toàn không nguyện ý rút lui chính là vì muốn bảo vệ trùng xáo i a ca cười cười cái này đương nhiên cũng là có nguyên nhân trong đó một nguyên nhân chính là huyết sắc bình nguyên vị trí địa lý phi thường trọng yếu chiếm cứ nơi này liền có thể ngăn chặn chúng ta vạn tộc liên minh lẫn nhau trận ranh ở giữa vật tư vận chuyển mà cái này nguyên nhân thứ hai hắn hơi chút dừng lại n g h ê n g đầu nhìn về phía cao thâm tuyết cao thâm tuyết thấy thế chậm rãi tiến về phía trước một bước đưa tay nhẹ nhàng b u n g lên lại là một cái k h á c bức ba d bản đồ xuất hiện nhưng màn à y tấm bản đồ không phải huyết sắc bình nguyên mặt đất bản đồ mà là bình nguyên dưới mặt đất bản đồ đây là ngao thịnh mắt rồng ngưng lại d ấ u kín tại huyết sắc bình nguyên dưới mặt đất t r ù n g tộc xào huyện đ ị a huyện đồ trên tấm hình toàn bộ bình nguyên trí ít trên trăm cái khu vực lòng đất đều chiếm cứ lối lượng quanh co chủng tộc xào huyện những n à y xào huyện từ dưới mặt đất mấy chục mét kéo dài đến sâu mấy trăm thước chỗ giống như vô số đầu tham lam sợi dễ tại đại đ ị a tạm p h ủ bên trong điên cuồng lan tràn giống như một tòa tinh vi pháo đài dưới đất lại như một tòa cực lớn đến khiến người ngạt thở mê cung dưới mặt đất thông đạo giang khắp nơi khoang phòng tầng tầng cản bộ tinh hồng điểm sáng ở trong đó lít nha lít nhít mà phun trào phản g phất trong mạch máu chạy xiết máu độc t phong thượng bắc hít sâu một hơi khá lắm nhiều như vậy phải biết trung tộc bắt đầu tiến công đông long quốc mới vẹn vẹn hơn một tuần lễ a vẹn vẹn hơn một tuần lễ liên có thể đem trùng xảo xây dựng thành dạng này dần chậm mở miệm tiếng nói như bàn thạch tuấn mài cái này li cũng là chủng tộc địa phương đáng sợ nhất bọn chúng xây dựng cơ bản sinh sôi sản xuất tốc độ hẳn là trong vạn tộc nhanh nhất da ca không nói gì nhưng hắn ở trong lòng biểu thị cảm giác sâu sắc đồng ý làm kiếp chức vì nhằm vào chủng tộc làm trên trăm cái công lược video người chơi hắn so tất cả mọi người ở đây đều muốn hiểu rõ chủng tộc điểm này đáng sợ một khi tìm được phù hợp chi địa bọn chúng liền có thể lấy hiệu suất kinh người xây tổ đẻ trứng an trí mẫu trùng b ạ o binh mở rộng sau đó lại tiếp tục hướng chỗ càng sâu xây tổ mở rộng an trí mẫu trùng sinh sôi sản xuất lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại có lẽ ở trên mặt đất hết t hệ đều gió êm sóng lặng đ ị c h nhân căn bản cũng không có phát giác được nguy hiểm nhưng trên thực tế dưới đất trăm mét sâu chỗ trung tộc quốc gia sớm đã lặng yên thành hình quy mô thậm chí viễn siêu trên mặt đất l á n h chúa cương n ự c mà đợi đến bọn hắn phát dục hoàn thành phá đất mà lên phát động công kích thời điểm đó chính là chân chính cá giết sang sông vạn vật tuyệt diệt không có một mặt cỏ dạ ca lúc này tiếp tục nói mà trùng tộc sở dĩ có thể dưới đất sản xuất phát dục nhanh như vậy nguyên nhân chính là đầu ngón tay hắn cỡ nhẹ hình ảnh tập trung đến mê cùng chỗ sâu mấy cái hạch tâm h o a phòng nơi đó có mấy cái càng to lớn tinh hồng điểm sáng chính là những v ậ t này hắn nói g u n s a l liếc mắt nhìn hắn những này điểm đỏ là cái gì da ca ánh mắt trầm tĩnh gan từng chưa nói thái hậu mẫu trùng bọn chúng là chủng tộc bên trong trừ nữ đế miễn m ộ n g thải địa bên ngoài cấp bậc cao nhất tồn tại thậm chí nếu là tính n i ê n kỷ tuổi của bọn nó so chủng tộc nữ đế còn muốn lao bên trên rất nhiều là chủng tộc bên trong tuổi thọ cao nhất chủng loại cũng là toàn bộ chủng tộc một trong những nội t ì n h lớn nhất hát nhật ma quân meo cặp mắt lại bản tọa ngược lại là từng nghe nói qua thái hậu mẫu trùng nghe nói chỉ cần có một cái thái hậu mẫu trùng tại một mảnh vật tư đồ ăn không thiếu khuyết trong hoàn cảnh liền có thể tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong sinh sôi sản xuất ra chủng tộc khác một quốc gia n h â n khẩu số lượng ngao thịnh nhìn chằm chằm đồ bên trên cái tia sáu cái trướng mắt tinh hồng điểm sáng sắc mặt càng thêm âm chầm mà lần này bọn chúng tiến công đông long quốc vậy mà tại huyết sắc bình nguyên phía dưới t r ô n trọn vẹn sáu con thái hậu mẫu trùng không sai dạ ca nhìn một chút hắn tương truyền toàn bộ chủng tộc hết thệ cũng chỉ có sáu con thái hậu mẫu trùng cho nên chủng tộc lần này cơ hồ có thể nói là dốc hết toàn lực chính là vì cầm súng xích long thành xem ra bọn hắn lần này đối kích bại đông long quốc đúng là ôm tình thế bắt buộc dự định đây là vì cái gì phong thượng bác không hiểu lớn như thế đ ầ u nhập quả thực là muốn lấy xích long thành chẳng lẽ là xích long thành là có cái gì đặc biệt hấp dẫn bọn hắn đổ vật hay sao cái này cũng không biết da ca như b a i một bên liều anh nhìn qua cái kia dưới mặt đất xảo h u về đổ ánh mắt có chút sợ run diệp băng đứng tại bên cạnh nàng giờ phút này cũng giống như vậy thần sắc trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc kỳ quái da ca hắn là làm sao ngao thịnh thần sắc nghiêm trọng nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia tinh vi đến quỷ dị dưới mặt đất xào nhiệt đồ trầm mặt thật lâu chợt thấy dị dạng g i ư ơ mắt nhìn hướng dạ ca dạ ca như thế tường tận dưới mặt đất trùng xào bản đồ địa hình người n h â n tộc đến tột cùng chiếm được ở đâu còn lại các tộc lãnh tụ nghe vậy khẽ giật mình lúc này mới kịp phản ứng chật nhao nhao lộ vẻ nghi ngờ xác thực cái này hình chiếu đồ bên trên trùng xào mỗi một cái thông đạo mỗi một chỗ khoang phòng kết cấu thậm chí mỗi một đầu mẫu chùm vị trí cụ thể đều đánh dấu đến rõ ràng g à n h mạch dạ ca là làm thế nào chiếm được với mấy cái kia trên mặt đất bản đồ đánh dấu ra quân địch có lẽ còn có thể thông cảm được dù sao bọn hắn nhân tộc có một cái thiên không chi nhãn vẫn luôn tại vạn tộc bản đồ trên đỉnh đầu lấy thượng đế thị giác thời khắc nhìn c h ă m c h ă m địa huyện này thế nhưng là dưới đất mấy chục mét thậm chí sâu mấy trăm thước địa phương nhân tộc thiên không chi nhãn luôn không khả năng liền thế giới dưới lòng đất đều có thể quét hình ra đi dạ ca lại lần nữa cười nhạt một tiếng có chút như g đầu tuyết nhi ngươi cho bọn hắn giải thích một chút đi cao thâm viết chưa phát một lời tấm kia thanh lanh tuyệt mị trên mặt vẫn như c ũ là bình tĩnh không lay động nàng chỉ chậm rãi nâng lên một bàn tay trắng nón lòng bàn tay đứng lên một con xinh xắn côn trùng từ nàng lòng bàn tay l ạ g yên leo ra nhẹ nhàng rơi ở trước mặt mọi người trên mặt đất chương 1403, b ắ t trước ngụy trang trùng cơ giới chương 1403, b ắ t trước ngụy trang trùng cơ giới đây là l i ê u anh nhìn qua con kia nhỏ nhắn côn trùng ngón tay nhỏ nhắn khẽ vớt cảm ánh mắt trong lúc khẽ nhúc ních đột nhiên phát giác dị dạng cái này côn trùng đúng là một cái trùng cơ giới đúng thế cao thâm q u ế t bình tĩnh nói còn lại các tộc thống lĩnh nghe vậy đều là khẽ giật mình ngưng thần n h ì n kỹ mới phát giác cái kia chỉ có sâu kiến lớn nhỏ thân thể lại toàn từ tinh vi máy móc cấu kiện tạo thành huyết tộc n i c ô lát n g a y b ậ y con n g ư ô i màu đỏ n g ỏ m đông nhiên còn g ụ t lại ám r u ệ huyết tinh đồng hắn ánh mắt như bị lực vô hình kéo rỗi phóng đại trong chốc mắt xuyên thấu biểu tượng thấy rõ cái kia trùng cơ giới vi mô kết cấu mỗi một chỗ k cân đối mỗi một mảnh sát ngoài đều từ nạ nổ cấp bộ kiện kín k ẽ ghép lại đầu cùng lồng ngực chỗ c ẳ n g khảm một viên thu nhỏ lại tinh p h i ế n cùng một khối phụ văn trận pháp bảng đường vân c h i tinh vi giống như tại trên sợi tóc tuyên khắc tinh hà vẹn vẹn không đến một lì trong phạm vi vậy mà có thể k ắ c cấn ra như thế tinh vi tinh viến đường vần cùng trận pháp đồ hình đây chính là nhân tộc động cơ bước khoa học kỹ thuật sao nghĩ h thầm i cô lát n ngao thịnh nhìn qua cao t h â m tuyết cái này tiểu công chúng cùng các ngươi được đến cái này dưới đất xào huyệt bản đồ địa hình có gì liên quan cao t h â m tuyết các ngươi hẳn phải biết bắt t r ư ớ c ngụy trang sinh vật a ngao thịnh bắt t r ư ớ c ngụy trang sinh vật không ít b ạ n t ộ c thống lĩnh đều mặt lộ nghi hoặc d i ệ p băng lãnh đạm tiếng nói hợp thời băng lên khoanh tay giải thích nói bắt t r ư ớ c ngụy trang sinh vật chính là trong giới tự nhiên một loại sinh vật thông qua mô phỏng những sinh vật khác hoặc hoàn cảnh vật thể lấy thu hoạch sinh tồn ưu thế sinh thái thích h n g hiện tượng tỉ như bọ che mô phỏng nhánh cây hình dạng bắt chước lá cây lá khô hết vân vân vũ tộc tộc trưởng kim linh vương gãi gãi đầu nói ta vẫn là không có rõ ràng cái này cùng cái này chủng cơ giới có quan hệ gì chứ bắt t r ư ớ c ngụy trang hoàn cảnh sinh vật bên trong cũng có một chút chủng loại sẽ đem mình bắt t r ư ớ c ngụy trang ngụy trang thành con kiến bộ dáng l ậ n vào con kiến bảy kiến bên trong d ạ ca lúc này tiếp lời gốc dạ n g tiếp tục giải thích nói bởi vì con kiến là tương đương có tính xã hội sinh vật vô luận gặp được cường đại cỡ nào địch nhân bọn chúng đều sẽ không sợ t ử v o n g long đất chen nhau mà lên cho nên liền có một chút chủng loại sẽ đem chính mình bộ dáng ngụy trang thành con kiến lẫn vào bảy kiến bên trong làm như vậy một mặt là có thể gián tiếp được đến bảy kiến bảo hộ một phương diện khác có chút t r ù n g loại cũng sẽ dùng loại phương pháp này làm nội dán lẫn vào tổ kiến tầng sâu ăn hết con kiến con non minh hồn ma quân mi lông vậy một cái có chút rõ ràng giạ cao ý tứ ngươi là nói cái này máy móc tiểu trùng cũng giống những cái kia bắt t r ư ớ c ngụy trang con kiến tại không bị phát hiện dưới tình huống lẫn vào những cái kia t r ù n g tộc dựng nên tạo dưới mặt đất xào hệt u y đúng thế cao thâm t i ế t ngữ tốc không chút hoang mang t r ù n g tộc ở giữa trừ đã hóa thành hình người cao gia c h n g tộc bên ngoài đại đa số chủng tộc đều dựa vào mùi để phán đoán đ ư ta máy móc tiểu trùng bên ngoài thân sẽ phát ra một loại cùng t r ù n g tộc đê d i i tiểu binh giống nhau hương vị cứ như vậy trong xào h u y ệ t phụ trách tuần tra trùng binh liền sẽ đem hắn phán định trở thành người một nhà trùng cơ giới liền có thể lẫn vào trong bệ trùng thuận lợi tiến vào trùng xào đem toàn bộ dưới mặt đất xào h u y ệ t quét hình xuống tới phong thượng bác nghe được trận mắt h ố t mồm, liễu lươi không thôi con mẹ nó không phải cái này dạng này cũng được cái khác vạn tộc kẻ thống trị cũng cơ hồ tất cả đều gốc toàn bộ đều là một mặt mẫu bức liễu b n h thật sâu nhìn cao thầm tuyết liếp mắt không hổ là tương lai cựu tinh cấp lại bột cho dù nàng hiện tại cũng không có hàng hóa chỉ dựa vào nàng trí lực cùng thực lực chỉ sợ cũng là tương đương khó đối phó tồn tại huyết tộc nicolas còn có lang nhân tộc phèn lến giờ hai người bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn trao đổi ánh mắt không nghĩ tới lại còn có thể dạng này ngao thịnh hít sâu một hơi cao thâm t u y ế t tiểu thư không hổ là nhân tộc đệ nhất nhà khoa học có thể nghĩ đến phương pháp như vậy thực tế là bội phụ d ạ ca sờ s ờ c á i m ũ i nghĩ thầm kia là cũng không nhìn một chút là ai mẹ a không là ai nữ nhân đã như thế có cao thâm t u y ế t tiểu thư cái này chính xác địa h u y ệ đồ như vậy chúng ta tiến công mục tiêu liền tương đương minh sát ngao thịnh thần sắc nghiêm nghị chúng ta chỉ cần đem cái này sáu con thái hậu m â u trùng giết chết chủng tộc tất nhiên ta n t á c đua người l ù n gom nhãn tình sáng lên mà lại ta nghe nói cái này thái hậu m â u trùng thế nhưng là sống trên vạn năm lao t r ù n g tinh toàn thân cao thấp đều là bảo vô luận làm á u của bọn nó trùng giáp nội đan túi đ ộ c đều là chi ít thượng đẳng màu vàng phẩm chất trở lên siêu phản vật liệu chỉ cần giết chết bọn chúng chúng ta còn có thể quá độ một phen phát tài không có đơn giản như vậy g i a ca lại lắc đầu、Ồ. ngao thịnh quay đầu nhìn về phía hắn đây là vì sao da ca đưa tay vung lên huyết sắc bình nguyên trên bản đồ đông nhiên hiện hiện m ả n g lớn mờ mịt màu tím đen sương mù như vật sống trên mặt đất lan tràn lưu động đây là ngao t h ị n h lông mày níu một cái t r ủ n g tộc quỷ sương mù đ ạ i trận không sai dạ ca nói này sương mù từ đặc biệt độc trùng bài t i ế t m à thành không phải t r ù n g tộc đơn vị đi b ả o chiến lực đều thụ áp chế lâu chỗ càng sẽ sâu chúng cực động lại hết thể khoa học kỹ thuật thông tin thiết bị ở bên trong đều không thể sử dụng tinh thần lực tầm mắt thấu thị loại năng lực ở bên trong cũng sẽ nhận hạn chế cái này không ít vạn tộc người đưa mắt nhìn nhau loại này quỷ sương mù chật pháp muốn s á n g tạo ra như thế lớn một khối khu vực cần rất dài thời gian chuẩn bị dân dưng một chút nói xem ra địch nhân xác thực rất sớm đã phát hiện chúng ta muốn phản công động tác làm tốt ứng chiến chúng ta chuẩn bị đúng thế d ạ ca nói khoa học kỹ thuật thiết bị ở trong đó mất đi hiệu lực mang ý nghĩa quân ta một khi xâm nhập liền sẽ mất đi liên lạc cùng tầm mắt trừ phi có tiền trạm bộ đội trước thời hạn do đường cũng bày ra có thể lật đóng trận pháp phá xương ngủ cờ xí nếu không vạn tộc liên quân mạo đội xâm nhập chắc chắn thương vong thảm trọng đúng thế da ca nói khoa học kỹ thuật thiết bị ở bên trong sẽ bị hạn chế nói cách khác quân đội của chúng ta tiến vào về sau khẳng định gặp phải mất đi phương diện phong hiểm trừ phi có tiền trạm bộ đội đi vào trước d ò đường cũng cắm xuống x ư ơ n g mù tộc đặc thù phá x ư ơ n g mù tín tiêu cờ xí và không mà nói tất cả vạn tộc liên quân cùng một chỗ tiến vào khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng cái này tiếng nói vừa ra các tộc tộc trưởng đối mắt nhìn nhau trong mắt đều có vẻ do dự kể từ đó cái kia d ò đường tiến phong chẳng lẽ không phải ngang n g a chịu chết ai muốn nhường tộc nhân của mình đi làm cái này tất tổn hại phá hôi gọi vốn cộng đồng chương một nghìn bốn trăm linh bốn gọi vốn cộng đồng nghe nói cái này chủng tộc bị s ư ơ n g mù đại trận tương đương lợi hại chính là thượng cổ lưu t r u y ề n đến nay c h n g bố sát trợ chuyên thuyết cần tập kết mười ước con nguồn gốc từ hồng hoang tụy dị độc trùng mới có thể p h u n ra đủ để che đậy chiến trường trí mạng xương độc hình thành trận này pham vào trận này người đầu tiên là thể nội hồn lực như vỡ đê tán loạn tiếp theo ra thị h i ệ n hiện lít nha lít nhít tím đen độ ban sau đó độc tố sẽ theo trong cơ thể bắt đầu ă n mòn theo mũ tạng lục phủ bắt đầu hư thối tát tác cuối cùng tử tướng sẽ cực kỳ khó coi đủ để khiến người gặp sợ hãi thời kỳ viễn cổ có một trận chứ danh chiến dịch có một chi vạn tộc xếp hạng trước mười cao đảng văn minh chủng tộc dẫn đầu bốn trăm phẩy không không không đại quân tiến vào bị trận này bao phủ trong chiến trường kết quả một tháng về sau quỷ sương mù tán đi cái k i a u bốn trăm phẩy không không không đại quân thi cốt thỉnh lính xuất hiện tại quỷ sương mù tiêu tán trên chiến trường mà khi sương mù tán đi tia nắng đầu tiên vẩy xuống chiến trường trước mắt những cái kia thi cốt lập tức hòa tan thành nước liền trên người bọn hắn mặc áo giáp tay cầm binh khí đ ề u ở trong khoảnh khắc hóa thành một bãi tanh hôi hát h ủ sau trận chiến ấy cái tia chủng tộc nội tỉnh triệt đệ bị đánh tan tại lần kia v ạ n tộc chiến tranh về sau liền triệt để súng dốc cuối cùng lưu lạc là một nghìn tên có hơn nhỏ yếu chủng tộc chỉ có thể biến thành người khác nô dịch phụ thuộc loại này cổ lão mà mang theo khủng bố truyền thuyết đáng sợ chất pháp tại lần thứ tư v ạ n tộc chiến tranh về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện rất nhiều người đều coi là chủng tộc loại này quỷ dị độc chúng đã diệt tuyệt không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể lần nữa trông thấy cái này quỷ sương mù lại chợ dạ ca sợ lên cầm nói xem ra trừ phi có tiền trạm bộ đội đi vào trước g i đường cũng cắm xuống sương mù tộc đặc thù phá sương mù tín tiêu cờ sĩ, và không mà nói tất cả vạn tộc liên quân cùng một chỗ tiến v à o khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng cái này dạ ca lời này mới ra các tộc tộc trưởng đối mắt nhìn nhau trong mắt đều có vẻ do dự ai muốn nhường quân đội của mình đi làm cái này tất tổn hại phá h ô i một chút xếp hạng so sánh về sau chủng tộc thống lĩnh lúc này liền rời đi ánh mắt có cúi đầu có làng bộ đang suy nghĩ có làng bộ cùng người bên cạnh mắt chuyện có giả vờ giả vịt nhìn xem chính mình bảng hệ thống tóm lại chính là sợ cùng dạ ca ánh mắt đối mặt dạ ca xem xét tình huống này trong lòng không khỏi bật cười a những n à y tên dạo hạn o hiển nhiên là sợ bị hắn điểm danh để bọn hắn làm cái này công kích phá hôi kết quả một đám người vậy mà biểu hiện được giống như là một đám lên lớp sợ bị lao sư điểm danh học sinh đồng dạng phong tộc t r ư ở n g dạ ca bỗng nhiên đung dung địa đạo a phong thượng bắt thân thể du l ậ c tập hắn vừa rồi đã hết sức tránh đi ánh mắt không nghĩ tới lại còn là bị dạ ca điểm danh đành phải chê c ư ờ i nói dạ ca đại nhân chuyện gì à? dạ ca làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng theo ý kiến của ngươi ngươi cho rằng cái nào chủng tộc quân đội càng thích hợp làm cái này tiền trạm bộ đội tiến vào quỷ xương n g đại trận dò đ ư ờ n đâu ê cái này sao ân phong thượng bác đưa tay ho nhẹ hai tiếng nói không cái này trùng tộc bị sương mù đại trận nếu là lấy sương độc làm hạch tâm chỗ thi triển trận pháp không nhất định là sương mù tộc cam hiệu nhất sao sương mù tộc lâu dài sinh hoạt tại vạn tộc bản đồ sương mù dày địa khu ta cảm thấy loại chuyện này nhường sương mù tộc đến dò đường quả thực không thể tốt hơn sương mù tộc tộc trưởng nghe xong kém chút tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên h u n g h ă n g trừng phong thượng bác lấy mắt nhưng mà tại dạ ca còn có ngũ thường thống linh trước mặt hắn cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài mà là móc lấy con từ chối nói phong tộc tộc trưởng lời ấy sai rồi sương mù tộc mặc dù chuyên về tại sương mù dày địa khu sinh tồn nhưng sương mù tộc nhân độc kháng lại gần đây rất kém cỏi ta nhớ được trước kia vạn tộc trong chiến tranh thủy tộc người cũng thường xuyên thích sử dụng hơi nước chi thuật vây quét vây k h ố n đ ị c h nhân mà lại thủy tộc vạn tộc thứ hạng là thứ mười sáu tại quỷ sương mù trong trận gặp được chủng tộc khẳng định chí ít còn có nhất định sức đánh một trận cho nên ta cho rằng n h ư ờ n g đã am hiểu trong sương mù tác chiến độc gia đình chúng kiên tính lại mạnh lại có chiến lược thủy tộc người đi thích hợp nhất ô dạ ca quay đầu nhìn một chút thủy thiên hoa thủy tộc trưởng là như vậy sao thủy thiên hoa một mặt cứng nhắc vội vàng nói thế nhưng là thủy tộc binh sĩ cũng không am hiểu điều tra phi thường dễ dàng bại lộ ý đồ ta cho rằng nên nhường am hiểu hơn điều tra chủng tộc tiến đến tương đối tốt thì như nói mông tộc mông tộc tộc trưởng gấp cái này đơn thuần nói nhảm chúng ta mông tộc trong lúc nhất thời các tộc thống lĩnh từ chối như đánh thái cực người tới ta đi từ chối một vòng biết bao kịch liệt vậy quá mẹ kế trùng phòng tổ h ong bên trong nhưng khắp nơi đều là có thể dùng đến luyện chế pháp bảo cực phẩm siêu phản vật liệu a ai lấy được trước ai liền pháp chúng ta tinh tộc trời sinh đối với pháp bảo không có hứng thú chúng ta thậm chí không biết pháp bảo là cái gì thứ đồ tốt này vẫn là để cho người khác đi cổ gia tộc tộc trưởng ta nhớ được người cái kia ái thê vương hậu không phải bệnh nặng không dạy nổi bốn phía cầu y ỉa vừa vặn thiếu một dạng t h u ố c dẫn chính là t r ù n g tộc thái hậu mẫu trùng chứng t r ù n g sao đây là cơ hội cực tốt ta Khục. ta đột nhiên cảm thấy ta cũng không có nghĩ như vậy cầu y ỉa nam cung thu n g u y ệ t tưởng tiểu minh a xua bọn người ở một bên nghe được đều đốc bọn hắn không nghĩ tới trước kia khi còn bé tại bọn hắn trong ấn tượng uy nghiêm mười phần các tộc tộc trưởng giờ phút này vậy mà như thế buồn cười lẫn nhau đẩy bóng ra mà lại vậy mà có thể nghĩ ra nhiều như vậy chịu tượng lấy cớ để được rồi nói nhảm n h i ề u như vậy g u n s a s hư lạnh một tiếng nhìn về phía dạ ca đã ngươi là hiện tại vạn tộc liên minh hành chính tổng chấp hành quan vậy ngươi liền trực tiếp chỉ định một cái tiền trạm bộ đội tiến đến liền tốt d ô n g dài cái gì trong lúc nhất thời tất cả vạn tộc lãnh tụ đều an t i n h xuống tới mắt lom lom nhìn dạ ca dạ ca cười nhạt cười nói ta trước đó tại đảm nhiệm hành chính tổng chấp hành quan thời điểm ta cũng đã nói ta đã ngồi xuống vị trí này trận này vạn tộc chiến tranh nhân tộc liền khẳng định sẽ sung phong đi đầu cho nên cái này tiền trạm bộ đội tự nhiên là ta dạ ca bộ đội tới làm ta cũng sẽ tự mình mang bình thế bảo chúng bạn tộc lãnh tụ nghe nói như thế lập tức lên người bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm trước đó bọn hắn đều coi là loại l ờ i này dạ ca khẳng định chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi thật đến trên chiến trường khẳng định vẫn là sẽ lợi dụng quyền lực của mình biến đổi pháp n h ư ờ n g chủng tộc khác làm phá hôi không nghĩ tới dạ ca vậy mà thật sẽ để cho quân đội của mình xông lên đầu tiên tuyến viêm cơ hơi nhũ lông m à y có chút lo âu nhìn về phía dạ ca nàng không nghĩ ra dạ ca đây là tại ôm tính toán gì rõ ràng có thể đem này hiểm mặc cho đẩy cho người bên ngoài ai nha dạ ca đại nhân thật sự là quá có đảm đương quá có quyết đoán phong thượng bắc lúc này chê cời ư nói ngài không chỉ có muốn chỉ huy liên minh đại cục tác chiến còn muốn tự mình mang quân đội công kích phía trước thay liên minh do đường phong mộ thật sự là bội phục không thôi à chỉ là bội phục có làm được cái gì không bằng tới điểm thực tế đi dạ ca đưa tay bung lên liền bắn ra một cái hệ thống mã hai triệu khung、Ách. phong thượng bắc một mặt m ở mịn ngẩng đầu nhìn cái kia mã hai triệu đây là dạ ca chúng ta nhân tộc sông vào trước nhất t u y ế n thay các ngươi mở đường các ngươi không cảm thấy cần ý tứ ý tứ phong thượng bác cái khác vạn tộc, tộc trưởng ộ c t dạ ca nhanh xuất t r i n h gọi bốn cộng đồng một bộ tộc một trăm vê đốt kim tệ phong thượng bác mở to hai mắt nhìn đoạt thiếu nhất tộc một trăm vê đốt kim tệ cái khác vạn tộc lãnh tụ cũng đều đốc chiến tranh gọi bốn cộng đồng cái này hai từ bọn hắn là đời này đều không nghĩ tới thậm chí ngay cả đối liền cùng nhau đương nhiên dạ ca đối với phong thượng bác cười cười cho nên nói đây là cái phát tải cơ hội tốt c a c phong tộc trưởng muốn hay không s u n g phong nhận việc tranh thủ một chút các ngươi phong tộc đi vào trước ta tới giúp các ngươi gọi bốn cộng đồng phong thượng bác dọn thâm lam hệ thống tài khoản tới sổ một trăm vê đ ú t ký tệ phong thượng b ắ c biến n g h i m ặ t cười ngượng ngủng dạ ca đại nhân tiền đã đánh tới cái k h á c vạn tộc lanh tụ t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh năm cả gốc lẫn lãi kiếm về t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh năm cả gốc lẫn lãi kiếm về gử ra hòa này diệp băng cũng không khỏi đến cười nhìn chăm chú dạ ca thân ảnh ở trong lòng cười mắng hắn một câu thật là một cái chết tham tiền thậm chí ngay cả lúc này đều nghĩ đến như thế nào kiếm tiền bất quá hắn thật dự định tự mình dẫn người tiến vào quỷ xương ngủ ạ i trận long anh cũng là sợ khóc dở cười lắc đầu luận đ ầ u g ó c buôn bán ai có thể so sánh qua được hắn cái này phu quân Tốt, các vị ta là rất dân chủ à, muốn đi theo ta cùng một chỗ đi đầu phái bộ đội cái thứ nhất tiến vào quỷ xương mù chiến trường liền đứng đến ta bên này gọi b ố n cộng đồng tiền ta khẳng định chia để ừ dạ ca n h a o mắt lại thần s á c tự tin nếu như là không nguyện ý lựa chọn tại bên ngoài chờ đợi chiến cơ tiếp viện làm nhiệm vụ liền vội vàng đem phần tiền l i n giao tự giác g á tự giác đừng quên ta cái liên minh này hành chính tổng chất hành quân cũng là kiêm chức giám sát tài chính đừng tưởng rằng đục nước béo có ta bắt không đến a thâm l a n hệ thống tài khoản tới sổ một trăm vê đốt kim tệ thâm lam hệ thống tài khoản tới sổ một trăm vê đốt kim tệ thâm lam hệ thống tài khoản tới sổ một trăm vê đốt kim tệ thâm lam hệ thống tài khoản tới sổ đại đa số vạn tộc lãnh tụ đều đàng hoàng giao gọi vốn cộng đồng khoản Vị xương mù đại trận hung danh thực tế quá mức dọa người mặc dù không biết dạng ca đến tột u cùng có gì lòng tin nhưng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý bốc lên cái kia nguy hiểm gumsas nga o thịnh diệ p băng theo tứ đ ạ i ma quân ngược lại là suy nghĩ cân nhắc một phen ngươi cảm thấy thế nào gumsas viết mắt nhìn sau lưng con ma kiếm tinh minh long bây giờ t i đêm n n h gia thành ca ậ đại nhân ộ vệ thêm u tinh linh sáng tộc trưởng yếu đớt giơ tay lên nói kia cái gì chúng ta tinh linh xám gần nhất tài chính hồi hộp khả năng không bỏ ra nổi một trăm vê đốt ký tệ vậy phải làm thế nào dạ ca không có việc gì chúng ta dạ ra thâm lam hệ thống có vay mượn phục vụ mười năm bay năm mươi năm bay năm trăm năm bay ngươi đều có thể tìm hiểu một chút nhìn xem trong tài khoản không ngừng bao táp số lượng dạ ca quay đầu nhìn một chút cao thâm tuyết long anh nam cung thu nguyệt các nàng truyền âm nhập mật nói thế nào cứ như vậy đại quy mô sản xuất pháo đ à i xe cùng bút bê tiền chẳng phải kiếm về rồi cảm giác chúng ta hẳn là còn có thể nhiều kiếm không ít cao thâm tuyết cùng long anh lặng lẽ đưa tay hướng hắn xò、so、cái ngón tay cái nam cung thu nguyệt thì một mặt hưng phấn so với thủ thế 666.666. 666. cuối cùng tất cả trong liên minh b ạ n tộc thành viên lãnh tụ đều hoàn thành đánh k h o ả n dạ ca nhìn xem trong tài khoản thêm ra thiên văn sổ tự mừng dỡ miệng đều nhanh muốn cười rồi nguyên bản nhân tộc vì chiến tranh lâm thời đẩy nhanh tốc độ sản xuất pháo đ à i xe sản xuất nhiều như vậy thế thân búp bê liền đã đốt rất nhiều tiền không chút khách khí mà nói đem trước kia ám hấp thành để giành được tích xúc còn có hơn một năm nay đến nay thâm lam hệ thống ở trong b ạ n tộc chỗ kiếm được tiền trực tiếp tiêu hết hơn phân nửa trước đó bạn tộc phong hội kết thúc về sau tại nhân tộc lãnh địa bốn phía chế tạo kết giới lại tiêu hết hơn phân nửa lúc đầu n h â n tộc cùng dạ ra đều đã là tao nộ khủng hoảng tài chính kết quả hôm nay cái này một đợt trực tiếp cả gốc lẫn lãi toàn kiếm bể còn nhiều kiếm được không ít Khủng, không thu hồi bảng, đã thu hoảng, chắc chắn nhường thất chóng hoặc định bung lên, bảng, người bốn cộng đồng liền người vọng. tan sương trong sương gọi tốt. tay ta Ta tìm tới xua tan quỷ xương mù, hoặc là tại Dạ ca đưa mau xua đã quỷ quỷ là mọi mọi mù, mù sẽ sẽ dạ ca cười cười các ngươi cần phải làm là chờ đợi đóng giữ ở trong này dùng quân đội đem huyết sắc bình nguyên mảnh này quỷ vụ khu vực vây quanh đừng để bọn hắn t r ố n thế là được À đúng rồi còn có một việc dạ ca lúc này bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển ánh mắt quét một vòng hôm nay trận này lầm trận hội nghị tác chiến rất trọng yếu cho nên ta nghĩ ở đây tất cả tham dự trận này hội nghị chư vị đều phải lập xuống tâm chế khế ước tuyệt đối không thể nói ra hôm nay hội nghị tác chiến nội dung cho dù là hướng người ngoài nhắc nhở cũng không được nếu không lập tức não tử vong chết bất đắc kỳ tử liêu anh thương đình nicolas fenzơ nghe nói như thế thần sát tức biến đổi. Sư đình thật một thấy, ta đình nhìn hắn một cái. Là cảm thấy, chúng biến ngươi Sư lập là cái, cảm đổi. sâu dạ ca quay đầu nhìn một chút thương đ ì n h ánh mắt bình tĩnh mà lại ta cho rằng khả năng này phi thường lớn thương đ ì n h ánh mắt có chút châm xuống ta cảm thấy rất tốt vua người lùn gom giọng cực đại nói ghen công ty những người kia hết sức g i ả h o ạ t mặc dù lần trước vạn tộc hội nghị thời điểm một đống người đã nhạy phản nhưng là không chừng còn có tiếp tục cần nút nội ứng y nguyên sen lẫn trong, trong chúng ta cái này tay để phòng tại chưa xảy ra làm tốt lắm dạ ca tiểu tử ngươi rất có đầu nào à? ngao thịnh nhìn về phía dạ ca tốt kia liền theo lời ngươi nói tới làm đi dạ ca cười cười lập tức đưa tay ném đi một bó cổ đ i ể n quyển trục lăng không triển khai trên đó phủ văn dần dần sáng lên tản ra ướp thúc thần hồn cổ l ã o u y át trưng một nghìn bốn trăm linh tám đội chủ ý trương một nghìn bốn trăm linh tám đội chủ ý sau năm phút tất cả tham dự hội nghị lãnh tụ đều tại khế ước trên quyển trục in dấu xuống thần hồn đần ký gùm sạt thật sâu liếc mắt nhìn dạ ca nhiều như vậy quyển cao g i i khế ước quyển t r ụ ngươi thật đúng là đủ bỏ được nốt tiền tạm được đồ vật vốn là giữ lại dùng dạ ca cười nhạt một tiếng như vậy liền như thế định ra thỉnh cầu chư vị xuất quân tại quỷ sương mù đại trận bên ngoài đóng giữ thỏa đáng mặt khác trong trận hung hiểm không rõ tại ta truyền ra tín hiệu trước đó nhìn chư vị chớ hành động thiếu suy nghĩ kia là tự nhiên kia là tự nhiên phong thượng bác ư ỡ nghiêm mặt liên thanh bắt lời đ ấ y lòng lại thầm nghĩ cho dù ngươi không nói cái kia quỷ sương mù đại trận hung hiểm như thế khủng bố cái nào đồ đần sẽ tại thế cục không rõ lúc tùy tiện xông vào diệm băng ở một bên trầm mặt thật lâu đống nhiên ngước mắt chờ một chút dạc quay đầu nhìn một chút nàng làm sao ta đổi ý diệp băng ngữ khí bình thản nhưng từng c h ữ a rõ ràng ta đoạn thiên sứ tộc quân đội đem cùng nhân tộc cùng nhau tiến vào hết u y sắc bình nguyên g i ạ ca đỉnh chân mày trao lên còn lại vạn tộc lãnh tụ cũng đều nhao nhao lộ ra phi thường ngoại ý muốn t h ầ n sắc nguyễn âu ở bên cạnh cũng là rất cảm thấy kinh ngạc nữ vương cái này g i ạ ca kỳ quái mà nhìn xem diệp băng lập tức thông qua truyền âm n h ậ p mật tinh thần câu thông nói uy người tình hứng gì làm sao đột nhiên lại lật lọc rồi diệp băng thanh em không có gì cảm xúc lạnh như băng nói không được sao dạ ca trầm mặt một hồi hỏi ngươi sẽ không là lo lắng ta đi sao làm sao có thể diệp băng gương mặt đ ố n g dưng p i ế m hồng cái tiêu cống n ạ o t i ể u kình lập tức liền đi lên nàng trường dạ ca liếc mắt ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái tên này đột nhiên làm một màn này còn tự tin như vậy có năm chắc bộ dáng khẳng định là lại có âm mưu gì quỷ k ế mà lại ta đọa thiên sứ tộc gần nhất vừa vặn thiếu tiền muốn cùng ngươi phân liên minh gọi bốn cộng đồng quản có vấn đề gì sao dạ ca bất đắc dĩ c ư ờ i khẽ ngươi nếu là nguyện ý mạo hiểm đương nhiên không có vấn đề chỉ cần ngươi đừng hối lặn là được viêm cơ nhìn chăm chú diệp băng cùng dạ ca ở giữa y măng ánh mắt b ắ n lai liếc mắt liền biết hai người ngay tại truyền âm mật đ à m hai người kia lại tại con lấy nàng lén lút nói cái gì thì thầm liêu anh nhìn về phía diệp băng cùng giặc a bị ý lưu chuyển trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm nếu như diệp băng nữ vương cũng dự định cùng nhau phái binh đi trước lời nói liêu anh dừng một chút huyện chuyển cười một tiếng vậy ta khả năng cũng muốn thay đổi chủ ý Người! Phong thượng、bắc、cảng là Trần Kinh. băng nữ vương đột nhiên chủ động đổi giọng muốn đi vào quỷ sương mù đại trận, vốn Diệp đổi đi đại chủ vào đột bắc là là đã đ mù quỷ các nàng chẳng lẽ còn không sợ cái này viễn cổ quỷ trận h u n g hiểm sao đã như thế cái kia cũng tăng thêm bản tọa đi viêm cơ bỗng nhiên mở miệng lãnh diễm khuôn mặt thanh nhầm kiên định bản tọa đem xuất ma tộc tinh nhuệ n theo diệp băng nữ vương liễu anh nữ đế cùng dạng ca hành chính quan cùng nhau hành động tô diễm linh đôi mi thành tú cao lại nếu như dạng ca đi lời nói bên cạnh hắn những nữ nhân kia cao thâm tuyết hạ tịch giao long anh các nàng khẳng định cũng là đi cùng cái kia nàng sao có thể một người rơi xuống đã diệp băng nữ vương liễu anh nữ đế viêm cơ ma quân đều đi như vậy ta cũng gia nhập tô diễm linh lúc này cũng ngữ khí kiên định mà nói chúng ta linh yêu tộc quân đội cũng quyết định đi theo cùng nhau đi tới dạ ca không phải mù xem náo nhiệt gì a u y cái khác vạn tộc lãnh tụ trong lúc nhất thời đều mắt trận tròn tình huống gì đoạn thiên sứ tộc nữ vương di băng bị ma tộc nữ đế liêu h à n h linh yêu tộc nữ đế tô diễm linh còn có ác ma tộc tứ đại ma quân một trong b i ê m cơ thế mà đều chủ động lựa chọn tiến vào quỷ sương ngủ. các nàng chẳng lẽ đều không sợ chết hay sao cái này rất khó lý giải sao l i ê u anh cười quyến dụ nói liên minh gọi vốn cộng đồng khoản thế nhưng là có lớn như vậy một bút số lượng các ngươi chẳng lẽ không có chút nào động tâm cái này không ít vạn tộc lãnh tụ hai mặt nhìn nhau vậy mà cũng bắt đầu có chút lộ vẻ do dự nói cũng đúng a cái kia cộng lại thế nhưng là có mấy ước vạn tộc k i m tệ đừng có lấn mỏ vậy nhưng thượng cổ quỷ sương mù đ ạ i trận tiền này cho dù có mệnh kiếm ngươi có năng lực hoa không đã diệp băng nữ vương mấy người các nàng thực lực cường đại có d ũ khí đi phá cái này quỷ sương mù lại trận vậy liền để bọn hắn đi thôi chúng ta ra ít tiền liền ra điểm cũng dù sao cũng so toàn quân bị diệt m u ố tốt lại nói diệp băng nữ vương liễu anh nữ đế viêm cơ ma quân tô d i ệ m linh nữ đế làm sao đều là nữ trước đó nghe trên phố nghe đồ nói dạ ca cùng vạn tộc mấy cái nữ vương nữ đế có một chân sẽ không phải t con mẹ nó cảm giác bị ngươi phát hiện trần tướng x u ỵ t nhỏ dọn một chút coi chừng bị nghe tới h ắ c nhật minh hồn cổ tả ba người đều không nghĩ tới viêm cơ vậy mà lại chủ động yêu cầu làm nhóm đầu tiên công kích bộ đội mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt viêm cơ ma quân đạng á c h không nhỏ a c ổ ta ma quân cái kia tựa như gỗ mục m à sát tiếng cười mang theo vài phần nghiền n g ấ m chuyến âm nói là vì tài còn là vì cái khác đương nhiên là điều lớn viêm cơ không có chút nào cảm xúc trả lời chiến tranh cướp đoạt tài nguyên vốn chính là tới trước người đến vậy quá mẹ kế trùng là thời kỳ thượng cổ liền đã còn sống sót k ỳ trùng trên người nó có thể gỡ xuống đến t i ê n tài địa bảo so ngươi tưởng tượng còn muốn chân quý nhiều lắm bản tọa vừa bận coi trọng nàng đoán xào bên trong trùng tình chính là bản tọa luyện chế xích ổn má hỏa t r ọ n yếu vật liệu cụ ta ma quân cười khẽ hai tiếng ha, ha. phải không v i ê m cơ ma quân dĩ vãng gần đây làm theo ý mình trừ ma tôn đại nhân bên ngoài làm việc chưa từng hướng người khác giải thích làm sao hôm nay ngược lại cùng lão hủ giải thích được rõ ràng như vậy chẳng lẽ là hôm nay tâm tình rất tốt v i ê m cơ trong lòng chấm xuống thầm nghĩ lao già này coi là thật già hoạt không nghĩ tới hắn lòng dạ vậy mà như thế sâu thương đình nhìn một chút diệp băng cùng liễu anh lập tức trong lòng có chút nóng n ả y hắn coi là các nàng là dự định đi theo giạ ca dễ tìm cơ hội độc thủ mà các nàng hai cái vốn chính là g e n công ty người cho nên bọn họ coi như tiến vào quỷ sương ngủ ạ i trận cũng khẳng định là không có nguy hiểm gì thế nhưng là đông long tộc muốn hay không cùng theo tiến bảo cũng không phải là hắn có thể nói tính toán thương đỉnh quay đầu nhìn một chút ngao thịnh ngao thịnh sắc mặt trầm tĩnh cũng không có một chút giao động bộ dáng xem ra hắn là cũng không tính cùng gió kết quả là đến cuối cùng trừ viêm cơ diệ p băng liễu anh tô diễm linh các nàng mấy người bên ngoài còn là cũng lại không có chủng tộc khác lãnh tụ dám nhảy ra tuyên bố muốn cùng một chỗ tiến bảo tốt à đã dặn g này như vậy Mỹ ma tộc đoạn thiên sứ tộc linh yêu tộc cùng m i ệ n cơ ma quân xuất lĩnh ma tộc liền cùng nhân tộc ta cùng nhau tiến đến dò đường dạ ca nhìn một chút những người khác còn có ai nghĩ cùng đi sao không người tham luận tốt như vậy cứ như vậy Dạ ca nói đợi đến chúng ta phá giải quỷ sương mù ủ lại trận được đến tín hiệu của chúng ta về sau lại mời chư vị theo kế hoạch đã định tốt bố cục hành động chúng bạn tộc lãnh tụ gật đầu được rồi đi không có vấn đề ok cứ như vậy treo Dạ ca đưa tay vung lên cúp máy ba dê hội nghị phòng t r u y ề n t i n